Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Đại mỹ nhân thập niên 80. Truyện được chia sẻ ở cổ, đọc gocdoctruyen.com. Chương 81, xem thường. Quách Chí Cường chăm chú quan sát sắc mặt bạn tốt phát hiện nét mặt Tạ Trường Du nghiêm túc, đôi con ngươi đen nhánh thâm trầm, bên trong ngập trong cơn sóng gì đó đang trào dâng mà chính bản thân anh cũng không thể nào tả rõ. Tạ Trường Du lúc này khiến người ta cảm thấy xa lạ. Quách Chí Cường mơ hồ cảm thấy mình nên nói gì đó. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của tạ trường Du cuối cùng anh không nói gì. Đến lúc này, Quách Chí Cường có vẻ cũng hiểu ra câu hỏi vừa rồi của tạ trường Du không mang ý nghĩa trên mặt chữ, hình như có thể kéo dài đến một lĩnh vực chưa biết. Nếu thật sự bảo Quách Chí Cường hình dung, đó có lẽ chính là cảm giác sau khi hét lớn trên sườn núi thì âm thanh sẽ rội lại khắp thung lũng. Không thể nói rõ, không thể miêu tả. Tạ trường Du đứng thẳng một lúc rồi đi vào trong lớp gia sư. Dạo này trong lớp gia sư loạn cao cao, may là chưa ảnh hưởng đến việc học của học sinh, bởi nơi tư vấn ở phía trước cách phòng học ở phía sau một đoạn. Có điều chuyện gần đây thật sự rất nhiều, bởi vì phải làm nhà trẻ, đào tạo giáo viên mầm non, tuyên truyền với các phụ huynh, đó đều là công việc tạ trường du có vẻ rất thích xử lý những chuyện rối tung rối mù này, luôn chủ động giúp đỡ. Quách trí cường không ở lại lớp gia sư mà đến bên chỗ cửa hàng. Đã nghĩ xong chuyện bán món gì rồi. Mọi người đều vững dạ, làm chuyện gì cũng đều cực kỳ hăng hái. Bây giờ hội trương Thành An đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, sắp xếp bàn ghế thu dọn phòng bếp ổn thỏa, sau đó bổ sung những món đồ còn thiếu, khí ga cũng mua rồi, nước cũng đã thông. Quách Chí cường quan sát xung quanh một lượt, khiến Tôn Hiễu Vi liếc xéo, nhìn gì mà nhìn, có nhìn nữa cũng cóc có phần của mày đâu. Dư Đại Khánh Hùa theo chuẩn luôn, bây giờ mày muốn gia nhập hừ, muộn rồi. Quách Chí cường chật chật hai tiếng. Tao chẳng thèm chấp nhật đám nghèo rớt mồng tơi. Cả đám người nghẹn lời, dẫu sao bản thân họ đã tự xưng mình là nghèo rớt mồng tơi, không ít lần viện cớ này đi chiếm hời từ Quách Trí Cường, khi ấy còn hí ha hí hửng, bây giờ bị Quách Trí Cường nói vậy thì có mùi vị như tự vả vậy. Quách Trí Cường đi dạo một vòng, sau khi thấy khá ổn thì kéo Trương Thành An cùng ra ngoài, hai người vừa hút thuốc vừa hàn huyên đôi câu. Quách Chí cường kể lại câu nói và phản ứng của tạ trường du hồi nãy cho Trương Thành An nghe, bảo Trương Thành An nói xem tạ trường du rốt cuộc có ý gì. Có ý gì được, lần trước lúc ăn đồ nướng ở quán nướng Bình An tao đã nói rồi mà. Trương Thành An hút một hơi thuốc nhả ra một luồng khói. Bây giờ chỉ là bản thân tạ trường du cũng đã ý thức được vấn đề này thôi. Nếu nói tạ trường du không xứng với lâm tố Mỹ, Quách Chí cường không thể tiếp nhận được điều đó. Tên họ Chu đó tốt hơn tạ trường du được à? Có khi xuất thân từ gia đình có điều kiện tốt nào đó cũng nên, không đúng, chắc chắn là thế rồi, người được tiến cử vào đại học gia đình bình thường đến đâu được chứ. Một người dựa vào gia đình mà đạt được thành tựu như bây giờ thì có gì ghê gớm, tạ trường du rõ ràng tự dựa vào bản thân mà đi đến được ngày hôm nay thế mới gọi là giỏi. trương Thành An nhếch khóe miệng, không thể nói thế được địa vị xã hội khác nhau. Khác nhau gì được, dù sao thì tao cũng chẳng cảm thấy thế. Trương Thành An nheo mắt nhìn Quách Trí Cường một lúc lâu rồi mới nói, nói thế này nhé, người khác muốn tìm tạ trường du để nhờ sắp xếp một công việc tạ trường du đồng ý, nó có thể sắp xếp công việc gì? Sắp xếp công việc lặt vặt bên trung tâm thương mại, hoặc là sắp xếp người vào quán lẩu hay nhà hàng, phía quán trọ thì chẳng cần nhiều người rồi. Ai có quan hệ tốt hơn chút có lẽ nó có thể sắp xếp đến chỗ bạn nó làm chút chuyện. Những công việc ấy ít nhiều đều lặt vặt tuy cũng có việc làm nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng bằng người ta đi làm ở một nhà máy chính quy. Mà tên họ chu đó chỉ cần nói một câu là có thể sắp xếp người vào nhà máy dệt rồi đúng không? Chuyện công việc được giải quyết quan hệ lương thực dầu muối thay đổi, lập tức trở thành người thành phố luôn. Quách trí cường hé miệng xong lại phát hiện mình không thốt được nên lời. Trương Thành An lắc đầu, bây giờ mày biết tạ trường du trầm mặc là có ý gì rồi chứ? Nhìn bề ngoài, hình như là vì lâm tố Mỹ, chuyện này ấy mà coi như đúng, nhưng gốc rễ cuối cùng có vẻ lại không phải. Tạ trường Du thuận buồm xuôi gió lâu như thế, ai cũng khen anh mút trời, thậm chí ở huyện Định Châu có thể nói là không ai không nể mặt anh, anh móc nối được quan hệ với rất nhiều người. Nhưng đi ra khỏi huyện Định Châu, nhìn ngắm thế giới bên ngoài thì mới biết người lăn lộn tốt ở một huyện có là gì. Tạ trường Du chẳng qua chỉ nhìn rõ những điều này mà thôi. Lấy xuất thân của người khác ra nói, chẳng qua chỉ đang tự an ủi mình. Những thứ mà một vài người vừa sinh ra đã có được là thứ mà cả đời này mình cố gắng phấn đấu cũng không đạt được. Xã hội này thế giới này tàn khốc vô tình như vậy đấy. Cảm thấy bất bình ư, cảm thấy mông lung ư, nhưng nếu anh không phấn đấu tiến lên thì ngay cả những gì anh có lúc này cũng chẳng thể có được. quách trí cường đột nhiên ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Con mẹ nó đây là chuyện khỉ gì? Trương Thành an cười, mày tức cái gì? So lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình, làm người phải biết an ủi bản thân, không bì được với những người cao xa khó với thì phải so với những người sống không như ý tìm cảm giác cân bằng tâm lý, không được để bản thân cảm thấy mình sống chẳng ra hồn nữa. Đạo lý này giống như việc những người coi cơm rang mì xào bên ngoài thành bữa ăn thịnh soạn hâm mộ những người ăn ở nhà hàng, nhưng bản thân họ cũng chỉ có thể so bì với những người ăn cơm thường dân, chẳng phải sẽ lập tức cảm thấy mình sống hạnh phúc đấy ư. Ý của mày là bảo tao cứ đi an ủi nó như thế. Tổ sư, Trương Thành An chừng Quách Trí Cường. Bản thân tạ trường du đã hiểu ra, bây giờ nó giống như gặp phải chút thất bại nhỏ, bản thân nó có thể ứng phó được mày ít đi nói mấy lời linh tinh khiến người ta không vui thôi. Quách Trí Cường gật đầu, được rồi. Lúc Lâm Tố Mỹ trở về cũng được Chu Mậu Xuyên đưa về, vẫn là chiếc xe khiến người đi đường liếc mắt nhìn đó thông qua Chu Mậu Xuyên mà Lâm Tố Mỹ cũng quen được không ít bạn bè của anh ta. Điều này khiến Lâm Tố Mỹ hơi cảm khái. Bên cạnh người ưu tú cũng có nhiều người ưu tú, đám bạn của chu Mậu Xuyên nói chuyện hay làm việc vừa nhìn đã thấy khác biệt với mọi người xung quanh. Cô có thể cảm nhận được khi cô nói mình vẫn là sinh viên, vẻ khinh khỉnh trong mắt họ là một phản ứng bản năng. Mà những người đó tuy là bạn của chu Mậu Xuyên nhưng cũng sẽ so đo trong ngữ khi nói chuyện ít nhiều có chút khoe khoang. Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa cảm thấy rất mệt lòng. Cô không về bên lớp gia sư mà về trường, xuống xe ngay ở cổng trường. Lâm Tố Mỹ anh chàng đứng ngoài cửa lớp gia sư hôm nay là ai vậy? Chu Mậu Xuyên hỏi vu vơ. Cậu ta đứng đó tận một lúc lâu. Sao anh biết? Lâm Tố Mỹ đứng ngoài cửa xe hỏi anh ta. Chu Mậu Xuyên chỉ vào gương chiếu hậu xe, không lên tiếng. Người ở quê tôi, dạo này trông coi lớp gia sư. Lâm Tố Mỹ không muốn nói nhiều. Chu Mậu Xuyên nghiêm túc nhìn Lâm Tố Mỹ, khóe môi nhếch lên, lời bạn tôi khen cô hôm nay, cô còn nhớ không? Hừ, cô có tiềm năng vô hạn, nhất định cũng sẽ có tiền đồ rộng lớn. Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt của Chu Mậu Xuyên, mà Chu Mậu Xuyên cũng nhìn cô trong mắt có thứ khác. Lâm Tố Mỹ đột nhiên cảm thấy khó chịu cô hít sâu một hơi. Chủ nhiệm Chu tôi cảm thấy giữa người với người không có phân chia cao thấp sang hèn gì cả, mỗi một công việc đều đáng để người khác tôn trọng con người cũng thế, người có năng lực trở thành kẻ mạnh trong một lĩnh vực nào đó đáng được tôn trọng, nhưng những người tự dựa vào bản thân mà thay đổi cuộc sống của mình, dù cuối cùng họ không có thành tựu gì thì cũng vẫn rất tài giỏi. Công việc quét dọn nhà vệ sinh cô có bằng lòng làm không? Chu Mậu Xuyên nhếch khóe miệng, nhún vai, đổi sang kiểu khác công việc của công nhân nữ trong nhà máy cô có bằng lòng làm không? Lâm Tố Mỹ cắn môi không lên tiếng. Chu Mậu xuyên cười, cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cây. Ai cũng biết nỗi khó khăn cực nhọc trong đó, sau đó tôn trọng sự vất vả quanh năm của người nông dân, nhưng cô sẽ bằng lòng đi làm công việc như thế sao? Tôn trọng là một chuyện, bằng lòng làm lại là một chuyện khác đúng chứ? Chủ nhiệm Chu, rốt cuộc anh muốn nói gì? Lâm Tú Mỹ cô không phải một cô bé, nên hiểu con đường mà mình muốn đi, đừng nhất thời hồ đồ rồi lạc mất phương hướng. Vậy. Cảm ơn sự chỉ giáo của chủ nhiệm chu lâm tố Mỹ xoay người rời đi, bước chân tuy vững vàng nhưng trong lòng nghẹn một cục tức. Cô không thể nào trả lời chu mậu xuyên, bởi vì câu trả lời của cô quả thực là không bằng lòng. Cô cảm thấy nụ cười của chu mậu xuyên chính là đang cười nhạo sự giả tạo của mình, lẽ nào nói một vài lời bóng bẩy đường hoàng là có thể thay đổi mặt bản chất của một vài thứ nào đó ư. Còn về thái độ khi chu mậu xuyên nhìn nhận cô và tạ trường du cô cũng hơi bất bình thay cho tạ trường du. Cô có thể đạt được thành tựu như bây giờ chẳng qua nhờ vào thời đại đặc biệt này và một vài chuyện đã được biết trước, sau đó sắp xếp vài chuyện, dù vậy cô cũng chỉ là một người bình thường chứ không phải người càng chiến càng mạnh hay trở thành người độc nhất vô nhị trong lĩnh vực này. Nhưng tạ trường du, anh không hề biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, song lại có thể nhạy cảm nắm chắc mỗi một cơ hội, thay đổi cuộc sống của bản thân, thay đổi cuộc sống và vận mệnh của những người bên cạnh. Cô không muốn đánh giá những điều này, nhưng ánh mắt nhìn người khác của Chu Mậu Xuyên cùng những người bạn của anh ta khiến lòng cô rất khó chịu. Cảm giác đó giống như phân chia người thành ba, sáu chín cấp bậc. Người ở bậc thấp nhận được sự công nhận của người ở bậc trung mà vui mừng. Người ở bậc trung nhận được sự công nhận của người ở bậc cao mà cảm thấy vinh hạnh. Những người ở bậc cao đó dường như chỉ cần không trịch thượng, không kiêu ngạo là đã có thể được khen một câu có giáo dục. Lâm tú Mỹ cắn môi, chỉ cảm thấy ngực mình ẩn chứa một cơn bực tức, không thể giải trừ. Đến cả bản thân cô cũng bị cơn phẫn nộ của mình làm cho kinh ngạc. Cần tức giận đến vậy ư tuy lời chu mậu xuyên nói khó nghe nhưng ít nhất đó là sự thực mà cô lại phóng đại thứ nào đó lên, rõ ràng vô cùng giả dối. Lâm Tú Mỹ về đến phòng, chẳng nói chẳng rằng, đi ngay vào nhà tắm tắm rửa, sau đó nằm trên giường. Chỉ là cô chưa ngủ, trong cơn mơ màng, dường như cô cảm nhận được trong phòng có người trở về, họ đang nói gì đó, hình như nhắc đến tên cô, mà hình như không phải cố gắng sức lật người, những âm thanh đó bỗng im bặt. Trong cơn mơ màng ấy, những thứ bị che giấu dưới đáy lòng hoàn toàn ập về phía cô. Khi cô quyết định phải hoàn toàn thoát khỏi người nhà họ tống, quả thực bởi vì nhìn thấy chiếc bánh gato đẹp đẽ đó qua ô cửa kính. Chiếc bánh đẹp đẽ như thế cô chưa từng thử bao giờ. Một suy nghĩ vọt ra, dựa vào đâu mà bản thân mình không thể thử chứ. Sau đó cô thật sự đi nếm thử, rất đắt nhưng cô cảm thấy đó là thứ ngon lành nhất thế gian. Cô tự mua cho mình chiếc bánh gato tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Trước khi rời khỏi thành phố Vân cô về Định Châu một lần nhưng không về nhà mà đi tìm cô giáo cấp 2 của cô năm ấy. Cô có thể học cấp 3, có thể tham gia thi đại học đều là nhờ cô giáo đó. Cô mua rất nhiều đồ đi thăm cô giáo, hơn nữa còn lén lút đi, bởi vì cô sợ mình trốn đi thì sẽ có người biết cô từng đi tìm cô giáo, điều đó sẽ khiến cô giáo gặp phải sự làm phiền liên miên của người nhà cô. Cô gặp cô giáo cảm thấy cô ấy là cha mẹ tái sinh của mình, hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Nhưng cô giáo ấy dù thế nào cũng không chịu nhận những món đồ cô mang tặng bị bức đến cùng cực thì mới nói ra sự thực. Tống san à, cô không nhận đồ của con đâu, con cũng không cần cảm kích cô. Trên mặt cô giáo đã in hẳn dấu vết của tháng năm song trong mắt lúc này lại đầy vẻ ái náy. Cô từng nghe đến chuyện trong nhà con cô không hề muốn giúp con, bởi vì quá phiền phức cô sợ người nhà con tìm đến tận cửa, sợ giúp con thì những học sinh có điều kiện kém khác cũng sẽ học theo, càng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cô cực kỳ sốc, nhưng cô ơi rõ ràng cô đã nộp học phí cho con, thậm chí còn cho nhà con món hời. Cô giáo đó cười buồn bã, không phải cô Tống San. Cô không xứng làm giáo viên, khi ấy cô không muốn giúp con, sở dĩ cô đón nhận mối phiền đó cũng là vì đã nhận được lợi ích của người khác, nhận được sự ủy thác của người khác thôi. Vậy là ai đã giúp con ạ? Chính là một chàng trai trẻ ở thôn con, cái cậu có tiền đồ nhất ấy, khi đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại biết đường tìm tới cô còn cầm một tấm phiếu vải tới. Thế vì sao cậu ấy không tự giúp con ạ? Cậu ấy cùng thôn với con mà, nếu bị bố mẹ cậu ấy biết thì chẳng phải sẽ nháo nhào lên sao? Cậu ấy cũng không muốn gặp rắc rối. Cô cũng hỏi cậu ấy sao lại muốn giúp con. Cậu ấy nói chưa từng thấy ai vì muốn đi học mà nghĩ đến việc quỳ xuống xin người nhà cả. Nếu đã thích học như thế thì nên có một cơ hội học hành. Tài liệu ôn tập thi đại học của con cũng là do cậu ấy cho. Cho nên, Tống San, những thứ này cô không thể nhận được. Cô không biết mình rời khỏi nhà cô giáo thế nào, chỉ nhớ mình vẫn đặt đồ ở cổng, dù rằng khi ấy căn nhà của cô giáo vẫn xây bằng đất, nếu không phải vì cuộc sống quá khó khăn có ai lại bằng lòng sống chắt bóp trải qua cuộc sống như thế đây. Khi ấy, trong lòng cô có một suy nghĩ, muốn tìm anh, nhìn thấy anh. Tựa như nằm mơ vậy, cô thật sự thấy tạ trường du trên huyện. Anh đi cùng một người đàn ông khác, hình như hai người họ đang nói gì đó. Khi ấy trên người anh đã có sức hút riêng của một người đàn ông thành công có thể khiến người ta nhìn thấy anh trong đám đông từ ngay ánh mắt đầu tiên. Mà anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đó, quay đầu, sau đó nhìn thấy cô. Tiếp đó anh bước về phía cô. Cô nhất thời không biết nên nói gì, sợ sệt nhìn anh hồi lâu. Tạ trường du tôi sắp rời xa thành phố Vân rồi. Hình như anh ngẩn ra, sau đó cười cần mượn tôi phí đi đường không. Cô lắc đầu, sau đó cười nói cảm ơn cậu nhé. Anh sững người, có vẻ không hiểu cô đang nói gì, ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như nhớ ra, mà hình như không phải. Chỉ là đôi ba câu nói, rồi hai người dẽ sang đôi ngả Khi ấy cô hiểu rất rõ, người này chỉ thấy mình đáng thương, mà anh cũng có năng lực giúp mình, vì thế anh thuận tay giúp mình mà thôi, anh cũng không biết cô đi học rồi vẫn bị người nhà hút máu, anh không hối hận vì đã giúp mình, có lẽ là không nhỉ. Bởi vì có lẽ anh đã quên anh từng làm chuyện đó rồi. Đối với cô mà nói, Tạ Trường Du khi ấy thực ra không còn là đối tượng mình thích thời thiếu nữ nữa mà là một người cao xa không thể với tới từ nhỏ đã có mục tiêu có kế hoạch dám nghĩ dám làm, không chịu bó buộc sống thành kiểu người mà cô hâm mộ nhất ước ao nhất. Nhưng mà, trong hiện tại, trong thời khắc này, có người đang nói với cô rằng cô có tiềm năng vô hạn, cô có tương lai tươi đẹp, nếu lựa chọn người giống Tạ Trường Du cô sẽ vì thế mà chặt đứt đôi cánh của mình trở nên không còn trói mắt như thế nữa. Nơi sâu nhất trong lòng cô không thể chấp nhận kết quả đó, cũng không thể công nhận những đạo lý người khác nói cũng là sự thực. Bởi vì người ấy từng là người cô ước ao nhất, dù thế nào cũng không nên bị người khác xem thường. Huống hồ, bởi vì cô anh mới gặp phải sự đối xử như thế. Tiểu Mỹ, chị mơ thấy ác mộng à? Tô uyển trèo lên giường, đứng trên giường cô rồi nhìn người trên giường. Lâm tố Mỹ đột ngột mở mắt phát hiện vậy mà mình đang khóc, có lẽ vì thế mới khiến Tô uyển chú ý đến. ừ Tô huyền thở dài, chị làm em sợ hết hồn. Tiểu Mỹ, chị mơ thấy gì thế? Chuyện trước đây thôi. Tô huyền yên lặng một thoáng. Tiểu Mỹ, chị có muốn ra ngoài ngồi chút không? Thế là nửa đêm nửa hôm, hai cô gái trèo lên tầng thượng, mở cửa tầng thượng ra rồi đi thẳng đến chỗ lan can. Lâm tố Mỹ nghĩ tầng thượng này không bị khóa có lẽ là vì bây giờ chưa phổ biến trò nhảy lầu tự sát. Suy nghĩ này khiến bản thân cô vui hơn một chút. Ở đây gió lớn, họ mặc phong phanh, gió lướt qua tóc mai nhưng lại có một mùi vị khác tựa như đang tự ngược trong thứ cảm giác xe xe. Gió mát chứ không lạnh, cộng thêm ánh trăng vàng vặc sao điểm ly ti, sẽ có cảm giác đây là cảnh đêm đẹp hiếm thấy. Đêm đẹp như vậy, hình như có thể hiểu được vì sao cổ nhân lại để lại nhiều câu thơ viết về ánh trăng như thế rồi. Em thích chỗ này, tô uyển ngồi trên đất nói, như thế có thể ít bị gió tạt hơn. Có một khoảng thời gian, em thường ngồi một mình hóng gió ở đây. Có một khoảng thời gian, lâm tố Mỹ thở dài, biết đó hẳn là khoảng thời gian có liên quan đến mô thanh thụ Ngồi ở đây sẽ khiến tâm trạng trở nên rất tốt. Tiểu Mỹ, chị cũng thử xem. Ừ, lâm tố Mỹ ngồi bên cạnh tô uyển Chị mơ một giấc mơ về quá khứ. Lúc nằm mơ, bản thân chị rất kinh ngạc bởi vì trước khi mơ, dường như chị đã cố tránh chuyện đó từ trong tiềm thức. Có lẽ là chuyện chị không muốn nhớ đến chăng? Cũng không phải, chỉ là không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân về rất nhiều chuyện thôi. Thế vì sao bây giờ lại nhớ đến? Tô uyển nghiêng đầu hỏi. Có lẽ là vì không muốn chấp nhận sự định vị của người khác với người đó thôi. Tô uyển lắc đầu tỏ ý không thể hiểu được. Phức tạp thế, chắc vậy đấy, có thể nói là chuyện gì không? Không thể nào nói được. Lâm tố Mỹ dường như có thể cảm nhận được sự thất vọng từ tô huyền, ngẫm nghĩ rồi lại nói, nói thế này đi, có thể làm một phép ví von nhé. Chính là hồi em còn nhỏ, cảm thấy hàng xóm của em rất tài giỏi, cậu ấy vẫn luôn là người mà em rất ao ước trở thành. Tiếp đó sau khi em cố gắng học hành, có người nói với em rằng em còn tài giỏi hơn hàng xóm của em nhiều, đừng qua lại với kiểu người như hàng xóm của em nữa. Nhưng mà hàng xóm của em chỉ không đi học giống em mà thôi, ở trong lĩnh vực của cậu ấy thực ra cậu ấy đạt được rất nhiều thành tựu. Có điều những thứ đó, người khác đều không nhìn thấy, mà cũng không phải là không nhìn thấy, có lẽ là họ xem thường. Tô huyền có vẻ hiểu ra, thế thì đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì, chị vẫn cảm thấy người đó rất yếu tú là được mà. Lâm tú Mỹ lắc đầu con người sống trong môi trường xã hội, dù sao cũng sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng. Vậy thì cũng đơn giản lắm mà đợi đến lúc hàng xóm đó tài giỏi hơn, tài giỏi đến mức người khác không nói gì được nữa thì người ta sẽ tự nhiên câm miệng thôi. Lâm Tố Mỹ, sao chị im lặng thế? Thì cảm thấy em nói cũng rất có lý. Đêm đó, Lâm Tố Mỹ và Tô Huỳnh trò chuyện mãi. Thế là ngày hôm sau, hai người đều không thể dậy đúng giờ cho nên họ trốn học luôn, song cảm giác trốn học vẫn rất tuyệt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tố Mỹ mới đến lớp gia sư. Bên lớp gia sư vẫn rất huyên náo, các phụ huynh đến tư vấn, một vài sinh viên bị báo cáo bằng thư rằng có người nhận công việc riêng bên ngoài lớp gia sư. Lâm tố Mỹ nghe người khác truyền lời thì cũng không đưa ra chỉ dẫn gì, chỉ hỏi đối phương xem đối phương muốn xử lý thế nào, sau khi nghe xong cô chỉ gật đầu, nếu đã quyết định làm thế thì cứ làm vậy đi. Vẫn là câu nói đó, cô không muốn chuyện gì cũng đến lượt mình đích thân làm. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy tạ trường du cô hơi có tâm lý trốn tránh. Sự thực là cảnh tượng trong mơ khiến cô cảm thấy hổ thẹn, mình hình như lại hơi không biết tốt xấu rồi. Nhưng cô không cảm thấy mình đã sai. Không thể vì anh từng giúp cô nên cô phải bù đắp ở phương diện khác. Chủ yếu là vì tạ trường du cũng không có chỗ nào cần cô giúp đỡ cả. Các chuyện khác nhau không thể đan móc vào nhau. Nhưng cơn chấn động và cảm xúc mãnh liệt hồi ấy trong giấc mơ ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới cô. Lâm tố Mỹ, tạ trường du đi về phía cô. Hừ! Cậu đã từng nghĩ đến chuyện tách nhà trẻ và lớp gia sư ra khỏi nhau chưa? Để đám trẻ con và tụi học sinh ở cùng nhau, dù là tầng trên tầng dưới thì vẫn gây ra sự nhốn nháo ở một mức độ nhất định. Tôi xem rồi, hiệu quả cách âm ở đây không hề tốt. Ừm, từng nghĩ rồi, chỉ là tạm thời chưa có thời gian làm thôi. Tạ trường ru cười, tôi cảm thấy có thể xây nhà trẻ ở gần đây, ngay bên cạnh đây này, tiện xử lý, chỉ là chuyển nhà trẻ qua đó thôi, tư vấn hay gì đều ở bên đó. Gần đây. Tạ trường Du gật đầu, lúc cậu mua gây ra động tĩnh không nhỏ, người ta đã nghe ngóng và biết chuyện cậu mua căn nhà tốt hơn còn đi hỏi thăm một chuyến thay mấy chủ hộ đó rồi. Tôi đi dò la, mấy người đó đều cực kỳ hâm mộ, nếu bằng lòng dùng phương thức tương tự đổi nhà với họ, họ nhất định sẽ đồng ý. Lâm Tố Mỹ yên lặng, chỉ nhìn anh chân chân. Thôi được vậy mà anh còn nghĩ đến những chuyện này luôn rồi, nhất thời khiến cô không biết nên nói gì mới tốt. Tạ trường Du nhìn cô đăm đăm, sao thế? Có vấn đề ở đâu à? Không vấn đề gì cả. Cô lắc đầu chỉ là bây giờ quá bận, không thể nào tiến hành được tạm thời chỉ có thể sắp xếp như thế thôi. Ừ, tạ trường du cũng không quá thất vọng, dẫu sao đây cũng không phải chuyện của bản thân anh. Còn có một vấn đề chính là chi tiền để nhốt trẻ ở đây, hễ là những gia đình có người già trông được con cháu có lẽ đều sẽ không thích. Trong tình hình này, chỉ có thể để những bé từng đi nhà trẻ có sự khác biệt rõ ràng với những bé chưa từng đi nhà trẻ thì mới khiến người ta coi trọng chuyện này. Cho nên thời gian này sẽ khá dài, chuyện của nhà trẻ quả thực có thể thư thả được. Trường 82, tầm mắt hạn hẹp, quán teppanyaki Vĩnh Hằng chính thức khai trương. Bởi vì việc liên truyền trước đó làm tốt nên hôm chính thức khai trương, số người đến quán Vĩnh Hằng ăn thật sự không ít. Một là vì thứ này khá mới mẻ hay là vì ba hôm đầu khai trương đều được giảm giá, ngày đầu tiên giảm 50%, ngày thứ hai giảm 30%, ngày thứ ba giảm 20%, sau đó bán với giá ban đầu. Không ai biết việc làm ăn sau khi khai trương sẽ thế nào. Tuy hội Trương Thành An không phải làm ăn lần đầu nhưng hiếm khi vẫn cảm thấy thấp thỏm. Cho đến khi bóng bay họ thổi nổ bùm bùm, những người vây xem lũ lượt ùa vào, nhất thời nhao nhao cả lên, cực kỳ sôi động, và khi hàng bàn ghế được bày ra đều ngồi gần kín người, cả đám họ mới hoàn toàn yên tâm. Có người đến ăn là được, họ vô cùng tự tin với hương vị món nướng ván sắt mình nghiên cứu ra. Đừng nói là tụi học sinh, đến ngay cả bản thân họ cũng thích chỉ là món sốt đặc biệt kia rất tốn công làm và tốn tiền nên họ mới không nỡ ăn mà thôi. Lâm Tố Mỹ vốn chỉ dẫn hội tô biển đến xem tình hình, vừa thấy nhiều người như thế, họ đều ở lại để giúp đỡ. Sau khi khách mới đến ngồi xuống thì phát bát phát đũa, sau đó bưng nước nóng lên, nhân tiện bảo họ gọi món, ghi chép xong những món bàn đó gọi và những yêu cầu khác thì đi thu thực đơn rồi báo cho nhà bếp. Những chuyện này không bận biểu chỉ là khá vụn vặt. Lâm Tố Mỹ cầm thực đơn đi ra thì vừa khéo nhìn thấy mạnh Diệu sinh và Chu thanh vũ ngồi xuống. Chu Thanh Vũ thở ơ nhìn về phía lâm tố Mỹ các cậu lại làm bán thời gian ở đây hả? Lâm tố Mỹ không trả lời chỉ đưa thực đơn qua có thể gọi món trước. Lúc này mạnh Diệu sinh lên tiếng khi anh ta cười quả thực có chút sức hút đôi mắt sáng rõ trời sinh đã chiếu ra vẻ thâm tình khiến người được nhìn tưởng rằng mình có một ví trị đặc biệt trong lòng anh ta. Em có đề xuất gì không? Sắc mặt Chu Thanh Vũ không quá dễ coi có điều cô ta chưa nói gì. Tôi cảm thấy chỗ này đều ngon. Lâm Tú Mỹ chỉ vào mấy món trên thực đơn, đều là món thịt cũng là mấy món đắt đỏ nhất. Đúng rồi, trong quán còn cung cấp nước ngọt, hai người có cần không? Mạnh Diệu Sinh quả nhiên gọi luôn mấy món Lâm Tú Mỹ đề xuất còn cần thêm nước ngọt. Lâm Tú Mỹ ghi chép tuốt tuột lại, Mạnh Diệu Sinh nhìn Lâm Tú Mỹ một lúc anh ta đến với Chu Thanh Vũ qua kích động rồi. Nhưng cũng chẳng sao, Chu Thanh Vũ cũng không tệ, mấu chốt nhất là Chu Thanh Vũ hiểu cách bầu bạn với anh ta thế nào. Mạnh Diệu Sinh vẫn cười, sau đó nhìn sang Chu Thanh Vũ, họ đều là bạn cùng phòng em à. Chu Thanh Vũ nhíu mày, bấy giờ mới miễn cưỡng gọi hội Tô Quyền, mời họ cùng ngồi ăn cơm, xong bị từ chối. Mạnh Diệu Sinh không tỏ rõ thái độ ra mặt nhưng Chu Thanh Vũ thì rất hài lòng với phản ứng của họ. Sau khi Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh ăn xong rồi rời đi Tô Quyền bèn xị mặt. Hai người đó có ý gì chứ? Lúc Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh qua thanh toán, Uyển Truyền bày tỏ rằng nếu cuộc sống của họ khó khăn thì hai người đó có thể cung cấp một công việc có đãi ngộ không tệ cho họ, ít nhất không cần mệt như thế này, còn nói rằng họ làm việc mà không biết lựa chọn, chuyện mệt nhọc bẩn thỉu cũng đều sẵn lòng làm. "Đừng nói là Tô Uyển, đến Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng thay đổi sắc mặt." thư ngôn vẫn luôn dịu dàng kiệm lời cũng chủ động lên tiếng nói với chu thanh vũ rằng họ làm việc bên lớp gia sư rất vui vẻ hơn nữa bây giờ không phải là làm bán thời gian chỉ là qua giúp đỡ bạn bè thôi cũng không biết tại sao chu thanh vũ lại có thể liên tưởng nhiều như thế lúc rời đi chu thanh vũ ấm a ấm ức cứ như lòng tốt của cô ta bị người ta hiểu sai vậy mạnh diệu sinh thì an ủi chu thanh vũ bằng đôi ba câu thẩm thanh vỗ vai tô biển để ý đến con bé đó làm gì thẩm thanh lắc đầu Bản thân chị đã nhìn nhiều chuyện rồi, đương nhiên biết giữa Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh là gì, thái độ của Chu Thanh Vũ với Mạnh Diệu Sinh đã định sẵn cô ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Chỉ là lúc này, mọi người đều không ngờ rằng kết cục cuối cùng lại thê thảm như thế, thậm chí còn liên lụy người khác. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Khi khách khứa đi bớt gần hết hội chương thành an xào tất cả thức ăn còn lại ngày hôm nay với nhau, đựng vào hai chiếc đĩa sắt, sau đó mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn. Hội Trương Thành An kính rượu mấy người lâm Tú Mỹ cảm ơn sự giúp đỡ của họ hôm nay, sau này nếu họ có chuyện gì thì cứ mở lời, Hội Trương Thành An chắc chắn sẽ giúp đỡ mà không nói hai lời. Quách Chí cường nghe vậy mà không vui nữa. Sao mày không kính tao và tạ trường du? Trương Thành An cứ không thích kính bọn mày đấy, sao không phục à? Tao vẫn không phục đấy. Quách Chí cường sắn tay áo lên, không phục thì nhịn đi. Thế không được. Tạ Trường Du cũng coi như ông chủ của bọn mày, nó giúp bọn mày là tự giúp bản thân nó, nhưng tao chẳng nhận được gì thế này không ổn, bắt buộc phải kính tao. Dư Đại Khánh không nói hai lời, Trương Thành An không biết tốt xấu, tao biết tốt xấu, để tao kính mày. Sau đó hai người Trương Thành An và Dư Đại Khánh náo loạn. Tuy nói là náo loạn nhưng vừa liếc đã có thể nhìn ra tình cảm của họ thật sự rất tốt. Chỉ là ba người tô huyền vô cùng tò mò sao Tạ Trường Du lại thành ông chủ của họ. Thẩm thanh không nhịn được bất giác hỏi, vì thế Dư Đại Khánh bắt đầu giới thiệu tạ trường Du một cách khoa trương, đằng ấy đừng thấy nó trông đẹp trai thì cảm thấy nó chẳng có bản lĩnh gì. Tạ trường Du liếc xéo Dư Đại Khánh, nhịn lại kích động muốn trợn mắt. Dư Đại Khánh cười ha hà, sau đó tiếp tục phổ cập lịch sử trước đây của tạ trường Du, bắt đầu từ bắt lươn chạch, sau đó bây giờ trở thành gia đình giàu nhất trong thôn, mở nhà hàng quán lầu quán trọ ở trên huyện tưởng thế là hết hà, người ta còn có hai trung tâm thương mại, hai tòa nhà lớn nữa. Dư Đại Khánh giới thiệu xong, nét mặt ba người thầm thanh nhìn tạ trường du liền thay đổi. Họ chỉ coi anh thành một thanh niên ra ngoài tìm việc giống hội Dư Đại Khánh, chỉ là tạ trường du trông điển trai hơn người khác một chút thôi, không ngờ rằng, vậy mà anh lại là thủ lĩnh của hội bọn họ. Tạ trường du nhíu mày, mày đã xong chưa? Dư Đại Khánh hẳn đã hơi say. Đúng rồi, chưa xong, ha ha, mấy cửa hàng này đều là của nó đấy, mua một lèo luôn, có giỏi không? Trương Thành An phối hợp nói. Đương nhiên là giỏi, tụi này chỉ làm thuê cho nó thôi, ầy, người với người không thể so bì mà. Nếu không phải vì trái tim tụi này khỏe mạnh thì đã tự thi mà chết từ lâu rồi. Tạ trường du, để tụi mày ấm ức rồi ha. Không ấm ức, không ấm ức, có thể kiếm tiền cho mày là vinh hạnh của bọn tao, vinh hạnh, vinh hạnh. Tạ trường du, một đám người ăn kết hợp bữa tối và bữa đêm xong thì mới chia tay. Hội trương Thành An đương nhiên không để mấy người Lâm Tú Mỹ ở lại dọn dẹp mà bảo mấy người bọn cô về ký túc mấy chuyện linh tinh này họ làm quen rồi một chốc là có thể làm xong. Bốn người tô biển đi về ký túc. Thẩm Thanh đi bên cạnh Lâm Tú Mỹ quan sát Lâm Tú Mỹ một lúc. Tạ Trường Du đó vẫn luôn nổi tiếng ở thôn bọn em như thế à? Vâng, ngày trước thôn bọn em nuôi tầm đều là do mấy người họ đến tỉnh bên cạnh bán, nhân tiện mang theo chút thịt đi săn được đem bán luôn. Cậu ta còn biết săn bắn nữa à? Lâm Tú Mỹ gật đầu. Thẩm Thanh thở dài một tiếng, người như thế ở thôn bọn em hẳn rất được yêu mến đúng không? Lâm Tú Mỹ lại gật đầu lần nữa. Thẩm Thanh vỗ vỗ Lâm Tú Mỹ, muốn nói gì đó, xong lại im lặng. Vốn thầm thanh muốn nói có thể túm lấy người đàn ông như thế trước đột nhiên chị lại nghĩ bản thân Lâm Tố Mỹ cũng chẳng kém, diện mạo thì không nói nữa, lớp gia sư cũng là một tay Lâm Tố Mỹ gây dựng nên, hơn nữa bản thân Lâm Tố Mỹ còn từng ra nước ngoài, lúc này có thể cũng chẳng còn ưng được người đến từ nông thôn nữa rồi. Sau khi hội Lâm Tố Mỹ rời đi, hội Trương Thành An bắt đầu dọn dẹp, lau dọn sạch sẽ, rửa bát rửa đũa, sau đó dùng nước nóng tráng bát đũa. Lưu Khánh Đống dừa bát đột nhiên nói, bọn mày cảm thấy thư môn đó thế nào? Trương Thành An bất giác trả lời cũng ổn nhỉ? Tao cảm thấy người ta trông cũng được tính cách cũng tốt, dịu dàng, nhẹ nhàng, hình như cũng chưa nghe nói người ta đã có bạn trai. Trương Thành An đá anh chàng một cái. Đừng nghĩ nữa, người ta là sinh viên đại học có thể ưng tụi mình à? Lưu Khánh Đống ỉu diều, sau đó lại nói, không thử sao biết. Trương Thành An, được thôi, thế mày đi thử đi. Tạ trường du vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng rõ ràng đã nghe thấy màn đối thoại của họ. Anh lấy một điếu thuốc ra, tự châm lửa, giữa đầu mày phiêu đãng vẻ u sầu khó tan, sau đó anh hút từng hơi thuốc một. Trương Thành An nhìn thấy tạ trường du chạm mắt với tạ trường du mấy giây, như một sự ăn ý. Nữ sinh đại học, hình như với thân phận này, người ta liền trở nên rất khác thăng lên mấy cấp một cách tự nhiên, càng đừng nói đến mấy nữ sinh có điều kiện tốt hơn. Tạ trường Du, mày đứng đực đấy làm gì, không biết đường đến giúp à. Trương Thành An muốn phá vỡ cảm giác hơi kỳ lạ này. Mày từng thấy ông chủ đích thân làm việc chưa? Tạ trường Du nói sâu xa. Được mày là ông chủ, mày là lão đại. Tạ trường Du nhếch khóe môi. Sau khi Lâm Tú Mỹ bận rộn ở lớp gia sư xong, đúng lúc nhìn thấy Thư Ngôn đi ra, nghĩ đến chuyện Lưu Khánh Đống nhờ mình cô bước về phía Thư Ngôn. Thư Ngôn cười với Lâm Tú Mỹ, hai người cùng về trường. Tội mình ở cùng phòng lâu như thế rồi, em chưa từng nghe chị nhắc đến người nhà của chị luôn đấy. Lâm Tố Mỹ cười như thường. Thư ngôn, trong nhà chị có những ai? Thư ngôn nhìn Lâm Tố Mỹ, dường như cảm nhận được điều gì từ trong nụ cười của cô. Tiểu Mỹ, em có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Có người nhờ em hỏi hộ cậu ấy xem chị có suy nghĩ gì với một nửa tương lai. Lâm Tú Mỹ vẫn cười, sau đó nói vu vơ, nhưng em cảm thấy dù người khác có thái độ gì với chị, trước tiên vẫn phải xác định xem chị có độc thân không đã. Tư ngôn hoảng hốt đón lấy ánh mắt của Lâm Tú Mỹ, đột nhiên hiểu ra điều gì. Ở trường, tư ngôn không có bạn trai, nhưng Lâm Tú Mỹ lại đột ngột nhắc tới vấn đề này, chị tưởng rằng mình đã che giấu đủ sâu, hóa ra mọi người đều không ngốc, đều đã đoán ra điều gì rồi, chỉ là không nói nhiều mà thôi. Thư Ngôn yên lặng trong bầu không khí vô cùng quái dị cùng Lâm Tú Mỹ chậm rãi đi về ký túc. Sau khi Tô Uyển và Thẩm Thanh cũng về phòng, Thư Ngôn chủ động nói muốn mời ba người họ ăn cơm. Tô Uyển bày tỏ mình đã ăn rồi thì bị Thư Ngôn thẳng thừng đáp lại ăn rồi thì không thể ăn tiếp lần nữa à? Thư Ngôn chưa từng hùng hổ bày tỏ điều gì, Tô Uyển ngây ngốc nhìn mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bữa cơm này hình như nhất thiết phải ăn. Lần này họ đến nơi cách trường hơi xa. Bởi vì số lượng người qua lại không nhiều quán đó cũng chỉ có răm ba khách ngồi, việc buôn bán không tốt cũng không quá kém, dẫu sao có quán còn chẳng có khách nào ấy chứ. Bốn người lâm tố Mỹ ngồi xuống, thư ngôn cũng không hỏi họ mà gọi luôn món trên bảng trong quán, sau đó bảo chủ quán mang rượu lên. Rượu vừa được mang lên, thư ngôn đã muốn uống. Lâm tố Mỹ ngăn trị lại, đừng uống rượu lúc bụng rỗng, trước phải ăn chút gì đã rồi hãy uống. Thư ngôn cứ nhìn lâm Tú Mỹ như thế, nhìn mãi nhìn mãi, mắt đỏ hoe. Tiểu Mỹ, lúc chuyện của Tô Biển xảy ra, lời em từng nói, chị vẫn luôn nhớ rõ mồn một. Một người cho dù gặp phải chuyện gì thì đều không nên lấy đó làm lý do để giấu giếm và lừa dối người khác. Chị vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ ràng. Thư ngôn cố nhịn, sau đó vẫn uống rượu. Lần này lâm Tú Mỹ không ngăn cản. Cô có thể cảm nhận được thư ngôn lúc này cần thứ rượu này. Tô huyền và Thẩm thanh đều kinh ngạc vì lời thư ngôn nói, bèn yên lặng. Thư ngôn, tiểu Mỹ, em có xem thường chị không? Lâm tố Mỹ lắc đầu, vì sao em phải xem thường chị? Bởi vì, thư ngôn nốc một ngụm rượu, chị là trí thức chị đã kết hôn từ lâu rồi, thậm chí còn có con, nhưng ở trước mặt bọn em vẫn giả vờ rằng mình độc thân. Lượng thông tin này quá lớn, tô huyền sốc nặng, vốn còn thấy hơi khó tả vì thư ngôn chủ động nhắc đến chuyện của cô, lúc này lại hoàn toàn quên mất điều đó, chỉ bần thần nhìn thư ngôn. Còn thẩm thanh dường như đã sớm nhận ra điều gì rồi. Chị chỉ thở dài một hơi, không nói gì cả. Lâm tố Mỹ nhìn thư ngôn, đầu mày nhíu chặt. Chị là trí thức chị đã kết hôn, chị có con, đây đều là chuyện riêng của chị, cũng là một chuyện vô cùng bình thường, vì sao em phải xem thường chị vì chuyện này. Thư ngôn đỏ hoe mắt nhìn lâm tố Mỹ, rõ ràng em biết điều chỉ ám chỉ không phải chuyện này. Những chuyện đó đều là chuyện riêng của chị, chị có quyền giấu giếm cũng có quyền nói cho người khác biết, người bên cạnh không có tư cách nói gì cả. Huống hồ chị không hề làm tổn thương người khác, nhưng mà, lâm tố Mỹ cười, nếu chị thoáng suy nghĩ cũng được coi là làm tổn thương và phạm tội thì em nghĩ chúng ta ai ai cũng đều là tội phạm cả. Thư ngôn vẫn luôn giấu chuyện mình đã kết hôn sinh con, nếu bảo rằng không có suy nghĩ khác thì sao có thể. Có điều chỉ quả thực không vừa giấu giếm vừa yêu đương với người khác. Điều này chứng tỏ chị chỉ đang tranh đấu mà thôi, vừa không nỡ vứt bỏ gia đình ban đầu, nhưng lại lần lửa chưa đi đến bước đó. Cuối cùng thư ngôn kể ra chuyện về mình trong men rượu. Kỳ thực kể ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là khi xảy ra với mình có vài thứ sẽ trở thành hố sâu so cả đời này cũng không bước qua được. Thư ngôn và chồng chị không có mâu thuẫn gì, nhưng chị chung đụng với mẹ chồng rất không hòa hợp. Nhất là chuyện mẹ chồng chị không cho chị thi đại học khiến chị nghẹn một cục tức nói nếu chị đỗ đại học rồi rời đi cả đời này sẽ không quay lại nữa, còn lấy chuyện về mấy trí thức đỗ đại học rồi bỏ đi trước đây ra làm ví dụ. Thư ngôn có thể tham gia thi đại học là nhờ lần tranh cãi to tiếng duy nhất xảy ra giữa chồng và mẹ chồng chị. Dưới sự ủng hộ của chồng, chị mới tham gia thi đại học. Lúc đó, người đàn ông chất phác ấy cũng không biết đã tốn bao nhiêu công sức tìm tài liệu ôn tập về cho chị, sau đó hai người bị mẹ chồng chị lôi vào mắng cùng. Mẹ chồng chị mắng chồng chị ngu xuẩn, muốn đích thân tống vợ mình đi, chưa từng thấy tên đàn ông nào ngu xuẩn đến thế. Khi đó người đàn ông ấy chỉ nói một câu thư ngôn sẽ không rời xa con và A sinh. Thư ngôn đến đại học sau mỗi lần tham gia những buổi tụ họp khi đối mặt với sự theo đuổi nhiệt tình từ người khác và muốn dẫm lên bước đó chị luôn nhớ đến câu nói ấy. Người đàn ông đó từ đầu chí cuối luôn nhận định chị sẽ không rời đi. Chị gần như có thể mừng tượng được nếu mình thật sự rời đi chồng chị sẽ bị mẹ chồng mắng thành thế nào. Lâm Tú Mỹ nghe về cảnh ngộ của thư ngôn, chỉ nói một câu bâng quơ thư ngôn, đây là cuộc sống và cuộc đời của chị, chị có quyền lựa chọn cuộc sống mà chị muốn. Em chỉ phản đối chuyện lừa dối, phản đối chuyện dùng những gì mình trải qua, lấy danh nghĩa đạo đức bắt người khác thấu hiểu cho một vài chuyện không chính đáng thôi. Nhưng đường đường chính chính ra đi là sự tôn trọng với bản thân, cũng là sự tôn trọng với người khác. Thư ngôn nhắm mắt, chị không biết chị thậm chí không biết sốt cuộc chị có muốn ra đi hay không. Tô huyền nhìn thư ngôn, hình như hơi hiểu, mà hình như lại không quá hiểu. Lâm Tố Mỹ nhìn thư ngôn hồi lâu. Chị có ý kiến với chồng chị không? Anh ấy là một người tốt, anh ấy không có lỗi gì với chị cả. Thư ngôn vội nói. Lâm Tố Mỹ thử đề nghị, nếu có thể để chồng và con chị cùng đến sống gần chị, rời xa môi trường kia chị có bằng lòng sống cùng họ không? Mắt thư ngôn lập tức sáng lên, thậm chí vì khả năng này mà cả người chị run rẩy. đó là chuyện chị từng mong mỏi biết bao nhiêu lần. Rồi thư ngôn lại lắc đầu, chuyện như thế, sao có thể được? muôn sự tại người, Lâm Tố Mỹ nói, em đã sớm nghĩ rồi, bên lớp gia sư thiếu một người trông cửa, vẫn muốn tuyển người mà cứ bận mãi, không lo được đến chuyện này. Nếu chị bằng lòng thì có thể đưa chồng con chị tới, cứ sống ở bên đó, bên đó có nhiều phòng trống có thể vào ở được huống hồ bây giờ chúng ta đang mở nhà trẻ con chị cũng có thể vào nhà trẻ học tập. Thư ngôn vô cùng kích động kéo lấy lâm tố Mỹ mà ấp a ấp úng, muốn nói gì đó mà lại chẳng nói được gì, chỉ rơi nước mắt không ngừng. thẩm thanh nhìn thấy dáng vẻ của thư ngôn cũng cảm thấy khó chịu nhưng chị vẫn gọi một câu thư ngôn em. Lâm tố Mỹ lắc đầu với thẩm thanh, thẩm thanh ngẩn ra rồi cũng không nói nữa. Điều thư ngôn vẫn luôn lưỡng lự chính là chị có tình cảm với chồng với con, nhưng mẹ chồng chị lại nói chị muốn thoát khỏi gia đình đó. Nếu lần này thư ngôn về nhà nói rõ sự tình với chồng chị mà chồng chị lại không muốn rời đi, vậy thì thư ngôn cũng có thể thực sự hạ quyết tâm. Điều thẩm thanh muốn nhắc nhở chính là thư ngôn, suy nghĩ của đàn ông có lúc không đơn giản như vậy đâu chuyện vì vợ con mà từ bỏ mẹ mình cũng không phải chuyện người đàn ông nào cũng bằng lòng làm. Lâm Tú Mỹ ngăn thầm thanh nói những lời đó, bởi vì cô biết Thư Ngôn sẽ tự phán đoán được những thứ đó. Bữa cơm ăn đến cuối cùng, cảm xúc của mọi người đều bị lây nhiễm. Thư Ngôn nói chị chưa từng vui vẻ như thế, vừa nói hết mọi chuyện ra cả người đều hoàn toàn nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, Tô Huyền đi bên cạnh Lâm Tú Mỹ. Cả đường đi Tô Huyền đều yên lặng Thư Ngôn thì hò hét phía sau khiến Thẩm thanh sợ hết hồn phải vội kéo Thư Ngôn lại. Tô Uyển tiểu Mỹ, em đột nhiên phát hiện thì ra mỗi người đều có một vài chuyện mà người khác không biết, so sánh chút chuyện linh tinh của mình với chuyện mà người khác trải qua thật sự chẳng là gì cả. Trải nghiệm của mỗi người khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, không cần thiết phải so sánh. Lâm tố Mỹ cười kéo tay Tô Uyển, tội mình ấy mà, nên vui vẻ hạnh phúc trải qua mỗi ngày là được. Ừm, chuyện giữa Thư Ngôn và Lưu Khánh Đống đương nhiên không có phần sau. Lâm tố Mỹ không nói nhiều chỉ bảo rằng thư Môn đã có chồng con rồi. Nghe thấy lời giải thích này, mọi người có vẻ đều có thể chấp nhận. Sau ba hôm đầu khai trương, người ăn cơm ở quán Tepanyaki Vĩnh Hằng giảm nhiều nhưng ngày nào cũng có một vài khách đến thật sự tính ra thì đã coi như buôn bán tốt rồi. Quán Tepanyaki Vĩnh Hằng đi vào quỹ đạo. mấy cửa hàng ở bên cạnh đương nhiên do hội trương Thành An trông coi cứ cho thuê theo trình độ xung quanh là được. Lúc này, Quách Trí Cường và Tạ Trường Du nên trở về Định Châu rồi. Trước hôm Tạ Trường Du rời đi, Lâm Tố Mỹ chủ động mời Tạ Trường Du ăn cơm. Không phải ở quán quá cao sang mà là một quán chuyên bán mì. Quán đó được gọi là có món nghề gia truyền, mì dai, hương vị lại ngon, bởi thế tuy giá đắt nhưng vẫn có một đám khách quen. Lâm Tố Mỹ dẫn Tạ Trường Du đến ăn ở quán đó. Hai người ngồi trong quán, quán ăn nhỏ cũng sáng lạn hơn không ít nhờ họ. Trai đẹp gái xinh tổ hợp như thế đặt ở đâu cũng có thể thu hút ánh mắt người ta. Đến ngay cả chủ quán cũng không nhịn được mà nhìn họ thêm mấy cái sau đó thầm nghĩ con do cặp đôi thế này sinh ra không biết sẽ sinh đẹp đến mức nào nữa. Trên mặt bàn nhỏ hơi nhấp nháp lâm tố Mỹ bất giác lấy khăn lau. Quách trí cường đi tìm cậu à, lâm tố Mỹ bị hỏi mà sững ra, chỉ thấy tạ trường ru nghiêng đầu, nhìn xoáy vào cô. Tôi nhìn thấy cậu và Quách Trí Cường thì thầm, sau đó cậu mời tôi ăn cơm, nó và cậu đã nói gì? Lâm Tố Mỹ trông đầy xấu hổ, nhưng cũng không giấu giếm. Cậu ấy hơi lo lắng cho cậu, cảm thấy dạo này trạng thái của cậu hơi bất thường, cho nên muốn bảo tôi nói chuyện với cậu. Tạ Trường Du nghe cô nói vậy, bảo thẳng, à. Thế cậu định nói gì với tôi? Lâm Tố Mỹ cũng á khẩu. Chuyện mời Tạ Trường Du không liên quan quá nhiều đến Quách Trí Cường. Chủ yếu là vì cô nghĩ thực ra kiếp trước cô nên mời anh ăn cơm, khi ấy rất hối hận vì trước khi rời đi không mời anh ăn cơm, chỉ là sau đó trong những năm tháng nỗ lực sống cô dần quên mất những chuyện đó. Bây giờ, những chuyện đó lại một lần nữa trở nên rõ nét. Cậu ấy cảm thấy trạng thái của cậu bất thường, chắc chắn có nguyên nhân đúng không? Lâm Tố Mỹ nói, dạo này cậu gặp phải chuyện gì à? tạ trường du chỉ nhìn cô với ánh nhìn nhàn nhạt, ánh mắt không sắc bén, cũng không có nhiều thâm ý. Ánh mắt đó rơi trên mặt cô, khiến cô cảm thấy thực ra không phải anh đang nhìn mình, anh chỉ đang thất thần mà thôi. Chủ quán bưng hai bát mì lên, bấy giờ tạ trường du mới thu mắt về yên lặng ăn mì. Lâm tố Mỹ nhìn anh một lúc, là vì tôi à. Lâm tố Mỹ cũng chẳng quá ngốc, khi trạng thái của tạ trường du không tốt quá Chí cường đến tìm cô tất nhiên là vì có chút liên quan đến cô. Nếu tôi nói phải, vậy cậu định làm gì? Tạ trường du cũng không ngẩng đầu tiếp tục ăn mì. Lâm tố mỹ lại á khẩu lần nữa, dường như bị lời anh nói làm cho nghẹn họng. Qua một lúc lâu, cô mới nói: Lúc tôi ra nước ngoài, nhìn thấy thành phố ở những quốc gia khác phồn hoa như thế, cuộc sống của người dân rực rỡ nhiều màu như thế, rồi nhớ lại diện mạo quê hương, khi ấy tôi cực kỳ cảm khái. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi vẫn có một suy nghĩ, quê hương tôi sau này cũng có thể phát triển phồn vinh như thế, chỉ là khởi đầu muộn hơn một chút mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Lúc này, tạ trường du mới nhìn cô. Cô đang nói, bây giờ anh đến thành phố này, nhìn thấy những thứ tốt hơn có lẽ sẽ có cảm giác bị thụt lại. Đây chính là chuyện cậu định làm à? tạ trường Du nhếch khóe miệng, lâm tố Mỹ cũng bị thái độ này của anh làm cho hoảng hốt. Cậu muốn tôi làm gì? Lúc này, cuối cùng tạ trường Du cũng buông mì trong tay xuống, nheo mắt nhìn cô. Cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền? Đổi cách hỏi khác cậu đã tích được bao nhiêu tiền rồi? Ban đầu khi thấy thái độ tiêu tiền của cô, tạ trường Du đã biết chắc chắn cô kiếm được không ít. Khi đến thành phố rồi nhìn thấy quy mô lớp gia sư anh liền hiểu có lẽ cô còn kiếm nhiều hơn so với trong tưởng tượng của anh nhiều. Anh vẫn luôn tính con số đó, nhưng lại luôn cảm thấy có lẽ con số mình tính không chuẩn xác. Lâm tố Mỹ ngẩn ra, sau đó nghiêm túc tính toán. Chắc hơn một triệu tệ. Trong mắt tạ trường Du xuất hiện vẻ sốc không chút che giấu. Hơn một triệu tệ lúc này. Hiện giờ ăn một bữa cơm rất ngon cũng chỉ mấy tệ, ăn bữa cơm mười mấy tệ đã có thể mắng là quán đó chấn lột tiền rồi. Nói từ mì ở quán này đi, giá hai hào rưỡi, trong mắt mọi người đã là quá đắt, có thể ăn hai bữa mì ở chỗ khác rồi. Hơn một triệu tệ, rốt cuộc là khái niệm gì? Tạ trường Du nhìn cô, rất lâu sau cũng không lên tiếng, dường như bị sốc mà dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ khác. Lâm tố Mỹ thở dài một hơi. Thực ra tôi cũng được nhờ từ tỷ giá đối hoái thôi, món tiền lớn nhất kiếm được ở nước ngoài là 50.000 mỹ đổi thành nhân dân tệ thì được rất nhiều. Thực ra kiếm tiền thật sự cũng rất khó khăn, để có thể làm tốt hơn, ngày nào tôi cũng tra tài liệu, ngày nào cũng sửa đổi, nhìn mấy chữ tiếng Anh đó mà cũng muốn nôn luôn, hơn nữa vì áp lực quá lớn mà tóc sụng không ít. Bây giờ mới thoải mái hơn một chút đi mở lớp gia sư chủ yếu là vì bản thân tôi muốn lười biếng. Trừ phi tất yếu tôi không muốn làm công việc tiêu tốn sức lực như thế nữa. Cậu đang an ủi tôi à? tạ trường du anh từ nhỏ đã được người ta khen, dựa vào việc bán chút lươn trạch, dựa vào việc bán chỗ thịt săn bắn được mà tích lũy được món tiền ban đầu, sau đó buôn các loại phiếu như phiếu vải phiếu dầu phiếu than, giao dịch lớn hơn một chút là phiếu xe đạp và phiếu máy may, dần dần đi đến ngày hôm nay. Anh được vô số người khen, được vô số người coi thành thần tượng. Trong mắt người khác, anh thành công như thế. Giây phút này anh có thứ cảm giác mất mát khi bị người ta tiêu diệt trong khoảnh khắc dễ như chờ bàn tay. Nếu thật sự bảo anh miêu tả thực ra không thể nào miêu tả bởi vì anh chưa từng đọc tiểu thuyết tu chân. Anh tựa như một đệ thự ngoại môn của một môn phái trong tiểu thuyết tu chân, không có tài nguyên như đệ thự nội môn, càng không có mối quan hệ, nhưng anh dựa vào bản thân mình cố gắng và tích lũy từng chút một để biến mình thành người cùng cấp độ nội môn, hưởng thụ vinh quang vô hạn và sự ngưỡng mộ của người khác. Lâm Tố Mỹ cũng là một đệ tử ngoại môn, tốc độ tu luyện chậm hơn anh rất nhiều, sau đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không gặp mà thôi, khi ở bên ngoài, vậy mà anh phát hiện công lực của cô dường như đã cao hơn anh, không chỉ vậy, trong túi cô còn có vô số linh thạch và thảo dược. Cậu cần an ủi sao? Lâm Tố Mỹ đột nhiên hơi tức giận. Thứ cảm giác này, nói không rõ bầy không tỏ. Nếu chỉ vì cô kiếm tiền nhiều hơn anh mà anh cảm thấy bị đả kích tạ trường du như thế khiến cô cảm thấy mình không thể chấp nhận. Trong mắt cô cho dù bây giờ anh không kiếm được nhiều tiền như thế nhưng cũng sẽ nỗ lực sau đó kiếm được nhiều tiền hơn, trở thành người tốt hơn. Tạ trường Du nhìn cô ngữ khí hơi khó nhọc. Anh nói cậu từ chối tôi có phải là vì, vì tôi không học đại học giống cậu không? Lời này vừa thoát ra, đối với anh mà nói hơi nhẹ nhõm cũng hơi yên lòng. Bởi vì anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề đó. Trước đây rốt cuộc anh phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể nói rằng tiền anh kiếm còn cao hơn tiền lương của những người công nhân học đại học ra, hà tất phải đi con đường đó chứ. Bây giờ ngẫm nghĩ, suy nghĩ đó quả thực khiến người ta hổ thẹn Vì sao chỉ so sánh với những người bình thường học đại học ra mà không so sánh với những người có tiền đồ hơn? Suy nghĩ nực cười tầm mắt hạn hẹp, một bản thân anh như thế, đến cả anh cũng cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Cho nên Lâm Tú Mỹ đã sớm nhìn ra anh không có chí hướng lớn gì, sau này cũng không thể có tiền đồ rộng lớn gì, cho nên đã từ chối anh từ lâu. "Là vậy sao?" Lâm Tú Mỹ thở dài. "Không phải, chỉ là con đường chúng ta muốn đi khác nhau, sau này hoàn cảnh sống cũng khác, bạn bè bên cạnh cũng khác, sau đó suy nghĩ khi nhìn nhận sự vật cũng sẽ khác, chỉ đơn giản vậy thôi." Tạ Trường Du lại một lần nữa trầm mặc, Lâm Tú Mỹ vẫn cảm thấy tức giận. Bản thân cô đã nói rất nhiều lần rồi, có học đại học hay không thực ra không quan trọng đến vậy, con đường mỗi người đi khác nhau, nhưng anh dường như lại luôn cố chấp mắc kẹt ở đó. song lúc này, cô đột nhiên hơi buồn, anh không nên như vậy, rõ ràng anh nên hừng hực khí thế, muốn làm gì thì làm, vừa kiếm tiền vừa hưởng thụ cuộc sống, dẫn theo một đám bạn đi con đường làm giàu chứ không nên thế này. Qua một lúc lâu sau, anh mới nói, là vậy à? Trường 83, giây phút này, anh đưa ra quyết định. Sau đó, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du không lập tức rời đi mà yên lặng ăn. Lần đầu tiên Lâm Tú Mỹ cảm thấy mì của quán này khiến cô khó mà nuốt xuống. Còn Tạ Trường Du cũng chậm chạp ăn mì trong miệng, không nói một lời. Sau khi ăn xong, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều không hẹn mà cùng lấy tiền ra thanh toán, sau đó hai người đều nhìn động tác của đối phương. Lâm Tú Mỹ khựng tay, muốn thua tay về. Cô đương nhiên hiểu, với một người có lòng tự tôn mạnh thì sẽ không cho phép mình tiêu tiền của phụ nữ, nhất là trong những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm. Ngón tay tạ trường du khẽ cử động, sau đó anh chậm rãi nhìn cô, rồi cất tiền về. Cậu nói là cậu mời. Lâm tố Mỹ ngẩn người vì câu nói này, có điều vẫn đi thanh toán, sau đó mới cùng tạ trường du rời khỏi quán mì. Động tác và câu nói vừa rồi của tạ trường du chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi song đối với anh mà nói, nó lại không chỉ như thế. Đó giống như lật đổ một thói quen nhất quán của anh, hoặc là một suy nghĩ nào đó, bản thân anh cũng không nói rõ được nhưng anh biết vừa rồi mình nói ra câu đó khó khăn đến nhường nào. Tựa như một kiểu cúi đầu, một kiểu nhận thua, nhưng anh lại lập tức phản bác suy nghĩ này, bởi vì cũng có thể là một sự công nhận, một sự đón nhận trong tâm thế bình thản. Chỉ là không dễ dàng bình thản như thế mà thôi. Hai người thuận đường đi về đại học văn. Hai bên đường đều là cây cối phả ra mùi lịch sử cành cây rậm rạp, dễ cây trồng chéo, hình thành phong cảnh hừng hực sức sống. Lâm Tú Mỹ trà tay, rất muốn phá vỡ thứ cảm giác khiến người ta vừa phiền muộn vừa bất lực lúc này. Hồi cấp 3 tôi đã muốn mở một lớp gia sư rồi. Nhưng tôi của khi ấy dù có thời gian thì cũng không có năng lực và sức lực. Lâm tố Mỹ hơi hé môi, sau đó lại mím lại cô muốn nói thêm một câu rằng khi ấy cô rất hâm mộ anh, nhưng câu nói đó đặt trong hoàn cảnh này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác khác chi bằng không nói thì hơn. Cảm giác có năng lực có thời gian bây giờ thế nào? Cô nghiêm túc suy nghĩ. Thực ra không quá giống với tưởng tượng của bản thân, trong tưởng tượng đẹp lắm, là hình thức phôi thay, muốn thế nào thì thế ấy. Thực tế thì khi đối mặt với nhiều vấn đề mới biết rằng có quá nhiều chuyện rắc rối, ngày nào cũng đủ vấn đề đếm không xuể xuất hiện, sau đó phải giải quyết từng vấn đề một. Tạ trường Du Yên lặng lắng nghe, Lâm Tố Mỹ nói tiếp có lúc sẽ rất nghi ngờ bản thân, làm những chuyện đó có ý nghĩa sao. Tôi hoàn toàn có thể đổi sang phương thức sống khác tự kiếm tiền, sau đó đến một vài nơi hưởng thụ những thú vui của cuộc đời, không cần gặp phải đống chuyện lằng nhằng đó nữa. Nhưng sau đó tôi nghĩ trải nghiệm nhiều chư hẳn không có ích. Tôi nhìn thấy những sinh viên đại học ăn mặc giản dị ban đầu cực kỳ cảm kích lớp gia sư chẳng bao lâu sau thì tự nhận công việc riêng, sau đó móc mìa sự tồn tại của lớp gia sư bóc lột sức lao động của họ. Cũng từng thấy người sau khi trở thành giáo viên ở lớp gia sư thì cực kỳ biết ơn lớp gia sư, để bày tỏ chút lòng biết ơn mà mỗi tuần đều chủ động ở lại giúp đỡ. Nhưng mà niềm vui nhiều hơn nỗi phiền muộn tôi rất hưởng thụ việc những đứa trẻ học được thêm một vài kiến thức ở đó cũng hưởng thụ việc giáo viên lớp gia sư cải thiện được cuộc sống của họ nhờ công việc bán thời gian ở đó. Tôi cảm thấy những thứ ấy vượt qua tiền bạc vượt lên trên tất cả đó chính là sự an ổn trong nội tâm. Đối với tôi, lớp gia sư chính là một nơi như thế. Cô hưởng thụ những điều tốt đẹp đó, giải quyết những rắc rối, rồi đắm chìm trong đó quen biết được rất nhiều người có tốt có xấu, sau đó trân trọng cuộc sống của bản thân mình. Tạ trường Du chăm chú nhìn cô. Anh biết cô đang ám chỉ với mình rằng những việc anh làm chỉ cần anh thích thì thực ra những thứ khác đều chẳng phải vấn đề. Vốn cũng không có vấn đề gì. Về đến Đại học Vân, tạ trường Du đưa cô đến dưới ký túc xá nữ. Lâm Tú Mỹ muốn nói thêm điều gì, xong lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nói gì cuối cùng quay lưng về phía anh đi vào ký túc. Tạ trường du không xoay người rời đi ngay, anh nhìn xung quanh trông thấy một vài chàng trai đưa bạn gái về ký túc họ lưu luyến mãi không rời, dù thế nào cũng không chịu tách nhau ra. Những đôi tình nhân như thế không ít mỗi một đôi bởi vì tính cách khác nhau mà cách chia ly cũng khác nhau, có người xoay người rời đi ngay, có người nhìn bóng dáng bạn gái biến mất mới rời đi. Anh cứ nhìn như thế, như đang nhìn, mà lại như không nhìn. Anh chỉ cảm thấy mình không hòa nhập được vào nơi này, anh có một thứ kích động muốn chạy trốn, bởi vì mình không thuộc về nơi này. Trốn đến đâu đây, huyện Định Châu, đó là nơi khiến anh thấy thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn. Sẽ có một vài người anh không quen nhưng họ lại biết anh chủ động chào hỏi anh. Trong những người đến nhà hàng ăn cơm, sẽ có người muốn tìm riêng anh cùng ăn cơm uống rượu, vui vẻ tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Đó là một cảm giác tự do và thuần thục. Chào cậu, một cô gái chủ động đi đến trước mặt tạ trường du. Cậu học năm mấy vậy, học ở học viện nào, chuyên ngành gì? Tạ trường du nhìn đối phương, không lên tiếng. Một cô gái khác có lẽ là bạn thân của cô gái đặt câu hỏi kéo bạn thân muốn rời đi. Cậu làm gì thế, chỗ này là ký túc xá nữ, người ta ở đây thì có thể làm gì? Có khi đã có bạn gái từ lâu rồi ấy. Ngộ nhỡ chưa có thì sao? Cô gái đứng bên cạnh tạ trường du, đợi anh cho mình câu trả lời. Tạ trường du nhíu mày, tôi không phải sinh viên trường này. Thế là sinh viên trường nào? Đại học bên cạnh à? Tạ trường du thờ ơ nhìn đối phương, sau đó cười tôi tốt nghiệp cấp 2 xong thì không đi học nữa chưa học cấp 3, càng không học đại học. Cô gái đó kinh ngạc vẻ thất vọng trong mắt chẳng chút dấu giếm, sau đó là cơn bực dọc dường như hành vi chủ động bắt chuyện vừa rồi khiến cô ta cực kỳ mất mặt. Cô gái để mặc bản thân kéo mình đi, sau đó lầm bầm, sao trường mình loại người nào cũng cho vào thế? Loại người nào cũng cho vào. Bấy giờ tạ trường du mới nhất bước rời đi. Anh khẽ lắc đầu tất cả những gì xảy ra vừa rồi khiến anh hơi muốn cười, tuy rằng chẳng rõ vì sao. À, anh muốn hỏi, vậy anh là loại người gì? Lúc tạ trường du và quách trí cường rời đi, không ai đến tiễn. Cũng chẳng phải chuyến đi xa xôi, chỉ là về định châu thôi, không ai quá bận tâm về chuyện đó. Không mua vé tàu hỏa trước họ ngồi xe khách về nhà tuy giá hơi đắt nhưng cũng tiện lợi hơn, dẫu sao ga tàu hỏa cách huyện một đoạn đi xe khách thì hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Để kiếm thêm chút tiền, tài xế đều chờ ghế ngồi kín người chứ không xuất phát theo thời gian cụ thể. Tạ trường Du và Quách Trí Cường chiếm lấy chỗ, sau đó xuống xe tìm nơi hút thuốc. Lúc xe sắp đi thì tài xế sẽ gọi mấy câu. Quách Trí Cường hít vai tạ trường Du, mày làm sao thế này? Thất tình hay thất hố? Xéo. Quách Chí cường cười hì hì. Tạ trường du nhìn một góc thành phố này qua kẽ hở giữa các cành cây trước mặt. Đây không phải lần đầu tao đến thành phố Vân, là lần thứ mấy bản thân tao cũng không đếm rõ được. Nhưng tao nhớ, ngày trước lúc đến đây, tao rất an nhàn tự tại, lá gan lớn, da mặt dày, những chuyện muốn làm căn bản đều có thể làm tốt. Nhưng lần này đến đây, tao lại cảm thấy nơi này rất xa lạ. Nơi tồi tàn như định châu cũng đã tốt hơn nhiều thành phố đương nhiên cũng sẽ thay đổi có gì lạ đâu. Tạ trường du nhếch khóe miệng ném đầu màu thuốc đi, sau đó nhặt đại một cành cây lên, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất cũng không có suy nghĩ gì cả chỉ vẽ ngoạch ngoạc tùy ý mà thôi. Không phải thế, tao nói này, đang không đâu mày vờ thâm trầm cái gì, đừng học nữa, mày có phải người ta đâu. Tạ trường du mặc kệ anh chàng, lúc đó vào thành phố định vị với bản thân là một thằng nhóc xanh bồng bột chỉ là một người nông thôn, những thứ khác đều không nghĩ đến. Bây giờ định vị với bản thân đã khác rồi. Quách Chí cường như đang nghiền ngẫm lời anh nói, tao thấy mày đang nghĩ nhiều quá rồi đấy, cứ yên ổn sống không được hay sao, chẳng có chuyện gì mà cứ nghĩ nhiều như thế, bận tâm đến cái địa vị đó làm gì tự mình vui là được rồi còn gì. Động tác cầm cành cây vẽ linh tinh của tạ trường Du khựng lại. Anh nghĩ, vấn đề không phải nằm ở đây sao, anh không hề vui vẻ, cũng không hề hạnh phúc. Lên xe đi, xe sắp chạy rồi. Tài xế gào giống lên. Tạ trường Du ném cành cây trong tay xuống, đứng dậy, phủi phủi tay. Đi thôi, quá Chí cường vội đi theo, chuyện hai người tạ trường du rời đi hoàn toàn không để lại quá nhiều dấu tích ở chỗ lâm tố Mỹ. Chủ yếu là vì cô quá bận, bên lớp gia sư có nhiều chuyện, sau đó có vài chuyện cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô. Hoạt động bước đầu của nhà trẻ không thành công. Phụ huynh bằng lòng dẫn con đến nhà trẻ rất nhiều, nhưng hễ nhà ai có người trông được con cháu thì họ đều không chịu dẫn con đến, họ cảm thấy lãng phí tiền, cũng cảm thấy nhà trẻ chỉ là một nơi giúp người ta trông trẻ mà thôi. Đối mặt với tình hình đó, mấy giáo viên nhà trẻ được tuyển từ trước thấp thỏm trong lòng, sợ lâm Tú Mỹ rớt khoát không làm nữa thì họ cũng sẽ mất công việc này. Lâm Tú Mỹ không thể không nói chuyện với từng người, bảo với họ rằng chuyện nhà trẻ cô nhất định sẽ tiếp tục xử lý để họ yên tâm làm việc. Cô còn nói đùa bảo mấy người đó vui vẻ hưởng thụ hiện trạng có ít trẻ bây giờ thời gian vẫn dư dả đến sau này trẻ nhiều lên thì phải bắt họ bận bù đầu rồi. Sau đó vấn đề khác lại xuất hiện, một vài giáo viên ở lớp gia sư hơi bất mãn, giáo viên ở nhà trẻ không có bằng cấp chỉ kiếm đại một người đã có thể vào đây làm giáo viên tiền lương Lâm Tố Mỹ chả còn không tệ nữa. Đối mặt với tình huống đó, Lâm Tố Mỹ cũng đề cập đến sự khác biệt khi phát tiền lương. Tiền lương ở nhà trẻ cố định, còn bên lớp gia sư thì phát lương căn cứ vào tình hình làm việc của họ và số lượng học sinh. Sau khi vấn đề lương được giải quyết, lớp gia sư mới yên ổn trở lại. Lâm Tố Mỹ tập hợp những giáo viên đó lại để họp ai muốn rời đi không muốn làm nữa thì phải nói trước, đừng gì giả sau lưng, cô cũng nghe nói có vài người muốn làm riêng, nếu đã thế thì không cần khiến mình ấm ức ở lớp gia sư nữa. Sau đó phần lớn mọi người tiếp tục ở lại lớp gia sư, có vài người thì rời đi. Mà Lâm Tú Mỹ cũng chẳng cảm thấy gì, có tâm lý đó cũng là chuyện thường tình cô lại tuyển người là được dẫu sao những người muốn đến lớp gia sư làm cũng không ít. Lâm Tú Mỹ vốn không bận tâm đến những người tập hợp nhau tự làm công việc dạy thêm này, nhưng luôn có tin tức truyền đến tai cô. Nghe nói có phụ huynh rất bất mãn, nói mấy người đó hoàn toàn không có khái niệm thời gian, bảo có việc là có việc hoàn toàn không thu xếp như bên lớp gia sư. Sau đó cũng có học sinh cảm thấy bên đó không có không khí học tập nên lại quay về học thêm ở lớp gia sư. Vốn chẳng có mấy người cùng hợp lại làm kết quả những người đó còn ẩm ý phân chia quyền lợi, phải nghe lời ai, phải tiêu tiền gì, đủ loại mâu thuẫn xuất hiện. Lâm Tú Mỹ nghe mà thấy rất cạn lời. Còn có người muốn về lại bên lớp gia sư, Lâm Tố Mỹ từ chối thẳng thừng, cũng thể hiện ra thái độ của cô mọi người đều không cần khó xử, những người rời khỏi lớp gia sư thì không cần quay lại nữa, dẫu sao người muốn đến đây làm việc rất nhiều, không thiếu răm ba người. Lúc rảnh rỗi, Lâm Tố Mỹ cũng sẽ suy nghĩ đến đề nghị của tạ trường du là tách nhà trẻ ra khỏi lớp gia sư và mua các căn nhà ở gần đó lại. Lâm Tố Mỹ bèn bắt tay vào hành động. Cô đi thăm dò quả nhiên những người đó vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn có người nói về căn nhà mình đã ưng ý với cô. Lâm Tú Mỹ hơi câm nín, cô thật sự chỉ qua xem tình hình mà thôi. Lâm Tú Mỹ còn gặp một gia đình, đó là một đôi cụ ông cụ bà, họ chỉ có một cô con gái tên Điền Phương. Hồi ấy Điền Phương kết hôn với một người không đáng tin cậy sau đó ly hôn, lúc ly hôn chị rất dữ tợn, chạy đến đơn vị công tác của đằng nam làm loạn, sau đó lại tố cáo người ta. Hại đối phương mất việc, đằng nam sống không tốt nhưng Điền Phương cũng bị người ta dầm gì sau lưng. tuy Điền Phương đã về nhà nhưng sống không tốt, chỉ làm vài việc lặt vặt những chuyện đó của chị luôn bị người ta lôi ra nhai đi nhai lại, dần dà trở thành tính cách của Điền Phương không tốt nên đối phương mới ngoại tình, tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu người vô tội là Điền Phương. Lâm Tố Mỹ nghe thấy những chuyện đó, không rõ tại sao cô nhớ đến chị họ Lâm Hải Yến của mình. Sau đó lúc Điền Phương trở về, Lâm Tố Mỹ nói chuyện với chị. Điền phương rất nhiệt tình với Lâm Tú Mỹ còn là sinh viên mà đã tự mở được một lớp gia sư rồi, so sánh với nhau càng thể hiện rõ mình vô dụng. Lâm Tú Mỹ chỉ cho đối phương một đề nghị. Học sinh ở lớp gia sư bây giờ không ít, sau này chắc chắn sẽ càng nhiều, họ có thể bán chút đồ ở ngoài cửa lớp gia sư, chỉ cần bán mấy thứ liên quan đến học sinh là được chắc chắn sẽ có người mua. Hơn nữa bày hàng ở cổng lớp gia sư gần nhà họ thì không nói cũng không cần tiêu tốn chi phí khác. Điền Phương nghe mà ý chí cứ hừng hực nhất thời lúng túng không biết làm sao, sau đó cứ đòi giữ Lâm Tố Mỹ ở lại ăn cơm. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của họ, Lâm Tố Mỹ ở lại ăn một bữa cơm rồi mới rời đi. Lâm Tố Mỹ vừa nghĩ về chuyện của nhà trẻ, vẫn vừa có liên lạc với bên Chu Mậu Xuyên, lúc phía nhà máy cần cô cô cũng sẽ không thoái thác. Cô cũng không hoàn toàn không làm phiên dịch nữa mà thỉnh thoảng vẫn nhận một hai dự án, bởi vì nếu thật sự không làm nữa thì vừa có lỗi với những gì mình học được đồng thời cũng sẽ khiến cô trở nên xa lạ với môi trường đó. Cuộc sống của Lâm Tố Mỹ cứ tiếp tục một cách có trật tự như thế. Lại nói đến bên phía tạ trường Du, ở quán lẩu đã có không ít người đến hỏi tạ trường Bình xem tạ trường Du đi đâu rồi. Đến lần thứ tư chị nổi cáu chịu thôi, ai mà biết được. Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ, buồn bực chạy lên nhà hàng ở bên trên tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng Tạ Trường Du, sau đó đến quán trọ. Tạ Trường Du đâu? Người quản lý quán trọ nói số phòng, còn dặn riêng Tạ Trường Bình đừng nói cho người khác biết, đó là lời dặn của ông chủ. Tạ Trường Bình gật đầu, lại đòi chìa khóa rồi mới đi tìm Tạ Trường Du. Vừa mở cửa ra Tạ Trường Bình đã xông vào. Tạ Trường Du, mày vờ chết cái gì? Từ lúc trở về từ thành phố Vân đã mang cái điệu bộ chết bầm này rồi. Tạ trường Du kéo chăn, che mình lại, mặc kệ tạ trường Bình. Đang nói với mày đấy. Tạ trường Bình đá chiếc giường huynh huynh. Tạ trường Du bực bội kéo chăn ra, sau đó ngồi dậy. Đây bảo này chị đang làm gì thế hả? Cứ tùy tiện xông vào, ngộ nhỡ đây đang cởi quần áo, đây đang tắm thì sao? Ai bảo với chị là đây ở đây, nói ra xem nào, đây lập tức trừ lương của người đó luôn. Tạ trường Bình bĩu môi. Được rồi, là lỗi của tao, tao không nên xông vào như thế nhưng mày đang làm gì thế hả? người ta sụp xạo cũng chẳng tìm thấy mày. nếu mày đang bận thì còn được kết quả, mày chỉ đang ngủ thôi. như chịu đả kích hay bị đạp cho một phát ấy. đây là kết luận cho ra được sau khi Tạ Trường Bình hỏi Quách Chí Cường. Quách Chí Cường chỉ nói một câu chắc là bị đả kích đấy. rốt cuộc là bị đả kích thế nào? vì sao bị đả kích? Tạ Trường Bình quấn lấy Quách Chí Cường hỏi mãi cũng không nhận được câu trả lời. Quách Chí Cường cũng từng hỏi Tạ Trường Du rốt cuộc đã đã nói gì với Lâm Tú Mỹ. Tạ Trường Du bèn kể chuyện một triệu tệ. Sau đó, Quách Chí Cường cảm thấy quả thực nên bị đả kích. Bản thân anh cũng bị đả kích không nhẹ. Người ta là một cô gái yếu ớt mà có thể tự dự vào bản thân kiếm được nhiều tiền như thế. Đám đàn ông to xác bọn họ còn chẳng bằng người ta. Có điều Tạ Trường Du đã nhắc Quách Chí Cường đừng nói chuyện này ra rồi. Bất kỳ ai đều không được nói. Quách trí cường đương nhiên ghi nhớ chuyện đó, dù là tạ trường bình cũng không được nói, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối nữa. Tạ trường du lại nằm xuống. Được rồi, ra ngoài. Không đúng, mày thế này rất bất thường, mày mới bao nhiêu tuổi mà mang cái điệu bộ quỷ quái này, chuyện khỉ gì vậy hả? Tạ Trường Du chỉ đành mở mắt giảng đạo lý với Tạ Trường Bình, đúng đó chị nhìn xem đây mới bao nhiêu tuổi chứ, thế mà đã làm được nhiều chuyện như thế rồi, quản lý nhiều công việc như thế, dù sao cũng không thể chuyện gì cũng ỉ vào đây chứ. Bây giờ đây đang cố ý thả tay để mọi người tự làm, không thể chuyện gì cũng ỉ vào đây được, chỉ có lúc đây không có mặt thì mới có thể đào tạo họ trở nên có năng lực đảm đương được một phương diện riêng thôi. Là thế hả? Đương nhiên, chị thường đây muốn thế này chắc. Cuộc sống vật vờ giật giờ lắm có được không? Nhưng để đào tạo nhân tài, hy sinh bản thân đây cũng không sao. Tạ Trường Bình tin rồi, nếu có người tìm Tạ Trường Du tiếp chỉ cũng sẽ sống chết không biết Tạ Trường Du đã đi đâu. Trên thực tế, bây giờ Tạ Trường Bình muốn tìm Tạ Trường Du thì thật sự không thể tìm được. Tạ Trường Du về nhà, nhà ở quê. Tạ Trường Du về đến đội sản xuất số 9, ở lại nhà 2 ngày, sau đó chạy ra ngoài mò lươn chạch tự tìm cho mình một vài chuyện để làm. Khi lươn chạy cũng không thể thỏa mãn anh, anh bèn chạy vào núi, bắt gà rừng, săn thỏ còn vào sâu bên trong núi. Anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng anh chỉ có một thứ kích động khiến anh muốn làm gì đó, chuyện mạo hiểm hoặc kích thích thì càng tốt. Lúc săn bắn, anh bị thương nhẹ, hơn nữa con vật anh muốn săn còn chạy đi, máu tươi kích thích anh, bấy giờ anh mới như hồi hồn, bắt đầu đi ra bên ngoài núi. Anh cầm một vài thứ linh tinh, đi một mạch ra ngoài. Có lẽ vì không tập trung tinh thần, chạy đông chạy tây, lượn qua lượn lại, vậy mà anh đi nhầm hướng. Anh cũng lười thay đổi, vì dẫu sao cũng đều có thể về được đến thôn. Lúc anh càng đi đến gần, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Sự quen thuộc đó khiến anh dừng bước. Khi ấy, ở đây, anh nhìn thấy lâm tố Mỹ. Chuyện cũ như một bức màn lại một lần nữa bị kéo ra anh nhếch khóe miệng. Cảm giác hoảng loạn và máu toàn thân vọt lên đầu khi bỏ chạy giường như vẫn chỉ là ngày hôm qua, mà hôm nay, dù là anh hay là lâm tố Mỹ đều đã không còn mang dáng vẻ của thùa ấy nữa. Cô của khi đó vẫn sẽ bị người ta tính kế, phải đề phòng khắp nơi. Mà cô bây giờ đã có thể tự đương đầu rồi. Cô có thể sống rất tốt, sống rất vui vẻ, không cần người khác giúp đỡ. Tạ trường du ném đồ xuống đất đi lên trước tiếng nước chảy vẫn róc rách nhưng cành cây ngọn cỏ thì rậm rạp hơn che ao nước kín mít thật sự là chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình nơi này hẳn không có ai đến một chút dấu vết cũng không có tựa như một vùng đất đã bị bỏ hoang tạ trường du đi lên trước vạch đám cỏ ra ao nước bên trong vẫn trong veo như trong ký ức nước lững lờ trôi sóng nước khẽ gợn bùn cát chạm đáy đá sỏi hút mắt khi ấy anh thật sự rất vô ý nằm nghỉ ngơi trên tảng đá đó Không cẩn thận ngủ quên, đâu ngờ rằng lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy cảnh tượng như thế. Duyên phận, anh tự lắc đầu, có lẽ anh sẽ hồi tưởng những chuyện xảy ra khi ấy. Còn với lâm tố Mỹ, có lẽ cô sẽ hận không thể khiến anh mất trí nhớ nhỉ. Thái độ xấu hổ và giận dữ của cô khi ấy, anh vẫn còn nhớ rõ ràng. Anh bước lên trước giẫm lên đám cỏ, sau đó nhảy thẳng xuống từ một nơi có độ cao khoảng 2 mét. Nước cuối thua tỏa ra luồng hơi lạnh, may là vì nóng người lúc đi đường, anh đã cởi áo ngoài ra, bây giờ cho dù cả người ướt đẫm cũng không cảm thấy có gì to tát. Khối nước lớn bắn vào mặt anh, làn nước trong veo lập tức trở nên đục ngầu. Anh vuốt mặt cảm thấy sảng khoái mà chẳng rõ tại sao. Sau đó anh đứng dậy rồi đổ vật người xuống, cơ thể ập vào trong nước. Hai bên bắn tung tóe những giọt nước mép ao và một vài ngọn cỏ dính nước, sau đó từng giọt nước nhỏ xuống. Anh cứ nằm trong nước như thế. Gối đầu lên một tảng đá lớn, độ cao của nước vừa vặn che đến gần cằm anh, các bộ phận khác của cơ thể đều ngâm trong nước. Anh nhắm mắt cõi lòng chưa bao giờ bình ổn như giây phút này. Giữa trời đất dường như chỉ còn lại một mình anh, hoặc là nói bản thân anh cũng đã hòa nhập vào giữa mảnh trời đất này, trở thành một bộ phận của nước, trở thành một bộ phận của cỏ cây. Đột nhiên, anh mở mắt, khi ấy anh tỉnh lại vì tiếng cười lanh lảnh của cô, linh hồn và cơ thể dường như đều run rẩy. Sau đó một câu hỏi chui vào đầu anh, hoặc có lẽ là nơi sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn luôn muốn hỏi, vì sao cô lại cười chứ? Vì sao cô cười, chẳng hiểu sao lại muốn biết, không có nguyên nhân, thậm chí không có lý do. Sau khi rời khỏi nơi này, anh thậm chí cũng không suy nghĩ về vấn đề đó, bởi tâm lý và cảm nhận khi ấy đã in hằn vào tận đáy lòng. Vì sao cô lại cười chứ? Bây giờ, dường như anh đã tìm được đáp án rồi. Chẳng có chỗ nào lãng mạn cả, nhưng lại khiến cơ thể anh run rẩy từng chút từng chút một. Trong nước có lũ cá nhỏ, hoặc có thể coi là nòng nọc chúng khẽ đến gần, lặng lẽ chui vào từ áo hoặc kẽ hở ở quần, dán vào da thịt ngơ ngứa, nhưng lại có một cảm giác thân thiết nói không rõ được dường như chúng coi mình thành một bộ phận ở đây, vì thế chào hỏi như một người bạn tốt. Đáp án có được nhiều năm sau, vậy mà khiến anh kích động không thôi. Tựa như anh vẫn luôn có cuộc sống hơi mông lung, hơi trôi nổi, vào giây phút này, đột nhiên có được đáp án. Tựa như anh đứng bối rối không biết làm sao giữa hai cán cân, không biết nên chọn bên trái hay bên phải, vào giây phút này, một bên của cán cân nghiêng lệch vì quả cân nặng trượt xuống, rồi cán cân không còn lắc lư nữa. Cũng vào giây phút này, anh đã đưa ra quyết định. Trường 84, có liên quan đến cậu. Tết năm nay, Lâm Tố Mỹ không một mực bận rộn bên ngoài giống năm ngoái mà trở về nhà từ sớm, giúp san sẻ chút công việc với hai chị dâu, cũng có thể để Trần Đông Mai và Lâm kiến nghiệp thoải mái hơn một chút. Thời gian sắp Tết, những người đi làm trên huyện Định Châu lục tục trở về, dù là người có tiền hay không đều khá thoải mái tiêu tiền vào thời gian này. Dạo gần đây quán nướng Bình An buôn bán đắt khách hơn, bởi thế Lâm Bình và Lâm An rất bận rộn. Vì hai con trai đều ở trên huyện Định Châu làm việc rõ ràng trọng trách trên vai Trần Đông Mai và Lâm kiến nghiệp nặng hơn, nhưng tinh thần diện mạo họ tốt hơn trước rất nhiều, gặp người khác là cười, trước đây chỉ con gái có bản lĩnh, bây giờ hai con trai cũng có chút tiền đồ rồi. Chỉ là khi Lâm Tú Mỹ lại đưa tiền cho Trần Đông Mai, Trần Đông Mai chẳng buồn nhìn đã từ chối thẳng thừng bảo cô tự để dành tiền, không cần phải cho nhà nữa. Nói đến cuối cùng, Lâm Tú Mỹ bảo hai anh trai cho nhà bao nhiêu thì cô là con gái cũng sẽ đưa ngần ấy bấy giờ Trần Đông Mai mới ngần ngại cầm chút tiền, sau đó cũng oán thán lâm tố Mỹ rằng bây giờ dì và bố cô đều có thể làm việc, sức khỏe vẫn tốt, lúc này đâu thể nhận tiền của con gái, đợi ngày nào đó khi cơ thể không cử động được nữa, thực sự hết cách thì con cái chăm sóc họ là được. Phong tục địa phương là thế, khi bố mẹ còn có thể làm việc chỉ có bố mẹ cho con cái tiền chứ đâu có đạo lý con cái cho bố mẹ tiền, cho dù bố mẹ cầm tiền của con cái thì nhất định chỉ là giúp bảo quản mà thôi. Đương nhiên, chắc chắn cũng có ngoại lệ Lâm tố Mỹ cũng không biết phong tục này tốt hay không tốt. Nó tốt ở chỗ rất nhiều khi bố mẹ và con cái giao lưu trao đổi như bạn bè. lúc gặp chuyện thì toàn tâm toàn ý giúp đỡ đối phương, nó không tốt có lẽ ở chỗ sẽ nuôi dưỡng thành thói con cái chỉ hiếu chứ không thuận bố mẹ, rất nhiều chuyện đều tự làm chủ, dù bố mẹ phản đối cũng vội. Lâm Tố Mỹ suy ngẫm cảm thấy có lẽ vẫn rất tốt tránh khỏi một vài tranh chấp hơn nữa có thể không màng đến sự phản đối của bố mẹ chứng tỏ con cái có tính tự lập rất mạnh bởi có thể độc lập không dựa vào bố mẹ thì mới có thể kịch liệt nói không. Ở nhà, Lâm Tố Mỹ chủ yếu giúp trông cháu. Hai chị dâu lại sinh con trai, chuyện này không bất ngờ gì, hình như chỉ có sinh con trai thì mới phù hợp với gen của nhà họ Lâm vậy. Lương Anh và Ngô Hoa đều là người không chịu được nhàn rỗi có điều Lâm Tú Mỹ đã dặn dò mẹ từ trước rằng nhất định phải để hai chị dâu ở cữ xong tuyệt đối không thể để mặc họ làm theo ý mình nếu để lại mầm bệnh trong lúc ở cữ thì có thể cả đời này đều không khỏe mạnh được không phải Lâm Tú Mỹ không biết ở nước ngoài có những người còn không ở cữ vẫn làm những công việc bay nhảy nhưng dẫu sao thể chất cũng khác và lại ở thôn bên cạnh của bên cạnh có người phụ nữ xuống đồng nhổ mà trong lúc ở cữ kết quả là bị ốm sau khi khỏe lại vậy mà bị gù không thể đứng thẳng được nữa. Dù tỷ lệ xảy ra chuyện xui xẻo này thấp đến đâu, Lâm Tố Mỹ đều không hy vọng người nhà mình có bất cứ tổn thất gì. Ngoài ra bà chị dâu Từ Lâm của cô cũng đã sinh ra một cô cậu mũm Mỹ, Từ Lâm cũng coi như có thể yên tâm. Lúc Lâm Tố Mỹ đi thăm Từ Lâm, Từ Lâm lại suy nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ hai, chị muốn sinh một cô con gái. Lúc nói chuyện với Từ Lâm, Lâm Tố Mỹ hơi câm nín, mang thai đứa đầu thì lo không sinh được con trai, con trai vừa ra đời thì lại lo đứa thứ hai không phải con gái. Sau đó lúc từ Lâm khó chịu thì bèn mắng Lâm Thường cho hà giận. Lâm Thường mới lên trước bố tính khí tốt kỳ lạ, vợ mắng thế nào cũng được còn anh thì phụ trách phần cười ha ha và chăm sóc con trai. Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ thi thoảng cũng dẫn bố mẹ và chị dâu đến tụ họp với Lâm Bình, Lâm An. Người một nhà đều vui vẻ vì có thể gặp nhau, năm nay nhất định sẽ trải qua một năm như ý. Đương nhiên, không phải trong thôn không có chuyện khiến người ta khó chịu. Chuyện này bắt nguồn từ bà Cát Hồng. Bà Cát Hồng thích khoe khoang, nói một cô gái như Lâm Tố Mỹ đã có thể kiếm nhiều tiền như thế, con trai bà ta chắc chắn còn giỏi giang hơn, kiếm nhiều tiền về nhà hơn, sau đó còn ám chỉ Lâm Tố Mỹ làm chuyện xấu bên ngoài, nếu không một cô gái có thể kiếm nhiều tiền đến vậy ư. May là chuyện Lâm Tố Mỹ mở lớp gia sư ở bên ngoài được rất nhiều người biết còn truyền về thôn, không ai tin mấy lời linh tinh của bà Cát Hồng. Mà bà Cát Hồng cũng sợ Trần Đông Mai đánh đến tận cửa, không dám nói quá khó nghe, bây giờ chỉ thích nói con trai Tống Nguyên của bà ta sau này sẽ có tiền đồ đến mức nào. Hiện giờ người trong thôn tích nghe bà Cát Hồng nói chuyện rồi xoay người liền cười nhạo coi những lời bà Cát Hồng nói làm trò vui để nghe, đời sống giải trí rất phong phú. Hơn nữa có sự so sánh của nhà bà Cát Hồng, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình thực sự hạnh phúc ngay cả mức sống cũng bởi thế mà tăng lên. Mà chuyện của bà Cát Hồng và ông Tống tiết quả thực là trò cười trong thôn, mọi người đều thích xem chuyện nhà họ để tiêu khiển. Chủ yếu là vì bà Cát Hồng và ông Tống Tiết rất trọng nam khinh nữ, song con rể nhà họ bây giờ rất ngang bướng, không chỉ không sợ hai vợ chồng họ mà đến cả bà cụ nhà họ cũng chẳng sợ, họ không dám đối đầu với người đàn ông đó, mà Tống Vũ chỉ sinh một cô con gái, con rể họ cũng là người có tài, sinh ra con gái thì để bố mẹ vợ chăm sóc cứ bày việc ra đó, nếu con gái anh ta thiếu một sợi tóc nào thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống nữa, mọi người cùng song đời luôn. Điều này cũng dẫn đến một chuyện khiến mọi người trong thôn thấy rất buồn cười. Bà Cát Hồng không thích cô cháu ngoại đó nhưng vẫn phải ngày ngày rỗ dành chăm sóc cô nhóc vừa khóc bà Cát Hồng đã biến sắc sợ con rể nghe thấy. Để một người cực kỳ trọng nam khinh nữ phải toàn tâm toàn lực chăm sóc một cô bé chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị cũng khó trách người trong thôn thích xem cảnh tượng đó. Người trong thôn đều cảm thấy anh chồng của Tống Vũ là một nhân tài. Trước đây mọi người không muốn có quan hệ gì, bây giờ lại thích qua lại với anh ta cảm thấy người này không tệ, là một người làm được chuyện lớn. Dù thế nào Lâm Tố Mỹ cũng không ngờ được cô và bà Cát Hồng qua lại sau nhiều năm là vì chuyện này. Bà Cát Hồng chủ động tìm đến ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ đầy vẻ lấy lòng và cực kỳ nịnh bở. Tiểu Mỹ à, tím nghe nói bây giờ cháu có bản lĩnh thật sự rất tài giỏi. Tím, tím tìm cháu có chuyện à, đúng là có chút chuyện. Bà Cát Hồng nóng vội sắp điên rồi. Tiểu Mỹ, cháu giỏi như thế, chắc chắn biết có thể lấy được bột mạch nhà ở đâu cháu mua giúp tím một hộp nhé, hết bao nhiêu tiền tím đều trả. Thì ra mấy hôm nay cô cháu ngoại của bà Cát Hồng không chịu ăn uống gì, ngày nào cũng khóc. May là bây giờ Chu Thế Thành không ở nhà, nhưng bà Cát Hồng và ông Tống Thiết vẫn sợ ngộ nhỡ con rể trở về vào lúc này thì hai vợ chồng họ gai to. Thế nên họ chỉ đành ra ngoài mua bột mạch nha đắt cắt cổ về. Dẫu sao Chu Thế Thành làm việc bên ngoài, đến Tết chắc chắn phải về chẳng còn mấy ngày nữa. Cả người lâm tố Mỹ đều hơi hỗn loạn, cảm thấy thế giới này hơi điên đảo rồi. Vậy mà bà Cát Hồng chủ động đến mua bột mạch nha cho cô cháu ngoại, đắt như thế cũng chịu mua. Con người bà Cát Hồng tuy trọng nam khinh nữ ở phương diện ăn mặc cũng cực kỳ chắt bóp nhưng tuyệt đối không phải người cưỡng chiếm món hời từ người khác. Khi lâm tố Mỹ lấy một hộp bột mạch nha trong nhà ra, bà Cát Hồng lập tức trả tiền chỉ là lúc trả hơi sót xa. Bà Cát Hồng cẩn thận ôm hộp bột mạch nha rời đi, miệng còn lẩm bẩm nói cái gì mà bây giờ còn khóc tiếp thì chẳng liên quan gì đến bà ta nữa, con rể trở về thì cũng chẳng thể trách bà. Hóa ra không phải là không thể thay đổi, Lâm Tố Mỹ lẩm bẩm trong lòng có thứ cảm giác khó nói rõ. Hai anh em Lâm Thần, Lâm Dạ thích chơi với Lâm Tố Mỹ, bấy giờ cũng đi qua, mỗi đứa ôm một chân Lâm Tố Mỹ, đây là ý bảo Cô Út chơi cùng chúng. Cô Út lên huyền, Lâm Thần ra hiệu với Lâm Tố Mỹ. Lên huyện làm gì, mua đồ ăn, đồ ăn ngon. Lâm thần mở to mắt nhìn Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ xoa đầu hai cu cậu. Được thôi, bây giờ hai đứa đi, trông em trai hai đứa đi. Hai anh em cùng lắc đầu ngoẩy ngoẩy, không trông em trai đâu, chúng không thích em trai, thích em gái cơ. Nhưng trong nhà không có em gái, cho nên chúng thích chạy đến nhà ông cả thăm em gái chúng. Bạn nhỏ Lâm Thư Thư thật sự là sự tồn tại được hết mực yêu chiều. Lâm tố Mỹ bỏ lại chuyện bên lớp gia sư nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Thời buổi bây giờ vẫn chưa có di động, trong thôn ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có cô cũng chỉ có thể tự ngồi xe vào thành phố lần nữa xem tình hình bên lớp gia sư, nhân tiện sắp xếp chuyện nghỉ Tết. Lũ trẻ có thích học hơn nữa cũng không thể tiếp tục học tập vào lúc Tết nhất cho nên phải cho nghỉ trước, lũ trẻ cũng có thể yên tâm trải qua ngày lễ mà chúng vẫn luôn mong nhớ. Lúc này thứ lũ trẻ thích nhất chính là Tết bởi chúng có thể đòi quần áo giày dép mới cùng một vài món ăn ngon từ người lớn một cách đường hoàng, đương nhiên tiền mừng tuổi càng không thể thiếu. Cùng hỉ phát tài, lì xì trao tay, đây gần như là câu mà mỗi đứa trẻ đều biết nói. Lớp gia sư vẫn hoạt động bình thường, lâm tú Mỹ thấy không có mình lớp gia sư vẫn vận hành tốt thầm cảm thấy an ủi. Một mực đào tạo lâu như thế cuối cùng cô cũng có thể không cần nhúng tay vào mọi chuyện rồi. Hôm ấy cô về Định Châu, đến chỗ Lâm Bình và Lâm An xem tình hình, phát hiện rất nhiều phụ huynh đều dẫn con đến ăn xiên nướng, vì thế cô bèn chào mời giúp Lâm Bình, Lâm An. Chẳng lâu sau tạ trường Bình đến, cũng giúp đỡ cùng Lâm Tố Mỹ, khiến Lâm Bình và Lâm An thư thả hơn không ít. Đêm hôm đó, Lâm Tố Mỹ bị tạ trường Bình kéo đến chỗ ở của chị. Tạ trường Bình mua một căn nhà ở Định Châu, mua bằng tiền của chị. Tạ Trường Bình cực kỳ vui vẻ cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Lâm Tú Mỹ rằng đó là căn nhà chị bỏ tiền ra mua tất cả đều dựa vào bản thân chị. Khi Tạ Trường Bình lại muốn nhắc đến chuyện này một lần nữa, rốt cuộc Lâm Tú Mỹ không khen Tạ Trường Bình giỏi giang giống như trước mà đỡ chán, trông có vẻ rất đau đầu. Biết rồi biết rồi, chị đã nói 1.800 lần rồi. Đâu có nhiều như thế, Tạ Trường Bình không tin, chị chỉ vui thôi, được chị thực sự rất giỏi, khen qua quyết thật đấy. Bạn Tạ Trường Bình sinh đẹp dịu dàng tốt bụng của chúng ta thực sự quá giỏi, dựa vào bản thân mình mà phấn đấu ở Định Châu, vậy mà mua được hẳn một căn nhà, khiến người ta phục sát đất. Tuy qua quýt nhưng chị vẫn thích nghe, Tạ Trường Bình cố ý hét cầm, mặt đầy kiêu ngạo. Lâm Tố Mỹ cười mà không nói, Tạ Trường Bình lại chủ động kể chuyện của Thường Xuân Diệp đều là mấy chuyện vụn vặt cả. Thường Xuân Diệp vẫn sống rất tốt đương nhiên, không đại phú đại quý cũng không gặp chắc chờ gì cuộc sống này rất phù hợp với tính cách của Thường Nói mãi nói mãi, Tạ Trường Bình nhắc đến cô bạn gái của Quách Chí Cường. Gái nói xem có lạ không thế mà bạn gái của Quách Chí Cường lại nghe ngóng về thằng danh Tạ Trường Du từ chỗ chị. Gái đừng nghĩ nhiều, nghe ngóng đó không phải kiểu ấy ấy đâu. Chỉ là kiểu muốn biết Tạ Trường Du đang làm gì thôi. Tuy con bé đó vờ như vô tình, nhưng chị luôn cảm thấy nó cố ý. Chuyện này, Lâm Tố Mỹ cũng không biết nên trả lời thế nào. Tạ Trường Bình cũng chỉ nói ra nghi hoặc của bản thân mà thôi. Nhưng chị nghe nói Quách Chí Cường và bạn gái nó đang cãi nhau, chắc không phải muốn tìm Tạ Trường Du làm người hòa giải đấy chứ. Quách Chí Cường cãi nhau. Lâm Tố Mỹ cảm thấy hơi mới lạ. Vì sao thế? Tạ Trường bình bĩu môi. Quách Chí Cường không nói, nhưng chị đoán ra được. Sao chị lại đoán ra được? Còn bé đó tự coi bản thân thành bà chủ trung tâm thương mại thì không nói nữa. Lại còn đưa họ hàng vớ vẩn nhà nó vào còn dùng giá cực thấp thuê một cửa hàng để buôn bán. Hẳn là vì những chuyện sàm xí này đấy. tạ Trường Bình cũng khó chịu, nhưng những chuyện này nên do Quách Trí Cường tự giải quyết. Em trai chị đâu? Lâm Tố Mỹ đột nhiên nhớ ra điều gì tuy rằng cô cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều. Đừng nhắc nữa thằng danh đó bây giờ thật sự mất tích rồi. Mất tích còn có thật với giả nữa à? Lâm Tố Mỹ cảm thấy lời này hơi thú vị. Lúc trước mọi người không thấy nó nhưng vẫn có thể tìm được nó. Hoặc là nó trốn trong quán trọ, hoặc là về nhà trải nghiệm cuộc sống nơi rừng rú. Đừng nhìn chị như thế tự thẳng danh đó nói là trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ thì đừng mong thấy bóng dáng nó nữa, có lẽ lại chạy đến nơi khác trải nghiệm cuộc sống rồi, ném tất cả mọi chuyện lại. Hừ, bố chị nói rồi, nếu Tết mà nó còn không biết đường về thì cứ chặt gãy chân nó đi. Lâm Tố Mỹ nhìn tạ trường bình đầy sâu xa. Sao em cảm thấy chị đang cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy? Ha ha, ai bảo nó cũng có ngày hôm nay chứ, bao nhiêu năm chưa từng bị bố chị mắng rồi. Có điều vô cùng đáng tiếc tuy chị cực kỳ mong chờ cảnh tượng bố chị chặt gãy chân nó, nhưng khả năng cao là chuyện đó sẽ không xảy ra. Lâm Tú Mỹ đau đầu dây dây thái dương, chị đúng là một người chị tốt, cảm ơn đã khen nhé, tạ trường du cũng nói thế. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, vẫn nói ra nỗi lo của mình. Chuyện bên trung tâm thương mại, chị đến xem nhiều hơn, để ý nhiều hơn chút ý gì bên đó cũng được coi như nguồn tài chính chủ yếu của em trai chị Quách Chí Cường biết chuyện này cô bạn gái đó của cậu ấy không thể không biết chuyện này nếu bạn gái Quách Chí Cường xúi dục làm chuyện xấu không phải em nghi ngờ nhân phẩm của Quách Chí Cường đâu nhưng con người dù sao cũng phải phòng ngừa ngộ nhỡ có điều em trai chị cứ mãi không xuất hiện như thế quả thực rất dễ xảy ra chuyện sắc mặt Tả Trường Bình trở nên u ám. Chẳng trách con bé đó cứ luôn hỏi thăm xem tạ trường Du có ở đây không, hóa ra đã sinh ra tâm tư khác rồi. Lâm tố Mỹ vội kéo tạ trường Bình. Chị đừng thế này, em chỉ cảm thấy nên cẩn thận chút thôi, đừng trực tiếp kết luận ngộ nhỡ đổ oan cho người tốt thì sao. Bấy giờ tạ trường Bình mới thay đổi sắc mặt. Lâm Tú Mỹ chỉ đang nghĩ, mấy con đường kiếm tiền đó của Tạ Trường Du gần như đều giao cho người khác quản lý, anh hoạt động thế nào, người bên cạnh không thể không biết rõ, nếu ai đó có suy nghĩ khác cảm thấy Tạ Trường Du dựa vào đâu mà chẳng làm gì rồi để người khác kiếm tiền giúp anh, vì thế trực tiếp lờ Tạ Trường Du, đi lấy hàng, sau đó bán hàng, mối quan hệ thì đang có rồi còn có thể lấy danh nghĩa của Tạ Trường Du nữa. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng xấu nhất. Lâm Tú Mỹ lại thở dài cảm thấy mình quả thực đã nghĩ quá nhiều. Tạ Trường Du không thể không tự suy nghĩ đến chuyện này. Nếu anh đã muốn rời đi, chứng tỏ chuyện anh muốn làm bây giờ còn quan trọng hơn, có lẽ anh đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Tối hôm đó, Lâm Tố Mỹ ngủ cùng Tạ Trường Bình. Sau khi gạt bỏ những chuyện dối dung dối mù kia, Tạ Trường Bình bèn kể về cuộc sống của chị thời gian này. Lâm Tố Mỹ thầm tính số lần cái tên Tà Minh Sinh xuất hiện 9 lần, Tạ Trường Bình đã nhắc đến cái tên đó 9 lần. Lâm tố Mỹ cũng không vạch trần, chỉ đơn thuần nghe tạ trường Bình nói, lòng thầm nghĩ mùa xuân của tạ trường Bình sắp đến rồi. Trước Tết một hôm, tạ trường Du về nhà, nghe nói mùa đông rét mứt thế này người ta hay béo da, còn tạ trường Du không chỉ không béo thêm chút nào, ngược lại còn gầy sọp hẳn đi. Chuyện này khiến trần tư tuyết cực kỳ sốt xa, thịt hôn cũng không cho ăn, gì chạy riêng một chuyến đi mua xương sườn còn tươi ngon về hầm còn mổ gà cho tạ trường Du bồi bổ cơ thể. Còn Tạ Minh càng không nhắc đến chuyện chặt gãy chân Tạ Trường Du nữa. Lúc kể chuyện này, Tạ Trường Bình trông cực kỳ không cam tâm, hừ hừ tận mấy tiếng. Lâm Tố Mỹ vô cùng bất lực. Bạn Tạ Trường Bình à, bạn nói thật xem, sương sườn và gà đó bạn có ăn không? Có ăn, nhưng mà không phải là vì chị nên mới nấu. Người ta thì mổ gà mổ vịt vì Tết nhà chị thì hay rồi, chỉ vì Tạ Trường Du. Chị làm chị gái thì thông cảm nhiều hơn chút đi, cậu ấy gầy tọc đi, chắc chắn ở bên ngoài rất vất vả. Tạ Trường Bình không nói nữa, trong mắt thoát ra mấy phần lo lắng. Một lúc lâu sau Tạ Trường Bình mới lại nói, gái nói xem thằng danh đó rốt cuộc đang làm gì chứ, hỏi thế nào nó cũng câm như hến ấy. Bố mẹ chị lo lắng, nó mới nói một câu là không làm gì cả, bảo họ đừng lo, nó không nói không phải vì đó là chuyện nguy hiểm hay gì, chỉ là nó muốn nói sau khi nó thành công thôi, tránh để mọi người thất vọng. Hơi thần bí nhỉ, lâm tố Mỹ bình luận. Chuẩn luôn, nhưng nó ngậm miệng chặt lắm, hỏi thế nào cũng không ra. Tạ trường Bình và Lâm Tú Mỹ tán gẫu hồi lâu cũng không nghĩ thông rốt cuộc tạ trường Du đang làm chuyện vớ vẩn gì, chỉ đành thôi. Dẫu sao nếu tạ trường Du thật sự muốn giấu người khác thì chẳng ai có thể biết được. Đêm giao thừa, sau khi ăn cơm xong, mọi người hẹn nhau chơi mặt trực hoặc đánh bài với khí thế muốn quyết chiến đến ngày hôm sau. Đám trẻ còn cũng có kế hoạch của chúng, ăn cơm xong bèn chạy ùa đi tìm đồng bọn khoe số tiền lì xì mình nhận được. Lâm Tú Mỹ lại một lần nữa trở thành trung tâm của nhà họ Lâm bị Lâm Kiến Quốc và Lâm Kiến Đằng khen mút trời, nói cô là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm. Sau đó vừa quay đầu đã mắng tất cả đám con cháu trai một trận, bị em gái mình vượt mặt có hổ thẹn không? Có điều người nhà họ Lâm đều cười ha ha, nói Lâm Tú Mỹ từ nhỏ đã thông minh, sao lại không thể có tiền đồ hơn họ chứ? Trong bầu không khí đó, Lâm Tú Mỹ cũng uống hai cốc rượu, ăn cơm xong Lâm Tú Mỹ mới đi tụ họp với Tạ Trường Bình. Một năm nay tuy đám người họ không chia tách nhiều ngả nhưng mọi người đều tự bận chuyện của mình, rất ít khi tụ tập vì thế ngay từ chiều họ đã chạy ra ngoài săn thỏ, rất may mắn, vừa săn đã được một tổ. Sau khi ăn cơm xong, họ định cùng nướng ăn, nơi tụ tập vẫn là bên cạnh rạch nước nhỏ thừa ấy. Nơi này đã là chốn kỷ niệm của họ, ở đây ngập tràn rất nhiều ký ức cho nên họ vẫn lựa chọn nơi này. Họ đun rất nhiều đống lửa, mọi người cùng hơ lửa, ngày đông cũng không cảm thấy lạnh, sau đó nướng thịt thỏ. Vì biết phải ăn thịt thỏ nên buổi tối họ chỉ ăn lửng dạ người thấy mùi thịt họ thèm nhỏ dãi Vẫn là ở đây thoải mái cứ nhớ hương vị này mãi. Chuẩn luôn, ở ngoài tuy ăn ngon mặc ấm nhưng tao thấy vẫn là đội sản xuất số 9 nhà mình tốt. Mẹ ơi, lâu lắm không về, lúc về nhìn thấy thôn mình từ xa suýt nữa làm tao cảm động phát khóc luôn. Thằng Hâm, mày về từ đâu? Chỉ thành phố Vân thôi, cứ làm như ra ngoài mấy chục năm ấy. Ha ha. Có điều cuối cùng vẫn có người hỏi, tạ trường du, sao mọi người đều nói không nhìn thấy mày, mày chạy đi làm gì đấy? Không có gì, tạ trường du trả lời vu vơ. Có lẽ sợ mọi người hiểu lầm vì dẫu sao anh cũng một mình lén la lén lút cứ như mình phải đi làm chuyện lớn gì đó nhưng không muốn dẫn họ theo vậy thế nên anh giải thích một câu chuyện riêng của tao, sau này bọn mày sẽ biết. Chuyện khỉ gì mà bí mật thế? Tạ trường du cười, nhưng không có ý trả lời. Lâm Tú Mỹ cũng rất tò mò, lúc nhìn sang Tạ Trường Du, vậy mà chạm mắt với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường ngồi cạnh Tạ Trường Du, ánh mắt Quách Chí Cường có ẩn ý rất sâu xa. Lâm Tú Mỹ hơi ngẩn ra. Sau đó khi phát hiện quan hệ giữa Quách Chí Cường và Tạ Trường Du vẫn giống như trước đây, không xuất hiện kẽ nứt nào, cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng. Tiếp đó bản thân cô cũng sững người, quan hệ giữa hai người họ vẫn như cũ, tại sao mình phải cảm thấy mừng vì điều đó? Thịt thỏ chín, mọi người vừa ăn thịt vừa uống chút rượu. Trời làm chăn, gió lạnh bầu bạn hơi có cảm giác đương đầu với gió để tình bạn trường tồn. Ở đây chỉ có Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình là con gái, hai người họ hầu hết chỉ nghe hội con trai nói chuyện. Khi hội con trai nói chuyện hăng say thì sẽ tẳng lờ chuyện khác ví dụ như củi đã sắp hết. Lâm Tố Mỹ đi nhặt củi cũng không đi xa mà chỉ ở ngay gần đó. Khi cô nhặt được một vài que củi thì cảm thấy phía sau có người. Cô xoay người liền nhìn thấy Quách Trí Cường đang đứng sau mình. Lâm tố Mỹ cầu có muốn biết tạ trường Du đã đi làm chuyện gì không? Cô hơi ngây ngẩn, sau đó nói, đúng là hơi tò mò. Nhưng bản thân cậu ấy không muốn nói thì vẫn đừng cưỡng ép làm khó người ta thì hơn. Khóe miệng Quách Trí Cường mấp máy, như cười nhẹ ánh mắt nhìn cô vẫn có thâm ý. Lúc này não cô nổ ầm một tiếng, bản thân cô cũng không phát hiện ra giọng mình hơi run rẩy Ý của cậu là có liên quan đến tôi. Quách Chí cường yên lặng một thoáng. Dẫu sao cậu cũng không muốn biết vậy thì chuyện đó có liên quan đến cậu hay không cũng chẳng quan trọng. Quách Chí cường nói xong cứ thế rời đi. Trường 85, không yêu đương. Lâm Tú Mỹ muốn gọi quách Chí cường lại câu nói mắc ở cổ học ứ nghẹn mà chẳng nặn ra được. Tim cô đập thình thịch đầu óc hỗn loạn lòng mơ hồ hiểu nếu hỏi ra câu này nhất định sẽ khiến cô có áp lực cùng với đó cô sẽ phải gánh chịu một vài chuyện mà cô chưa biết rõ. Cô ôm củi về cùng tạ trường bình thêm củi vào đống lửa. Khi lại ngồi về vị trí của mình cô bất giác nhìn về phía tạ trường du. Anh quả thực đã gầy sọp hẳn đi, ngũ quan càng tinh xào sắc nét hơn. So với khí chất náo nhiệt vui vẻ của chúng bạn, dường như anh ở một nơi có áp lực cao hơn, bây giờ là thời gian thả lỏng ngắn ngủi. Ánh lửa giỏi đến mặt anh, xua tan đi chút sầu dĩ, điểm xuyết thêm chút nhiệt độ và ánh sáng lên bóng dáng trầm mặc của anh tựa như một cuốn sách nhuống màu tháng năm mang theo chút hơi thở thanh xuân. Lâm Tú Mỹ thu mắt về cố gắng khiến bản thân mình không chịu ảnh hưởng từ lời quách trí cường nói, lắng nghe người khác nói chuyện. Mọi người đều nhân thời gian hiếm có này kể về những chuyện mình trải qua và mấy chuyện mình hóng được. Có một nam một nữ lúc vào quán ăn cơm thì gặp phải bạn gái chính hiệu của đằng trai, cô bạn gái chính hiệu đó làm ầm lên ngay tại đó thiếu chút nữa phá quán. Mọi người đều chán nản bày tỏ vì sao đến cả loại đàn ông đó cũng tìm được bạn gái, người ta lại còn ghen tuông vì tên đó chứ. Họ lại hẹn tạ trường du làm vài chuyện nhưng đều bị tạ trường du từ chối. Anh trả lời không mấy cương quyết xong lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự kiên trì trong ngữ khí của anh. Trương Thành An mượn ánh lửa nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái mình, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người. Sắp không giờ rồi, hội mình nói ra kế hoạch và những điều chờ mong trong năm sau đi. Tao muốn mua nhà rồi cưới vợ. Mua nhà còn đặt trước cả cưới vợ luôn hả? Tao thì khác tao muốn cưới vợ tiếp đó mới mua nhà. Kiếm tiền kiếm tiền, kiếm số tiền tiêu cả đời này cũng không hết. Lúc đến lượt Quách Trí Cường, anh thay đổi lý tưởng thông tục của mọi người, chỉ nói vu vơ tao hy vọng tình cảm của tụi mình luôn luôn giống thế này, sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì. Đương nhiên rồi còn gì. Lúc Quách Trí Cường nói lời này, Tạ Trường Du cũng nhìn anh chàng, dường như hiểu ý mà Quách Trí Cường ám chỉ. Còn Tạ Trường Bình cũng chuyển ánh mắt đến chỗ Quách Trí Cường, bĩu môi, rồi mau chóng thu mắt về. Tạ Trường Du, mày thì sao, mày muốn làm được gì? Trương Thành An nhìn anh. Trong ánh mắt quan sát của mọi người, tạ trường du cười khẽ. Cầu được ước thấy, quá đáng quá rồi đấy, nguyện vọng lớn thế. Tạ trường du cười mà không nói. Lúc không giờ, mọi người cùng cạn chén, chúc mừng năm mới đến, cũng chúc nhau sang năm mới sống càng tốt hơn, sau đó mọi người thu dọn đồ rồi mới rời đi. Tôn làng lúc không giờ vẫn rực rỡ ánh đèn ánh lửa, phần lớn mọi người không đóng cửa nhà để có thể tiện đến nhà người khác tìm người, ngay cả đám trẻ con lúc này cũng cười ha hà, cực kỳ háo hức, chẳng hề buồn ngủ. Tạ trường Du và Quách Chí Cường đi cùng nhau, hình như mày không hút thuốc nữa. Quách Chí Cường đột nhiên nói, trường không cho, tạ trường Du nghĩ đến điều gì, trên mặt có nét cười. Người ta đã chẳng muốn nhận tao rồi, còn không làm theo quy định của người ta thì không phải là tự chuốc sắc dối à. Tự muốn chạy đi chịu tội, ai cũng hết cách với mày. Quách Chí Cường nhún vai, hôm nay mày lại muốn làm gì đấy? Ánh mắt tạ trường Du xoáy vào Quách Chí Cường, hơi có ý cảnh cáo. Chẳng làm gì cả, thế mày còn lanh chanh cái gì? Quách Chí cường nghe thấy lời này của tạ trường du thì không nhịn được cười. Cả ngày từ sáng tới tối mày cứ vờ vịt trầm lặng, còn tưởng là không có chuyện gì làm phiền được trái tim ham mê học hành của mày nữa, hóa ra là lúc nào cũng chú ý đến người ta. Bây giờ mày chạy đi nói với người ta, mày vì người ta mà nỗ lực học hành, muốn tham gia thi đại học muốn thi vào đại học vân, nói không chừng người ta vừa cảm động cái là đã lấy thân báo đáp luôn rồi. Sắc mặt tạ trường du tối đi, không hoàn toàn vì cô ấy, hơn nữa đây là chuyện của bản thân tao, sao phải tạo áp lực cho cô ấy. Không hoàn toàn, nhưng cũng là cả phần lớn rồi chứ. Tạ trường du nhếch khóe miệng, thở dài một tiếng, không nói gì. Thực ra anh không nghĩ nhiều như thế, chỉ cảm thấy đây là chuyện của bản thân anh, dựa vào đâu mà gán vào cho người khác chứ, cứ như người khác mắc nợ anh rất nhiều, nếu không đón nhận anh hoặc làm sao thì chính là người ta không đúng vậy. Tả trường Du yên lặng một lúc lâu, rồi mới nói cô ấy sẽ không đâu. Sẽ không cái gì, sẽ cảm động nhưng sẽ không lấy thân báo đáp, thậm chí sẽ không vì chuyện tao vào đại học mà đối đãi với tao bằng con mắt khác. Quách trí cường, rất nhiều chuyện không giống như mày nghĩ đâu. Huống hồ, không đi học thì thật sự không biết đi học lại khó như thế, thật sự không đơn giản như tụi mình làm ăn buôn bán đâu. Nói thật với mày, ban đầu lúc tiếp xúc với sách vở, dù tao bừng bừng nhiệt huyết thì cũng sinh ra suy nghĩ chùn bước. Mày không biết cảm giác đó đâu, vậy mà có rất nhiều chữ tao còn chẳng biết, còn cả một vài thành ngữ tao hoàn toàn không hiểu, ngay cả những thứ cơ bản dễ hiểu nhất tao cũng chẳng hiểu, huống hồ là những thứ khác. Tạ trường du bây giờ không có thời gian cũng không có sức lực nghĩ đến những chuyện khác thậm chí đến cả việc bản thân mình có thể đỗ đại học hay không anh cũng không biết cũng chẳng giống như lời người ta nói cứ học là biết đến cả nền tảng anh cũng không có càng không thể học cùng các bạn những ngày này anh đều chỉ học để hiểu những kiến thức cơ bản nhất. Hiện trạng này khiến anh hoàn toàn không thể nào hứa hẹn gì. Giống trước đây thực ra rất tốt mà, tao biết là rất tốt, nhưng chỉ muốn thay đổi một chút thôi. Bây giờ dùng việc đi học để thay đổi, nếu thất bại thì lại nghĩ đến con đường khác. Được mày làm gì tao đều ủng hộ mày, những chuyện khác mày không cần lo tao sẽ trông chừng cho mày. Ánh mắt thâm trầm của tạ trường du rơi trên người quách trí cường. Chuyện của bạn gái mày, mày có thể suy nghĩ thêm con người mà có vài thứ khó tránh khỏi. Chẳng có gì mà suy nghĩ hết. Thái độ của quách trí cường vô cùng rõ ràng. tạ trường du không nói gì nữa chỉ gật đầu. tạ trường du rời đi hôm mùng hai Tết. Chuyện này khiến người trong thôn oán thán một hồi, mọi người đều nói tạ trường du lại ra ngoài làm chuyện lớn gì rồi thế mà không chịu dẫn bạn bè đi cùng, sau mấy năm ra bên ngoài cuối cùng con người đã thay đổi. Hội Trương Thành An đương nhiên nói giúp tạ trường du còn bị người nhà ca cầm một bận, nói họ đúng là ngốc nếu không đều là người lớn lên cùng nhau, vì sao tạ trường du lại có thể làm ăn ngon lành như thế còn họ vẫn chỉ bình bình vậy chứ vì chuyện này tạ minh và trần tư thuyết cũng cằn nhằn con trai một hồi cũng không biết đi làm gì nữa chẳng chịu nói gì sắt. nhà lâm tố mỹ vẫn giống như năm ngoái vẫn ăn cơm luân phiên ở các nhà cả đại gia đình cùng ngồi tán gẫu nói cười bạn nhỏ lâm tư tư rất thích lâm tố mỹ dương cặp mắt to tròn nhìn lâm tố mỹ chằm trặc sau đó cười hì hì đòi cô bé lâm tố mỹ trêu đùa lâm tư tư một lúc lâm hải yến mới ngồi qua sao trông nặng nề tâm sự thế này Lâm Tú Mỹ cười lắc đầu, không biết nên nói thế nào. Có chuyện phải nói ra, đừng giữ trong lòng khiến bản thân khó chịu. Không biết nói thế nào, có vài chuyện, không đưa ra quyết định được. Chuyện gì, chuyện của người khác, nhưng hình như liên quan đến mình, không biết có nên biết chuyện đó hay không. Lâm Hải Yến đau đầu, thôi vậy, tự em băn khoăn đi, chị nghe không hiểu em đang nói gì nữa. Lâm Tú Mỹ không nhịn được cười. Chẳng mấy chốc trong thôn đã có tin đồn mới khiến sự chú ý của mọi người thoát cái rời khỏi chuyện tạ trường du đi làm đại sự tin đồn này liên quan đến Quách Trí Cường. Hình như là cô bạn gái của Quách Trí Cường đến, làm việc giúp bà nội Quách Trí Cường, nói chuyện với bà nội Quách Trí Cường. Kết quả là Quách Trí Cường về nhà, chẳng nói với người ta một lời nào, càng không hiền hòa với người ta, khi ấy còn cãi nhau một trận. Lúc có người nghe thấy màn đối thoại giữa họ ý của cô gái đó là Quách Trí Cường bây giờ đã phát đạt không ưng cô ta nữa, có người khác rồi truyền tới truyền lui thì thay đổi ý nghĩa, Quách Trí Cường lập tức trở thành người tác phong có vấn đề chơi đùa tình cảm của người khác, đến cả bà nội anh cũng khuyên anh làm người đừng như thế. Cũng không biết Quách Trí Cường nói gì với bà nội anh mà bà nội anh đi lượn trong thôn, gặp người khác là nói Quách Trí Cường nhà bà chẳng có lỗi gì với cô gái đó cả, là cô gái đó tự làm sai. Cũng không biết những người nghe thấy lời bà Quách nói có tin lời bà hay không, dẫu sao mọi người đều biết một chuyện, đó là Quách Trí Cường và cô gái đó đã chia tay. Lúc nghe thấy người trong thôn bàn tán về Quách Trí Cường, Lâm Tố Mỹ nói họ mấy câu, với chuyện của người khác, lúc không biết chân tướng thì đừng nói lung tung. Vì biết kiếm tiền, không chỉ xinh đẹp mà còn học đại học nên địa vị của Lâm Tố Mỹ trong thôn đã khác lời cô nói cũng trở nên có chút sức nặng. Lâm Tố Mỹ nói thẳng với mọi người, theo những gì cô biết thì mọi chuyện là do nhân phẩm cô bạn gái của Quách Trí Cường có vấn đề. Cô vừa nói vậy, người ta cũng tin, chiều hướng tin đồn hơi thay đổi. Quách Chí Cường nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói từ xa, không rời đi. Lâm Tố Mỹ trông vẫn xinh đẹp chứ không giống như lời mấy cụ già nói rằng những cô bé hồi nhỏ xinh đẹp lớn lên sẽ không xinh đẹp như thế nữa. Quách Chí Cường cũng cảm thấy hơi thần kỳ, rõ ràng trong lòng họ Lâm Tố Mỹ trước đây chỉ là một người đẹp được mỗi cái mã, bắt đầu từ lúc nào cô đã biến thành một cô gái vừa có tài vừa có mạo như thế. Đối diện với Lâm Tố Mỹ như thế, đến cả anh cũng có thể hiểu được hành động của Tạ trường Du. Sau khi những người đó giải tán, Lâm Tố Mỹ bước về phía Quách Trí Cường. Cảm ơn cậu, Quách Trí Cường nhìn về phía những người đó rời đi, đương nhiên ám chỉ chuyện cô nói giúp anh. Bây giờ tôi muốn biết tạ trường du đi làm gì rồi. Quách Trí Cường lắc đầu, nó không muốn người khác biết, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tôn trọng ý nó thì hơn. Lâm Tố Mỹ không tức giận, nét mặt cô có vẻ bình tĩnh lạ kỳ. Cậu ấy, đi học à? Người kinh ngạc là Quách Trí Cường. Tuy anh không trả lời nhưng nét mặt anh đã hoàn toàn cho ra đáp án. Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi, mày nhíu chặt. Nếu là vậy có vài thứ thực sự quá nặng nề. Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, vì chẳng có nghĩa lý gì. Nó đi học chắc chắn biết đỗ đại học khó đến mức nào, nhất là với thiểu người học nửa chừng như nó thì càng khó hơn. Nó đưa ra quyết định đó, dù là tốt hay xấu, người làm anh em với nó như tôi chỉ có thể ủng hộ nó thôi. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện, được không? Cậu nói đi, trong khoảng thời gian nó cố gắng học hành, cậu có thể đừng yêu đương được không? Thực ra cũng chỉ khoảng nửa năm thôi. Cậu xem đấy nó cố gắng học như thế, kết quả nghe thấy tin tức đó của cậu thì không phải sẽ thất vọng hay sao? Có khi còn không có động lực học hành nữa. Quách trí cường không khỏi thở dài. Lâm tố Mỹ cũng không nghĩ nhiều. Được, Quách trí cường có được câu trả lời của Lâm tố Mỹ, không nhịn được cười mà lúc về đến nhà Lâm Tú Mỹ mới cảm thấy hình như mình đã bị cho vào chồng. Tạ Trường Du có liên quan gì đến cô đâu? Anh đi học dựa vào đâu mà cô không thể yêu đương chứ? Hai vế này liên quan gì? Huống hồ chuyện khỉ gì vậy chứ? Tạ Trường Du đi học cô liền không yêu đương. Sau đó anh vào đại học Lâm Tú Mỹ đỡ chán. Nhưng lúc quách Chí Cường đưa ra yêu cầu vậy mà cô lại cảm thấy rất có lý. Cô ngồi trên giường mình nghiêm túc suy nghĩ, dẫu sao bây giờ cô cũng chẳng thích ai, một chốc một lát cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đó cho nên cũng chẳng coi như vì tạ trường du nên cô mới không yêu đương. Nghĩ như thế quả nhiên lòng thoải mái hơn nhiều. Trường 86, học tập, mùng 2 Tết tạ trường du đã quay lại nhất trung Đây là ngôi trường trung học khá có tiếng ở thành phố Vân, cũng là trốn trong mộng của không ít người, là một ngôi trường cấp 3 mà mấy học sinh cấp 2 quyết chí thi vào còn trình độ giáo dục đương nhiên không cần nhiều lời. Anh ngồi trên xe khách đường dài, vì quãng đường khá xa, đường đi không quá bằng phẳng, xe cứ lắc lư khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Anh rứt khoát dựa vào ghế, một tay chống bên mép cửa sổ, nhắm mắt ngủ. Trong xe ầm ý, một cặp nam nữ trung niên lên xe, ngữ khi nói chuyện như tiếng sấm rền, chỉ e cả xe không nghe thấy tiếng họ ồn ào nhốn nháo, khiến người ta thấy phiền. Mà phụ xe lại tranh cãi với một bà mẹ nào đó, bà mẹ đó bế con đứng khua tay trong xe khiến phụ xe tức điên người. Rất lâu sau xe cũng chưa ra khỏi Định Châu, bến xe vẫn chưa sửa xong, mấy chiếc xe này chẳng có quy tắc gì thấy ghế chống còn rất nhiều tài xế bèn lái hai vòng quanh Định Châu rồi mới chậm chạp ra khỏi huyện. Dù vậy, trên đường đi xe còn dừng lại đón thêm khách biến chiếc xe đường dài thành chiếc xe buýt lên xuống tùy thích. Tạ trường Du chỉ nhắm mắt hướng đầu ra ngoài cửa tách tất cả sự hối hả ồn ào ra trong vô hình. Đến nhất chung, ngoài bác bảo vệ canh cổng thì trong trường không có một ai. Bác bảo vệ đó cũng biết anh từ xa đã bắt đầu đánh tiếng với anh, thằng nhóc này quay lại nhanh vậy. Nỗ lực như thế, chắc chắn có thể đỗ được đại học. Cảm ơn lời chúc của bác. Bác bảo vệ cười hì hì có lòng muốn gọi anh lại ăn gì đó, nhưng thấy cơm canh người nhà mang đến cho mình cũng chỉ vậy, bèn sờ mũi. Phải cố lên đấy nhé. Vâng, cháu biết mà. Tạ trường du này ấy à, vô cùng nổi tiếng ở nhất trung Ngôi trường cấp 3 giống nhất chung trước giờ đều không lo thiếu học sinh, ngoài học sinh có thành tích tốt thi vào thì đương nhiên cũng có một vài người nhờ vào quan hệ, nhưng quan hệ đó cũng không thể giống kiểu của Tạ Trường Du, còn chưa học cấp 3 mà đã muốn học luôn lớp 12 rồi. Cho nên khi ông cụ Ngô Hưng Quốc giới thiệu Tạ Trường Du vào, dù Ngô Hưng Quốc có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng vì trước đây từng là đồng nghiệp cùng trải qua những năm tháng khó mà miêu tả kia thì cũng không có giáo viên nào bằng lòng nhận anh. Thái độ của mấy giáo viên chủ nhiệm rất rõ ràng, Không phải là họ không nhận chủ yếu là vì tạ trường Du là một học sinh không có nền tảng gì, lại không bắt kịp tiến độ học thì đến lớp làm gì. Anh có thể nghe hiểu nội dung bài học ư. Tuy hiệu trưởng có quan hệ tốt với Ngô Hưng Quốc nhưng trong chuyện này ông cũng cảm thấy mấy giáo viên đó nói có lý. Những giáo viên đó đã nói rồi, nếu thích học như thế thì bắt đầu học từ lớp 10 đi, đến lớp 12 bày trò gì. Ông cụ Ngô Hưng Quốc đó chính là ông cụ giấu một phần sách trong nhà và muốn tặng tạ trường du miễn phí hồi tạ trường du đến thành phố Vân tìm sách. Khi ấy tạ trường du còn bảo ông cụ tự giữ lại một vài cuốn. Lần này khi tạ trường du đến tìm Ngô Hưng Quốc hỏi thẳng anh đã xử lý chỗ sách đó thế nào. Tạ trường du thành thực trả lời rằng bán rồi, bán tất cả cho trí thức cũng nói lý do ra rõ ràng. Tạ Trường Du chỉ không muốn lừa gạt đối phương mà thôi, cũng sợ ông cụ vì thế mà tức giận, đâu biết Ngô Hưng Quốc lại chẳng nổi có gì. Theo quan điểm của Ngô Hưng Quốc nếu muốn sống tiếp ngoài một trái tim hừng hực thì cũng phải biết làm việc. Ông cảm thấy Tạ Trường Du như vậy vừa ổn. Hơn nữa Tạ Trường Du bây giờ vốn sống không tệ, với tiền đề đó còn muốn chăm chỉ học tập thi đại học với Ngô Hưng Quốc mà nói tư tưởng giác ngộ đó không tầm thường, nhất định sẽ có tiền đồ. Biết bao nhiêu người khi có chút thành tựu liền dương dương tự đắc hay không có chí tiến thủ nữa, huống hồ là lúc thành công hơn, dưới sự giam cầm của tâm lý tự mãn, đến chuyện bản thân mình mấy cân mấy lạng cũng chẳng nhìn rõ. Tóm lại, Ngô Hưng Quốc vô cùng xem trọng tạ trường du. Nhưng giáo viên không nhận Ngô Hưng Quốc cũng hết cách. Hiệu trưởng cũng không tiện nói gì, dẫu sao để tạ trường du vào nhất chung đã khiến rất nhiều người có ý kiến rồi, nếu cưỡng ép một vài giáo viên nhận anh nữa thì càng khiến người ta oán thán. Hiệu trưởng đó cũng không nói nhiều mà bảo thẳng với tạ trường Du, em xem chuyện này xử lý thế nào đi, lão ngô và tôi cũng đã cố hết sức rồi. Nỗi lo của các thầy cô vô cùng hợp lý em có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Hiệu trưởng Trương nghe vậy thì ngẩn ra quan sát anh hồi lâu, nhất thời cũng không biết đối phương thật sự cảm thấy hợp lý hay là đè nén sự bất mãn trong lòng. Điều kiện của em lão ngô đã nói với tôi rồi, thật sự không cần thiết phải đi học rồi thi đại học đâu, biết bao học sinh sau này ra ngoài còn chẳng bằng em ấy chứ. Huống hồ em không sợ trì hoãn thời gian ư, hơn nửa năm học lớp 12, rồi lại mấy năm học đại học hầy, em sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền chứ. Chàng trai trẻ, đừng máu nóng lên đầu thì liền hành động ngay. Về nhà suy nghĩ thêm đã thật sự không cần thiết đâu. Hiệu trưởng trương, em thấy văn phòng giáo viên rất rộng, hả? Nhét thêm một chiếc bàn học vào hẳn là được đúng không ạ? Sau đó chỗ học của tạ trường du biến thành văn phòng của các giáo viên và phòng ngủ của anh. Tạ trường du tự sống trong một phòng ký túc bởi vì thời gian học của anh rõ ràng khác người ta anh sợ làm chậm trễ chuyện học của người khác nên sống riêng một phòng. Chuyện anh phải làm cũng chẳng có gì khác chính là xem sách nữa xem sách mãi, ở trong phòng ngủ cũng xem sách, ở văn phòng cũng xem sách da mặt anh cũng dày, lúc ở văn phòng anh tìm hiểu rõ giáo viên nào dạy môn gì, chỉ cần đối phương không có thiết liền nắm bắt thời gian để hỏi bài, chỉ là những thứ anh hỏi đều rất căn bản, hết cách thôi, mới ra trận một vài kiến thức cơ bản cũng không hiểu. Ban đầu mấy giáo viên đó đều lắc đầu có kình với anh, cảm thấy tốn thời gian, ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không hiểu mà còn muốn thi đại học thật sự nghĩ thi đại học dễ như thế ư. Có giáo viên tốt bụng bảo thẳng với anh rằng bây giờ thi đại học không đơn giản như mấy năm trước nữa, đề càng ngày càng khó, nội dung thi cũng nhiều lên, thi đại học thật sự không phải một chuyện dễ dàng đâu. Cũng có giáo viên khuyên anh, hoặc là bắt đầu học từ lớp 10 hoặc lớp 11, nếu muốn học thì cũng không sợ chậm trễ thời gian 1-2 năm. Tạ trường du không phản bác, chỉ là vẫn hỏi bài theo ý mình. Trái tim con người đều làm bằng thịt mà giáo viên thì luôn thiên vị những học sinh vất vả học hành thấy thái độ học tập của tạ trường Du trong lòng họ dần đón nhận anh. Có giáo viên đề cập chuyện hay là bảo tạ trường Du về lớp mà học học ở văn phòng không phải cách hay, kết quả là tạ trường Du từ chối. Nền tảng của anh không theo kịp nếu học trên lớp chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt chi bằng cứ thế này, anh tăng cường học vào thời gian cá nhân, còn ban ngày thì hỏi thầy cô. Cách học này của tạ trường Du cũng không quá ổn. Hiệu trưởng trương chủ động tìm anh, nhắc nhở anh học tập quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Cho nên bây giờ tạ trường du đã dưỡng thành một thói quen, mỗi ngày đều sẽ chạy mấy vòng trên sân thể dục như thế thì trạng thái tinh thần có thể tốt hơn, cơ thể cũng khỏe hơn. Muốn đọc xong sách của 3 năm cấp 3 trong khoảng thời gian ngắn ngủi quả thực không phải chuyện dễ dàng, cho nên thời gian cực kỳ gấp gáp. Ngày nào anh cũng cũng chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng đồng hồ còn tất cả thời gian khác đều dùng để đọc sách, đọc sách nữa, đọc sách mãi. Lúc học hành mệt mỏi, anh sẽ học thuộc các bài văn coi việc học thuộc những thứ đó thành một phương thức nghỉ ngơi. Thực ra hiệu trưởng Trương thích đến xem anh thấy trạng thái cố gắng của anh thì cũng rất vui. Lão ngô không nhìn nhầm cũng không khiến ông mất mặt. Hiệu trưởng Trương vỗ vai tạ trường du thứ gọi là nỗ lực thời gian tốt nhất là hồi nhỏ, tiếp đó là hiện tại. Trước đây thầy không biết em đã từng nắm bắt hay chưa, nhưng bây giờ em chắc chắn đã nắm bắt rồi. Với thái độ học tập gắng sức đầy nghị lực này, cho dù cuối cùng tạ trường Du thất bại, không đỗ đại học thì hiệu trưởng Trương vẫn sẽ cảm thấy chàng trai này có tiền đồ sáng lạn. Bây giờ vẫn chưa vào học trở lại, trong trường chẳng một bóng người. Tạ trường Du có chìa khóa tòa nhà ký túc, anh vào phòng ôm một cuốn sách tiếng Anh ra ngoài. Vừa học thuộc từ vựng tiếng Anh vừa ra ngoài ăn cơm, năm nay không may lắm, số điểm môn tiếng Anh lại tăng thêm nên chỉ có thể coi trọng hơn một chút. Phương thức học bây giờ của anh là vậy. Không bỏ qua một chút thời gian nào, đồng thời khi xem môn học này đến phát chán thì đổi sang môn khác, đợi đến lúc tận dụng thời gian học được kha khá kiến thức căn bản thì bắt đầu luyện các dạng đề, rồi căn cứ vào tình hình đề để tìm ra lỗ hổng rồi bổ sung, xem rốt cuộc mình thiếu sót chỗ nào. Hiện giờ thái độ của các giáo viên đã khác lần nào cũng bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều thêm, đừng liều mạng như thế, cũng không cần vội cứ từ từ để thấu hiểu hoàn toàn. Còn tạ trường du cũng trở nên nổi tiếng ở nhất trung. Đây đều là họa do các giáo viên gây ra, có chuyện hay không đều thích nhắc đến anh, nhất là khi học sinh trong lớp không nghe lời, họ luôn thích nói mấy học sinh đó hạnh phúc biết bao, xem tạ trường Du đi kìa, người ta đang học trong văn phòng đấy, rồi các giáo viên lại nói học sinh lãng phí thời gian như thế, đi nhìn tạ trường Du kia kìa. Các em học sinh cực kỳ bội phục tạ trường Du vì anh dám chạy đến dưới mí mắt các thầy cô để học vậy phải có trái tim khỏe mạnh đến mức nào chứ? Cho nên thi thoảng, một vài học sinh còn đến văn phòng giáo viên tham quan bạn học tạ trường du trong truyền thuyết kia với lý do hoa Mỹ là học tập tinh thần chịu khó của anh. Đương nhiên, tình huống đó cũng không nhiều trừ phi giáo viên gọi học sinh vào văn phòng nói chuyện. Những học sinh ở bên ngoài lén lút nhìn vào văn phòng luôn bị các thầy cô đuổi đi. Dần dà cửa văn phòng giáo viên thường đóng chặt, bây giờ tạ trường du phần nhiều chỉ có thể tự học vạch những chỗ không hiểu ra, đợi lúc vào học trở lại thì đi hỏi. Nếu thực sự muốn có được lời giải đáp ngay bây giờ thì cũng có thể đi tìm một vài thầy cô, dẫu sao họ đều sống ở gần đây. Nhưng bây giờ anh không muốn đi, vừa qua năm mới, mọi người cũng phải đến nhà họ hàng hoặc có đủ loại lịch trình, anh không muốn lấy chuyện của mình ra làm phiền họ. Trường 87, bảo kiếm tự mài rũa mà sắc. Bởi vì Tết năm nay Lâm Bình và Lâm An bán đồ nướng trên huyện Định Châu thế nên Lâm Tố Mỹ gánh nhiệm vụ đi thăm họ hàng. Nói là đi thăm họ hàng, thực ra cũng chỉ đến hai nhà, một nhà là nhà bà ngoại, nhà còn lại là nhà bà già chị gái của bà ngoại, còn nhà con trai con gái của hai bác và bà già thì không đến thăm vào dịp lễ Tết chỉ khi nhà có việc thì mới đến. Mấy người con của bà già ai nấy đều giỏi giang, con trai con gái lớn đều có tận mấy căn nhà trong thành phố, cậu con út có điều kiện kém nhất cũng có nhà trên huyện. Trước đây trong mắt họ, điều kiện của nhà Lâm Tú Mỹ và nhà hai bác đều nghèo đến không thể nghèo hơn, mấy ông bác trai và bác gái tầm tầm cách trở đó còn nhớ tới việc đến thăm bà ngoại vào dịp tết có vẻ đã rất tốt rồi. Đương nhiên, dù là bây giờ trong mắt người khác, nhà Lâm Tú Mỹ cũng vẫn thế. Lâm Bình và Lâm An chẳng qua chỉ mở một quán xiên nướng mà thôi, nhưng con trai cả của bà già đã mở một nhà máy xi măng rồi, hoàn toàn không thể so bì. May là Lâm Tố Mỹ không cần qua lại với những người đó, cô chỉ cùng Trần Đông Mai ăn một bữa cơm ở nhà bà ngoại là có thể rời đi. Đừng nói là cô đến cả Trần Đông Mai cũng chẳng hàn huyên mấy với người nhà. Lâm Tố Mỹ có tình cảm phức tạp với bà ngoại, một mặt cảm thấy đối phương đã già con cháu nên hiếu thuận, một mặt khác cô lại có thể hiểu, mẹ mình đã bày tỏ rõ ràng rằng sẽ không phụng dưỡng bà ngoại bình thường qua lại như họ hàng khác mà thôi. Một là vì bà ngoại quả thực dành mọi thứ cho hai người con trai khác, với tiền đề này Trần Đông Mai đương nhiên không cảm thấy mình có nghĩa phụ phụng dưỡng. Hai thì là vì hồi nhỏ lúc Trần Đông Mai đi học trong nhà rõ ràng có tiền nhưng lại không cho gì học phí, khiến gì ngày ngày bị giáo viên giữ lại, ngày nào cũng bị giáo viên gọi đi dạy dỗ Trần Đông Mai nói cả đời này gì đều ghi nhớ những chuyện đó. Lâm Tố Mỹ vốn tưởng Trần Đông Mai có chút ý kiến với bà ngoại nên mới khá lạnh nhạt với bà. Sau đó Trần Đông Mai nói riêng với Lâm Tú Mỹ, nếu tính cách bà ngoại có thể tốt được hơn một chút thì cũng sẽ không giống như hiện giờ. Theo Trần Đông Mai, nếu sống cùng bà ngoại thì nhà cửa sẽ không yên. Chuyện này, Lâm Tú Mỹ không tiện nói, nhưng nếu cô tự hỏi mình thì cô quả thực không muốn sống cùng bà ngoại. Bà ngoại đối xử với mấy người con của bà già kia vô cùng tốt, sự nhiệt tình đó thực sự không biết nên nói thế nào, chuyện này vốn không có gì, dẫu sao người ta một năm đến có một lần, nhiệt tình chút cũng chẳng sai. Nhưng bà ngoại có một vấn đề rất lớn, trong nhà chỉ cần có đồ không tìm thấy, bà sẽ nhận định luôn là con dâu hoặc cháu nội đã ăn trộm. Mà năm nay, Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa nghe thấy lời oán thán của bà ngoại chia lương thực bị ít trường thôn hại bà, một tảng đá ở cổng nhà không thấy đâu nữa chắc chắn là bị người thôn khác lấy trộm rồi, người trong thôn ai nấy đều muốn hại bà. Sau khi ăn một bữa cơm ở nhà bà ngoại Trần Đông Mai và Lâm Tố Mỹ vội vã rời đi, ngay cả nhà bà già cũng không cần đi nữa. Bởi vì năm nay sức khỏe bà già vẫn ổn cũng đến thăm bà ngoại Trần Đông Mai đưa luôn quà và tiền chuẩn bị cho bà già nên không cần đích thân đi thăm nữa. Trần Đông Mai thở dài. Trước đây mẹ còn trách bố con rằng không nên khuyên bác hai con và vợ làm hòa, bác gái con vốn không hợp với bà ngoại con. Bây giờ xem ra họ vẫn nên hòa hảo khỏi gây hỏa cho người khác. Lâm Tú Mỹ Lâm Tú Mỹ cũng biết vợ chồng bác hai từng ầm ĩ đòi ly hôn, bác trai quen được một em gái trẻ trung sinh đẹp bên ngoài, đã dẫn về nhà rồi, giấy chứng nhận ly hôn cũng lấy rồi, không biết sao vợ chồng họ lại không chia tay, hình như là Lâm kiến nghiệp đi khuyên bác hai phải suy nghĩ cho hai đứa con. Trong đó cụ thể còn xảy ra chuyện gì, Lâm Tú Mỹ không rõ, nhưng kết quả thì như thế, vợ chồng bác hai vẫn sống cùng nhau, cũng không đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Thực ra theo Lâm Tố Mỹ thấy, vợ chồng bác hai không giống người của một thế giới, bác trai tiêu tiền, một tệ cũng có thể tiêu như một trăm tệ, còn bác gái lại là người không nỡ tiêu dù chỉ một xu tiền, một người hào phóng như có giá triệu tệ, một người hà tiện như nghèo rất mồng tơi. Trần Đông Mai không nói nhiều, nhưng thực ra Lâm Tố Mỹ đã từng nghe nói đến. Dẫu sao nhiều người ở trên huyện như thế, chút chuyện vớ vẩn của ông bác cô có ai lại không biết. Ông bác của cô ngoài không cờ bạc thì chuyện gì cũng đều làm, nhưng kỳ thực con người vẫn không tệ, nhất là khi đối đãi với con cháu tiền mừng tuổi cho rất nhiều, đến lâm tố Mỹ cũng được rúi tiền cho, không nhận cũng không được. Nói thật lòng, tuy năm đó em gái làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta không đạo đức nhưng bây giờ lâm tố Mỹ vẫn thấy may cho em gái đó, cảm ơn trời đất là người ta không đi theo bác hai cô, nếu không chẳng biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện lung tung nữa. Đương nhiên, không ai biết nếu chuyện của bác hai và em gái đó mà thành thì bác hai có còn biến thành bộ dạng ăn chơi lô bù như bây giờ hay không. Lâm Tố Mỹ cũng không rõ bác gái có biết những chuyện bác trai làm bên ngoài không, có lẽ biết mà có lẽ không biết. Nhưng sau khi Trần Đông Mai nhắc nhở bác gái phải tự suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân, dành dụng chút tiền, đừng đưa hết cho bác trai mang ra ngoài tiêu, bác gái xoay người liền nói với bác trai, sau đó bác trai đích thân tìm đến nói Trần Đông Mai một trận em gái ruột của mình mà lại giúp ai vậy kể từ đó, Lâm Tú Mỹ hoàn toàn không bận tâm mấy chuyện linh tinh ở nhà bà ngoại nữa, thích thế nào thì cứ thế ấy đi. May là với mấy họ hàng bên nhà bà ngoại, đừng nói là Lâm Tú Mỹ cùng Lâm Bình và Lâm An, đến Trần Đông Mai cũng không có ý muốn qua lại, một năm chỉ có dịp Tết hoặc khi sức khỏe bà ngoại không tốt thì đi thăm chút là được. Trần Đông Mai huyền truyền nhắc nhở Lâm Tú Mỹ qua lại với bên đó. Trần Đông Mai không nói nhưng Lâm Tú Mỹ cũng đoán ra. Bác chắc chắn qua vay tiền Trần Đông Mai chắc chắn cũng cho vay. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột già, không thể hoàn toàn không cho vay. Nhưng Trần Đông Mai thầm biết đó là chuyện có đi không có lại, lòng rất không vui. So sánh với mấy chuyện rối tung bên nhà bà ngoại, Lâm Tú Mỹ thật sự cảm thấy các bác các chú các thím bên nhà nội rất đáng yêu. Khi Lâm Tú Mỹ sắp về trường, cô ở lại chỗ Lâm Hải Yến một đêm. Lâm Hải Yến lựa lời nói với Lâm Tú Mỹ hình như nhìn thấy bác hai cô đi xe đạp, phía sau đèo một người phụ nữ. Lâm Tú Mỹ đầy bối rối, cô biết người phụ nữ đó chắc chắn không phải là bác gái. Lâm Tú Mỹ cũng chỉ đành thở dài. Bác em đúng là hưởng phúc, ở bên ngoài ăn uống no say chơi đùa vui vẻ, còn bác gái em thì ở nhà làm trâu làm ngựa. Cuối cùng Lâm Hải Yến bình luận, Lâm Tú Mỹ không thể nào bình luận, trong ký ức của cô có thể soát ra một vài hồi ức. Hồi nhỏ đến nhà bà ngoại, khi ấy ông ngoại vẫn còn, ông nấu một bát bánh trôi bỗng rượu cho cô ăn, bác gái bảo anh chị họ qua thăm dò tình hình, sau khi thấy thứ cô ăn thì anh họ hất tay khiến cô làm vỡ bát. Sau đó cô nghe thấy bác gái ở đó mắng mỏ, khi ấy đã chia nhà từ lâu rồi, bình thường ông bà ngoại cũng cho nhà hai con trai không ít đồ, số lần lâm tố Mỹ đến bên đó vốn rất ít. Sau đó lâm tố Mỹ không thích đến đó nữa, thực ra cô đến nhà ông bà ngoại chủ yếu là muốn chơi với mấy chị họ mà thôi. Sau đó nữa tất cả quan hệ đều nhạt dần. Cô cũng nhớ hai chị họ nhà bác cả trước đây cô thích họ nhưng một lần nhà ông ngoại bày lạc ra, bình thường căn nhà đó của ông ngoại đều khóa lại bởi vì ông nói đồ đạc dễ bị mất nghi ngờ do đám con cháu trong nhà làm khi ấy lâm tố Mỹ không tin. Hôm đó hai chị họ của lâm tố Mỹ dụ cô đến nhà ông ngoại chơi, trong lòng cô cảm thấy hơi bất thường, rồi cô mở cửa, sau đó cô giả vờ khóa cửa và đi trả chìa khóa cho ông ngoại. Tiếp đó cô quay lại giữa trường để đột kích. Kết quả, một chị họ ghi chặt lấy cô, một chị họ khác đi trộm lạc ở trong. Cảnh tượng đó để lại dấu vết sâu đậm trong ký ức của cô. Kể từ đó cô không thích đến nhà bà ngoại chơi nữa. Bây giờ bà ngoại vẫn còn hay nói trước đây tiểu Mỹ rất thích đến bên đó, lớn lên rồi thì không thích nữa. Thực ra chuyện này không được coi là chuyện cô đã trải qua chỉ là được lưu giữ trong ký ức xong cô lại có thể cảm nhận được khi ấy Lâm Tố Mỹ trải qua tất cả thì thất vọng đến nhường nào, có lẽ với người khác đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Lâm Tố Mỹ thì lại khác. Trước đây khi ông bà ngoại nói anh chị họ trộm đồ, Lâm Tố Mỹ không tin cảm thấy người lớn có vấn đề, một gia đình sống với nhau mà cứ phải khóa hết tất cả các phòng lại cứ làm như người khác là trộm vậy. Sau chuyện đó cô mới biết người sai là mình tình bạn thời ấu thơ cũng cứ thế tàn phai. Khi hai chị họ ăn trộm lạc, họ cười hi hi ha ha vui vẻ đến thế. Lâm Tú Mỹ thở dài, với chuyện liên quan đến nhà bà ngoại cô không muốn nói gì nữa. Lâm Tú Mỹ về đến trường, tiếp tục đi xem tình hình bên lớp gia sư như thường. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ dẫn hội tô huyền đến quán Tepanyaki Vĩnh Hằng ăn cơm. Trương Thành An đã nói rồi, nếu cô dẫn người đến ăn cơm sẽ được giảm giá. Lâm Tố Mỹ về trường trước khi kỳ nghỉ kết thúc, lúc này việc làm ăn ở quán Vĩnh Hằng rất bình thường, cũng chỉ có răm ba bàn khách nhưng so với mấy quán khác đã coi như buôn bán đắt khách rồi. Hội Trương Thành An cũng ngồi xuống nói chuyện, vì thế Lâm Tố Mỹ lại nghe được một tin thám nhảm, Hình như là đằng nữ nhà nào đó sắp gà cho người ta rồi, kết quả là khi nhà gái và nhà trai ăn cơm. Mẹ cô gái lại thấy trong nhà đằng trai có rắn khiến mẹ cô gái sợ suýt khóc, sau đó mẹ cô gái kéo con gái rời đi quyết định không đồng ý cho hai nhà kết thông gia, nói không nỡ gả con gái đến gia đình như thế. Cô gái đó thực ra rất thích chàng trai kết quả lại tèo vì chuyện này. Lúc Trương Thành An kể chuyện này, giọng điệu dí dỏm kể rất sinh động giống như mọi người đều đang ở hiện trường vậy. Khi Lâm Tố Mỹ đang nghe hăng say, một tiếng hét thiếu chút nữa khiến Lâm Tố Mỹ giật mình làm rơi đũa. Trương Thành An Trương Quế Hoa mừng suýt rơi nước mắt, chạy bước nhỏ qua. Cuối cùng em cũng tìm thấy các anh rồi. Trương Thành An ngây ngần cả người, sau đó nhìn ra phía sau Trương Quế Hoa. Sao cô lại đến đây? Cô đến một mình à? Quách Chí Cường đâu? Một loạt câu hỏi, Lâm tố Mỹ liền biết cô gái này có lẽ chính là cô bạn gái trong truyền thuyết của Quách Chí Cường. Mắt Trương Quế Hoa hơi lóe sáng, sau đó cô ta nói, anh ấy không đến, chỉ một mình em đến thôi. Tạ Trường Du ở đâu, các anh dẫn em đi tìm Tạ Trường Du đi. Hội Trương Thành An và Lưu Khánh đống nhìn nhau, lòng chẳng đệ tâm. Họ quen Trương Quế Hoa chỉ vì Quách Chí Cường thôi, hơn nữa Quách Chí Cường và Trương Quế Hoa đã chia tay, cô ta đến tìm họ là sao chứ? Trương Thành An nhún nhún vai. Bọn tôi không biết đâu. Bọn anh là anh em bạn bè tốt, sao bọn anh lại không biết Tạ Trường Du ở đâu? Trương Quế Hoa không tin, sau đó cô ta rưng rưng nước mắt nhìn họ. Các anh giúp em được không? Em biết em đã làm sai, bây giờ em muốn sửa đổi, biết sai sửa sai là tốt, vì sao không thể cho em một cơ hội làm lại cuộc đời chứ? Trương Thành An mất kiên nhẫn, bọn tôi thật sự không biết, nếu cô muốn tìm Tạ Trường Du thì đi hỏi Quách Chí Cường, chắc nó biết đấy. Trương Quế Hoa rớt khoát ngồi phịch xuống đất khóc tu tu. Tại sao các anh lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc em đã làm sai ở đâu? Em giúp người nhà em, không phải là lẽ đương nhiên sao? Nhất thời không ai nói gì. Trương Quế Hoa lại lau nước mắt, Lâm Tú Mỹ, cô nói xem tôi giúp người nhà tôi là sai sao? Không phải cô cũng dùng tiền của mình giúp hai anh trai cô sao? Chúng ta đều giống nhau, vì sao Quách Chí Cường lại đối xử với tôi như thế, chẳng lẽ anh ấy muốn tìm một cô gái lạnh nhạt vô tình với người nhà hay sao? Bấy giờ Lâm Tú Mỹ thật sự không thể nào ăn tiếp được nữa. Cô nhìn Trương Quế Hoa, giúp người nhà không hề sai, mọi người xem đi, người ta học đại học cũng nói là không sai rồi. Trường Quế Hoa thoát cái trở nên hớn hở. Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi. Nhưng tôi dùng tiền của bản thân tôi, tiền tôi tự kiếm, dù là giúp người nhà hay người khác thì không ai có thể nói gì được. Nhưng còn cô, cô lấy lợi ích của người khác đi giúp người nhà cô, thậm chí những thứ đó còn không phải của bạn trai cô. Cô thật sự không cảm thấy có vấn đề ư. Trường Quế Hoa ngẩn ra, cô nói hay thế, cô là sinh viên đại học đương nhiên kiếm được tiền, không dùng tiền của cô thì dùng của ai. Còn tôi lại không kiếm được tiền, đương nhiên phải dùng tiền của người khác rồi. Lâm Tố Mỹ đột nhiên chẳng còn lời nào để nói. Mắt thấy nơi này sắp trở nên nhốn nháo, Lâm Tố Mỹ dẫn hội tô Huyền rời đi. Ngày hôm sau Lâm Tố Mỹ mới biết Quách Trí Cường đã trực tiếp dẫn Trương Quế Hoa rời đi. Thực ra cũng không được coi là dẫn đi, Quách Trí Cường bày tỏ thẳng rằng anh và Trương Quế Hoa không có một chút quan hệ gì, còn bảo Trương Thành An tính hết phí ăn phí ở của Trương Quế Hoa thành tiền, bắt Trương Quế Hoa tự thanh toán. Nếu Quách Chí Cường đã bày tỏ anh và Trương Quế Hoa không có quan hệ gì, đương nhiên không thể trả tiền cho cô ta. Hành vi máu lạnh này của Quách Chí Cường khiến Trương Quế Hoa sợ hãi, cũng khiến người khác chỉ trỉ trỏ trò anh, nhất là khi Trương Quế Hoa khóc lóc ầm ĩ nói Quách Chí Cường không phải người, chỉ đối tốt với anh em nhưng lại lạnh lùng vô tình với bạn gái. Quách Chí Cường không nhịn được nữa, nói thẳng với Trương Quế Hoa, từ lúc cô suối tôi đoạt tất cả của Tạ Trường Du tôi và cô đã không thể nữa. Mối quan hệ giữa Quách Trí Cường và Tạ Trường Du là mối giao tình từng trải qua sống chết, họ từng ngã xuống sườn núi, bị rắn cắn, đó là cái mạng thực sự từng cứu đối phương chứ không phải chỉ là nói chơi. Trường Quế Hoa năm lần bảy lượt giúp người nhà cô ta Quách Trí Cường không nói gì. Dẫu sao anh chỉ có một người bà thấy nhà người ta có nhiều anh chị em thì cũng chỉ cảm thấy đông vui. Nhưng dần dần lại không chỉ là vậy nữa. Quách Trí Cường hít sâu một hơi, còn cô cũng chẳng phải là thật sự cảm thấy mình đã sai. Cô và người nhà cô chỉ cảm thấy nếu cô đánh mất người có điều kiện tốt như tôi thì sau này sẽ không tìm được người tốt hơn, cho nên cô nhất thiết phải cứu vãn. trương Quế Hoa tôi không thể làm hòa với cô, cô đi tìm tạ trường Du cũng thế, không nói đến chuyện tạ trường Du có lên cơn tự dưng giúp cô khuyên tôi hay không, cho dù nó thật sự giờ hơi đến khuyên tôi thì tôi cũng sẽ không ở bên cô. Quách trí cường gằn giọng nói với hội Trương Thành An không cần để ý đến trương Quế Hoa nữa. Còn trương Quế Hoa có gặp chuyện hay không, liên quan gì đến họ? Trương Quế Hoa sợ hãi, vội vã rời đi ngay hôm ấy. Cô ta chạy vô cùng nhanh, có lẽ là sợ hội Trương Thành An thật sự tìm cô ta đòi tiền. Lâm Tú Mỹ nghe mà thấy cực kỳ mới mẻ. Hội Trương Thành An cũng rất bất lực. Ban đầu Trương Quế Hoa thật sự không như thế, nếu không sao Quách Chí cường lại có thể đến với loại con gái như vậy. Nhưng dần dần con người thay đổi càng ngày càng tham lam. Đại học Vân vẫn chưa vào học trở lại, nhưng lúc này các trường cấp 3 đã vào học rồi. Lâm Tố Mỹ đứng ở ngoài cổng trường Nhất Trung, nhìn mấy chữ thị Nhất Trung trường trung học số 1 của thành phố nét chữ cứng cỏi toát ra vẻ mạnh mẽ. Ngôi trường cấp 3 này không biết đã đèo bòng tháng năm phấn đấu tiến bước khó quên của biết bao nhiêu người, nó kết động tất cả những năm tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt và thanh xuân của vô số người trở thành ngôi trường Nhất Trung với lịch sử lâu dài. Lâm Tố Mỹ đứng một lúc lâu, hơi khó hiểu, vì sao mình vừa kích động thì đã chạy đến Nhất Trung luôn rồi. Cũng không phải là cách động là vì chuyện của Quách Trí Cường, dù sao cũng phải cho tạ trường Du biết. Cô tự nhủ vậy, tuy lý do này giả tạo đến mức bản thân cô cũng cảm thấy khó đứng vững. Lâm tú Mỹ bước lên trước hỏi bác bảo vệ, chào bác ạ, cháu muốn tìm tạ trường Du, cậu ấy học ở ngôi trường này, nhưng cháu không biết cậu ấy học lớp nào, phòng học ở đâu, cháu phải tra tìm thế nào. Lâm tú Mỹ còn chưa nói hết, bác bảo vệ đó đã nhìn qua. Tạ trường Du hả, cháu tìm cậu ấy làm gì? Lâm Tú Mỹ ngẩn ra, không ngờ rằng đối phương lại biết tạ trường du. Một ngôi trường có nhiều người như thế, tạ trường du chỉ là một học sinh trong đó mà thôi, sao đối phương lại nhớ được anh? Lâm Tú Mỹ nhất thời không trả lời. Bác bảo vệ nhìn cô, cô bé, không phải cháu thích thằng nhóc đó chứ? Lâm Tú Mỹ trợn mắt còn chưa đợi cô phản bác, bác bảo vệ đã lại nói, đừng lãng phí sức lực nữa, thằng nhóc đó sẽ không gặp cháu, cũng chẳng có thời gian yêu đương đâu, người ta đang bận học kia kìa một chút thời gian cũng không có ạ." Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, hỏi dò. "Không có." Lâm Tú Mỹ lắc đầu. "Cháu không tin." Bác bảo vệ cười hì hì hai tiếng. "Cô nhóc như cháu chắc chắn không biết học hành vất vả đến mức nào, tưởng rằng đọc chút sách ngày ngày đến trường là xong hả?" "Bác nói cho cháu biết, không đơn giản thế đâu. Nhưng cháu thấy những đứa trẻ đi học đều thế mà." Bác bảo vệ đó lắc đầu. Tình hình của tạ trường du giống được chắc Một học sinh cấp 2 còn lan lộn bên ngoài tận mấy năm, đột nhiên muốn thi đại học, đừng nói là những thứ khác đến chút kiến thức hồi cấp 2 cũng quên sạch rồi ấy chứ. Khi đó nó muốn đi học hiệu trưởng gây náo động lâu lắm đấy, mọi người đều không phục tuy tiện một người cũng có thể vào nhất trung thì nhất trung biến thành gì. Lâm Tố Mỹ hơi xót xa trong lòng, cô có thể tưởng tượng được trong tình hình đó, tạ trường du phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Nhưng đồng thời, môi trường như nhất trung này cũng phù hợp với anh hơn. Dẫu sao đề thi đại học cũng có sự tham gia của những giáo viên này, ít nhất họ cũng biết phương hướng đại khái của đề thi, hiểu ôn tập thế nào để đạt hiệu suất cao nhất. Đây là thứ hoàn toàn không thể học được ở những nơi khác. Sau đó thì sao ạ? Thằng nhóc đó cũng có bản lĩnh, không có giáo viên nhận nó thì nó tự xin một chiếc bàn một chiếc ghế, cứ ngồi trong văn phòng của giáo viên luôn. Vì sao lại không có giáo viên nhận cậu ấy ạ? Cháu nghĩ mà xem, nó không có nền tảng, ở lớp thì học thế nào? Bài giảng của giáo viên nó nghe hiểu được chắc, đương nhiên là không thể. Với lại các giáo viên cũng có lòng riêng có ai không muốn lớp mình dạy có thành tích tốt nhất đâu. Đó là mặt mũi lớn luôn đấy, kiểu như tạ trường du rõ ràng sẽ kéo tập thể thụt lùi kéo thấp điểm trung bình xuống. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi, thế bây giờ cậu ấy vẫn đang ở trong văn phòng à? Đúng đó, thằng nhóc ấy thật là... Không biết nói sao nữa, nhưng nó quả thực tài giỏi, da mặt cũng đủ dày, giáo viên người ta không coi trọng nó, nó cũng mặc kệ, dẫu sao cứ chỗ nào không hiểu thì hỏi. Giáo viên ấy mà đối mặt với học sinh đến xin chỉ dạy, dù trong lòng nghĩ thế nào thì đều bất giác giải đáp. Dần già cùng ngồi trong một văn phòng thì cũng ngồi ra tình cảm. Kết quả là thằng nhóc đó thì hay rồi, lúc người ta chủ động mời nó đến lớp để học nó lại không đi. Nói cái gì mà không theo kịp tiến độ ấy. Hết cách thôi, bây giờ có chút chuyện để hóng chẳng dễ dàng gì cho nên bạn học tại trường du đã trở thành nhân vật để cả trường bàn tán, ngay cả bác bảo vệ cũng thấy hứng thú. Hiện giờ có người để chia sẻ tin tức bác bảo vệ cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ngồi ra tình cảm, lâm tố Mỹ bị hình dung này chọc cho bật cười. Tuy bác bảo vệ nói nhẹ bẫng cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng lâm tố Mỹ thầm hiểu mọi chuyện khó khăn nhường nào. Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng trong tình hình không có nền tảng, lượng kiến thức cần học lớn đến thế nào, huống hồ là đề thi, có vài đề thi có thể làm xong trong một tiếng rưỡi được ư. Cháu là hàng xóm của cậu ấy, biết cậu ấy ở đây nên muốn đến thăm cậu ấy, có được không ạ? Bác bảo vệ nhìn cô một lúc lâu. Được thôi, nhưng bác phải nói cho cháu biết, nếu nó không muốn gặp cháu, không muốn nói chuyện với cháu thì cháu cũng đừng đau lòng, nó thật sự phải tranh phút đoạt giây để học đấy. Vâng, cháu biết rồi. Đợi sau khi Lâm Tú Mỹ đi vào, bác bảo vệ lại thò đầu ra. Này, hai đứa thật sự là hàng xóm hả? Lâm Tú Mỹ cười phì. Thật à, bác bảo vệ trông đầy thất vọng, cảm thấy thiếu đi một tin tức động trời rồi. Lâm Tú Mỹ căn cứ theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, lại hỏi học sinh trong trường nên mau chóng tìm được văn phòng ở đâu. Có lẽ vì một vài giáo viên đã từng cảnh cáo học sinh không được đến tham quan tạ trường du nữa vì sẽ làm phiền đối phương học bởi thế bây giờ không có ai lảng vảng gần văn phòng giáo viên. Văn phòng này thực ra cũng tạo thành từ một phòng học bên trong bày rất nhiều bàn làm việc trên bàn làm việc đặt một vài cuốn sách và tài liệu. Lúc này trong văn phòng chỉ có một người. Lâm Tố Mỹ đứng trước cửa ánh mắt xuyên qua từng chiếc bàn rồi dừng lại ở người đang ngồi trong góc. Anh ngồi ở đó, nét mặt chuyên chú cây bút trong tay xoay tròn. Sau đó anh viết viết vẽ vẽ trên giấy có lẽ là gặp phải khó khăn, đầu mày anh nhíu chặt. Anh cắn bút trong miệng dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu, dường như thứ bầy trên bàn chính là toàn bộ thế giới của anh còn tất cả mọi thứ khác chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu tạ trường du thừa ban đầu là ánh nắng trong trèo non nớt, sau đó tạ trường du mang theo mấy phần chín chắn phóng khoáng, vậy thì tạ trường du lúc này tựa như một thanh kiếm sắc dường như có thể mường tượng ra được vẻ kinh thiên động địa rực rỡ chói mắt cuối cùng khi thành hình. Góc tường phía sau phòng học gián dòng bảo kiếm nhờ mài rũa mà sắc hoa mai do rét lạnh mà thơm bằng giấy kết hợp hoàn hảo với cảnh ngộ của anh lúc này. Đột nhiên anh đứng bật dậy cô lấy bút giấy và một cuốn sách lên bằng động tác hơi kịch liệt định rời đi. khí thế anh hùng hổ cũng không biết có phải cố ý hay không kế độ ủnh xuống đất anh lại chẳng liếc nhìn cái nào. Lâm tố Mỹ đột nhiên bật cười. Anh đang tức giận hoặc là hơi chán nản, đề bài đó có lẽ anh không giải ra. Lâm tố Mỹ ngẫm nghĩ, bước vào, dựng chiếc ghế anh vừa đá đổ lên. Trường 88, vợ tôi mới có tư cách, tạ trường du quà thực không giải ra được bài đó. Khi đi đường anh cứ hầm hầm cơn bực dọc đó còn chưa được phát tiết ra. Lúc bước xuống cầu thang anh còn đá mạnh một cú vào lan can đá, sau đó bước một mạch đến nhà ăn. Lúc này trong nhà ăn đâu đâu cũng là người, mọi người xếp hàng lấy cơm cùng ngồi vừa ăn vừa tán gẫu nếu chăm chú lắng nghe sẽ phát hiện những tin tức tám nhảm của những bạn học này rất ít nội dung nói chuyện đều liên quan đến học tập như ca gầm về thành tích hay đề quá khó vân vân ánh mắt tạ trường du lướt một vòng quanh nhà ăn sau khi tìm được mục tiêu anh bước thẳng qua sau đó ném đề bài đó xuống trước mặt bạn thánh học kia động tác ăn cơm của bạn thánh học kia khựng lại cậu bạn ngẩng đầu nhìn tạ trường du rồi lập tức hiểu ra điều gì Thánh học chính là thánh học đọc đề cũng không chỉ hoãn chuyện ăn cơm, lập tức biến cách thức ăn cơm thành tay trái cầm thìa múc cơm ăn, tay phải cầm đề bài lên, trước tiên nhìn qua, sau đó lại xem quá trình giải bài của tạ trường Du. Chỗ này, cậu bạn thánh học chỉ vào bài làm, thêm một đường phụ anh thử trước xem, tạ trường Du nghe vậy, mắt sáng lên cũng chẳng ngồi xuống hàn hoi mà lập tức làm theo lời cậu bạn thánh học nói, thêm một đường phụ rồi làm, quả nhiên, hướng giải lập tức rõ ràng. Cậu bạn thánh học vẫn luôn chú ý đến chuyện giải bài của anh thấy anh lại dừng lại, tiếp tục thêm một câu, lại thêm một đường phụ nữa. Trong tình huống bình thường thì một đường phụ đã có thể giải ra loại bài này, nhưng cũng có ngoại lệ cần thêm hai đường mới được bài này hơi khó. tạ trường du suy ngẫm hồi lâu, dùng tay vò đầu mấy cách bực bội nói thêm ở đâu. Lần này cuối cùng cậu bạn thánh học kia cũng buông hộp cơm trong tay xuống, lấy đề bài qua phân tích hướng giải cho tạ trường du, làm bài đến chỗ này thì cần có điều kiện gì mới có thể tiếp tục giải, với tiền đề đó thì lại suy nghĩ đến vấn đề thêm đường phụ. Sau đó cậu bạn thánh học vẽ thêm một đường phụ rất ngắn trên góc hình. Bây giờ tạ trường du tiếp tục giải bài quả nhiên thành công giải ra. Khi viết xong chữ cuối cùng, cơn bực dọc trước đó dần dần tiêu tan trong quá trình viết chữ dài bạch còn phản ứng sau khi thành công trở thành niềm vui, từ không hiểu đến hiểu, sự khó chịu và thích thú trong quá trình này đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của anh. Trải nghiệm đi trải nghiệm lại những cảm xúc này khiến anh tìm ra một niềm vui nào đó niềm vui khi được chinh phục. Tạ trường du lại chỉ vào một bài khác, cậu bạn thánh học đó vừa nhìn đã nói ngay, hướng giải của anh đúng rồi, chỉ là nghĩ hơi phức tạp, kết luận chỉ là góc này lớn hơn góc kia thôi. Tạ trường du ngờ vực nhìn đối phương, anh cảm thấy không nên như vậy, đề bài là chỉ rõ, anh luôn cảm thấy hai góc này có quan hệ nào đó hoặc kiểu mối quan hệ gấp mấy lần nhau. Cậu bạn thánh học lại đút một miếng cơm vào miệng, đừng nhìn em như thế, bài này em cũng cảm thấy có vấn đề, đi hỏi thầy cô thì thầy cô nói vậy, chỉ đơn giản vậy thôi, không cần nghĩ phức tạp đâu. Tạ trường du gật đầu, thế cảm ơn chú mày nhé, chú mày ăn tiếp đi. Mỗi lần thi, mấy bạn thánh học này đều có thành tích cực kỳ xuất sắc nên tạ trường du hơi để ý đến, hơn nữa các giáo viên cũng nhắc đến họ nhiều, sau đó mọi người sẽ đến hỏi bài họ, những người này cũng không từ chối, vì dù gì giảng bài cũng là một cách học mà. Sau khi giải xong hai bài đó, tâm trạng tạ trường du rõ ràng nhẹ nhõm hơn không ít. Dẫu sao nếu chưa giải ra, đến cả tâm trạng ăn cơm anh cũng chẳng có, nhất thiết phải lập tức giải quyết mới được. Giải quyết xong thì sau cơn mưa trời lại sáng? Không giải quyết thì vẫn dày đặc mây đen. Lúc này khi đi ngang qua các bạn đang ăn cơm trong nhà ăn, mùi thức ăn giảt tới anh mới nuốt nước bọt hình như thật sự rất đói. Lúc mới đến sao không biết đường lấy hộp cơm qua luôn chứ. Nghĩ đến việc còn phải về văn phòng một chuyến để lấy hộp cơm tâm trạng anh lại không vui nữa. Trong lòng anh chỉ có mấy suy nghĩ đó. Tay anh cầm vừa bài tập và quyển nháp chân dài bước mau ra ngoài, chỉ một lát anh đã đi đến cửa nhà ăn. Sau đó, bước chân anh phanh gấp bởi vì động tác quá đột một mà cơ thể hất về trước theo quán tính cùng lúc đó tay anh bám vào cửa để giữ thăng bằng. Tạ trường Du nhau mắt hơi hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Hình như bất kể suy nghĩ từ góc độ nào, Lâm Tố Mỹ đều không nên xuất hiện ở đây. Lâm Tố Mỹ cảm thấy phản ứng của anh buồn cười, bèn thật sự cười. Ăn cơm rồi à, vốn còn muốn mời học sinh lớn tuổi học hành vất vả là cậu ăn một bữa cơm nữa đấy. Chưa. Tạ trường Du thở dài thấy cô không quá tin thì nhấn mạnh lại thật sự chưa mà. Lâm Tú Mỹ giơ tay chỉ vào bên trong nhà ăn, cậu ở trong đó mười mấy hai mươi phút, tạ trường Du lắc lắc vở bài tập trong tay, hỏi bài mà, anh nói xong thì cũng tự cười, chạy đến nhà ăn hỏi bài, hình như hơi khó hiểu. Nhưng bình thường trong nhiều tình huống, trong văn phòng đều có giáo viên, không cần thế này. Hơn nữa nếu chạy đến lớp người khác còn phải yêu cầu là thời gian tan học quá phiền phức, chỉ có thời gian ăn cơm là tiện nhất, chạy đến nhà ăn, chộp được ai thì chộp. Lâm Tố Mỹ hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu, đi lên trước lấy vở bài tập trong tay anh, nhìn bài làm anh vừa viết xong. Thứ cô nhìn là chữ anh viết, tạ trường du viết chữ vô cùng phóng khoáng, hơn nữa còn rất đẹp, hơi mang phong cách kiểu chữ thảo, nhưng còn cách độ ngoáy của chữ thảo rất lớn, chỉ là vẻ tùy ý và buông thả rất giống, có thứ cảm giác không chịu gò bó. Lâm Tú Mỹ trả lại vở bài tập cho anh, tôi nghe người ta nói bây giờ cậu tranh phút đoạt giây để học ừm có thời gian ra ngoài ăn cơm không? Tạ trường du thở dài, Lâm Tú Mỹ thế này quá đáng rồi đấy nhé, không muốn mời thì cứ nói rõ, vòng vo tam quốc nhiều thế làm gì? Hơn nữa người không cơm như sắt không cứng, một bữa không ăn đói là ra, huống hồ là người ngày ngày làm việc động não như tôi, đương nhiên phải bồi bổ đầy đủ chứ. Thế đi thôi. Tạ trường Du cũng không về văn phòng mà cầm vờ bài tập cùng Lâm Tố Mỹ ra khỏi trường. Trên đường đi cũng có vài học sinh, sau khi nhìn thấy họ thì dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn họ. Vẫn còn là thời kỳ học sinh, mọi người đều mặc rất giản dị. Lâm Tố Mỹ và tạ trường Du đi trong trường khá có cảm giác không hòa nhập dẫu sao cũng là thứ khí chất khiến người ta khó mà xem họ như một học sinh bình thường. Bây giờ tạ trường du không bận tâm đến chuyện ăn mặc nên mặc hơi giống học sinh còn cả người lâm tố Mỹ hoàn toàn giống như vật phát sáng, đi đến đâu cũng cực kỳ thu hút người ta. Lúc hai người đi đến cổng, bác bảo vệ thỏ đầu ra, vừa thấy họ trước tiên ngẩn ra, sau đó chật chật hai tiếng cũng chẳng buồn hỏi mà cho họ ra ngoài ngay. Chuyện này thực ra rất không đúng quy định nhưng bác bảo vệ rõ ràng không đối đãi với tạ trường du như một học sinh bình thường. Cách nhất trung không xa có một quán ăn, bên trong có vài người ngồi. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đi qua. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tú Mỹ đẩy thực đơn cho Tạ Trường Du, bảo anh gọi món. Sau khi Tạ Trường Du gọi xong, Lâm Tú Mỹ lại gọi hai món thịt. Thật sự để tôi bồi bổ cơ thể à? Tạ Trường Du cười, đúng đó Trường Bình nói cậu ra ngoài không biết làm gì mà lần sau còn gầy hơn lần trước. Thầy cô trong văn phòng bọn tôi đã nói rồi, người học hành thực sự phần nhiều sẽ gầy bởi vì phải không ngừng tiêu hao tế bào não. Chưa chắc bạn đứng đầu trường tôi hồi đó mập lắm đấy. Vậy trước đó cậu ta chắc chắn còn mập hơn. Lâm Tố Mỹ chừng tạ trường du 2 giây, sau đó lắc đầu. Lúc này chủ quán bưng thức ăn lên, món thịt tươi ngon mới ra, hương thơm nước mũi khiến người ta rất thèm. Lâm Tố Mỹ cực kỳ thích món thịt heo thái sợi xào này, hương vị chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng. Cô cũng phát hiện món ăn này ở các quán khác nhau thì nguyên liệu bên trong cũng khác quán này thêm mộc nhĩ thái sợi vào. Rõ ràng tạ trường Du yêu ái hơn cho món thịt hầm khoai tây và ớt xanh xào thịt ba chỉ. Anh thật sự rất đói, sau khi ăn tận mấy miếng cơm thì mới thoải mái hơn. Sao cậu biết tôi ở đây? Lúc này tạ trường Du mới nhớ đến vấn đề này, hỏi ra rồi thì lại thấy giống như đã biết còn cố hỏi, ngoài quách trí cường ra cô còn biết được từ ai nữa? Lâm Tố Mỹ lại không trả lời như thế, tôi đoán đấy. Tạ trường Du không tin, Lâm Tố Mỹ chạm mắt với anh, ngẩn ra mấy giây. Cậu thần thần bí bí như thế, người bên cạnh đều không biết cậu đi làm gì, nếu thật sự là đi làm ăn thì với tính cách của cậu sẽ không đến mức giấu giếm họ. Hơn nữa lúc đến đại học Vân, cảm giác cậu nhìn những sinh viên đó cứ là lạ cho nên tôi đoán có thể cậu muốn tham gia thi đại học. Nhưng vì bản thân cậu cũng không xác định được mình có thể thành công hay không, rồi còn cả một vài suy nghĩ khác nữa đúng không cho nên cậu không muốn nói cho người khác biết. Thế tôi ở nhất chung cũng là cậu đoán ra à. Chuyện này thật sự không phải đoán, hỏi Quách Trí Cường. Thằng danh con, tạ trường du lắc đầu, không bình luận gì. Đúng rồi, tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện. Cô bạn gái của Quách Trí Cường, không đúng, hẳn là bạn gái trước mới phải đến thành phố Vân tìm cậu, mà hội trương Thành An đều không biết cậu ở đâu. Quách Trí Cường cũng đến thành phố Vân đưa cô ta đi rồi. Tìm tôi làm gì, chắc là hy vọng cậu làm người trung gian đi khuyên Quách Trí Cường để họ có thể làm hòa. Tôi giống người đẩy anh em vào hố lửa sao. Lâm Tú Mỹ nhướng mày, từ lời này có thể nhìn ra Tạ Trường Du phản cảm với Trương Quế Hoa đến mức nào, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Tạ Trường Du cũng yên lặng một lúc, thực ra khi Trương Quế Hoa không ngừng đòi cho người nhà cô ta đến kho làm việc, Tạ Trường Du đã rất bất mãn rồi, chỉ là vì nể mặt Quách trí Cường nên anh mới không nói gì mà thôi. Tham lam, được voi đòi tiên rồi cứ yêu cầu hết lần này đến lần khác mãi không dứt. Lâm Tú Mỹ cầm chiếc bát không, múc một bát canh, húp từng ngụm nhỏ cầu tin tưởng Quách Trí Cường đến vậy à? Tạ trường du nhau mắt. Sau khi mẹ Quách Trí Cường chạy mất nó và bà nội sống nương tựa vào nhau, suýt thì chết đói, là tôi đã lén lút đưa thức ăn cho nó. Lúc nó học bơi, thiếu chút nữa chết đuối, là tôi không màng tất cả cứu nó. Lúc tôi bị rắn độc cắn bị thương, là nó không nói hai lời hút chất độc ra, may là độc tính không quá mạnh, bọn tôi đều không sao. Nói những chuyện này, không phải muốn nói quan hệ giữa tôi và nó khăng khít đến mức nào để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng nó, vì dẫu sao con người rồi cũng sẽ thay đổi, anh em ruột còn có thể hục hạc vì lợi ích huống hồ là người khác. Mà nói những chuyện này chỉ là muốn nói, lâm tú Mỹ tôi và nó có quan hệ gì, còn cậu và tôi có quan hệ gì, cậu dựa vào đâu để tôi và cậu thảo luận về quách trí cường. Tạ trường du thoáng dừng lại, chỉ có vợ tôi mới có tư cách thảo luận với tôi về vấn đề tin tưởng người khác. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện chấm con, 89, khó lòng tin được, lâm tố Mỹ nhìn anh, một lúc lâu sau cũng chẳng nói gì, tiếp tục húp canh, động tác có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, cứ vậy cô húp hết bát canh. Nói đùa với cậu đấy, nhỏ nhen vậy à, tạ trường du cười nhìn cô, sau đó mím môi. Hôm nay lâm tố Mỹ mặc không quá rực rỡ, chỉ là một bộ đồ rất bình thường, tóc cô cũng rất bình thường, chỉ buộc tóc thành hai bím mà thôi, đương nhiên, đây chỉ là so sánh với kiểu bình thường cô làm, có vẻ tinh xào vừa đủ thể hiện ở các chi tiết chẳng hạn như quần áo không có nếp nhăn nào, tóc cũng không rối chút nào, từng nét tinh xào kết hợp thành vẻ nổi bật, khiến cô dù lẫn trong đám người cũng vẫn thu hút người ta. Nhưng cô khi ăn vận thế này rất có khí chất của Mỹ nhân non nước Giang Nam. Lúc này cô bĩu môi trong mắt toát ra đôi chút bất mãn, thế này hóa ra là cô sai vì quá nhỏ nhen, người ta nói đùa mà cũng tưởng thật hả? Giận rồi à, tạ trường dô cười, thế để làm cậu vui lên một chút cho cậu đãi ngộ đặc biệt nhé, dù không phải vợ tôi thì cũng có thể thảo luận với tôi về Quách Trí Cường. Lúc này lâm tố Mỹ không nhịn được nữa Quách Trí Cường có đáng tin hay không liên quan gì đến tôi, việc gì tôi phải thảo luận với cậu. Tôi chỉ tìm lý do để nói chuyện với cậu thôi. Là tôi nhìn rõ bản chất qua hiện tượng tôi xin lỗi, vẫn không được à. Lâm tố Mỹ càng buồn bực cứ làm như cô nhỏ nhen lắm ấy. Cô Trường Anh không nói gì nữa. Tạ Trường Du cầm đũa chọc chọc vào bát mình tự nói chuyện này chẳng có gì để lo lắng. Các quách trí cường vẫn đáng tin cho dù xuất hiện ngộ nhỡ thì cứ coi như nhận được một bài học thôi. Bây giờ xảy ra chuyện dù sao vẫn hơn sau này xảy ra chuyện. Và lại cũng không phải tất cả đều do quách trí cường làm chủ còn có người khác ở đó nữa tôi không xui xẻo đến mức gặp toàn những người đâm dao sau lưng như thế đâu. Kể cả ngộ nhỡ thật sự đen đủi như thế, mất thì cứ mất thôi, dù sao cũng có thể kiếm lại được chẳng có gì ghê gớm cả. Cậu nghĩ thoáng ghê ha, có lẽ là vì chưa mất đi chăng? Tạ trường du tự ngẫm nghĩ, xui xẻo nhất chẳng qua cũng chỉ là quay lại lúc ban đầu, về nhà làm ruộng thôi, đất vẫn còn đó mà. Lâm Tố Mỹ nhìn anh, đôi mắt anh bình tĩnh, trên mặt thấp thoáng ý cười, khiến cô không nhìn rõ anh thật sự nghĩ thế hay chỉ đang nói vu vơ mà thôi. Tạ trường du lại ăn mấy miếng cơm, cậu đến tìm tôi là để báo cho tôi biết chuyện của Quách Chí Cường hay chỉ đơn thuần đi ngang qua thôi. Câu hỏi này hơi có ý đã biết còn cố hỏi nhìn cách ăn vận này của Lâm Tú Mỹ rất rõ ràng cô đã suy xét đến môi trường của trường trung học rồi chọn ra bộ đồ này chứ không ăn vận theo kiểu bình thường của cô dẫu sao cô cũng có tâm lý của cô gái nhỏ sau khi ngăn chặn những tin đồn vớ vẩn của người khác cô vẫn muốn ăn vận trang điểm cho mình thật xinh đẹp nhìn cũng sẽ thoải mái Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi lúc này cũng không nhìn anh sao cậu lại chạy đi học rồi muốn tham gia thi đại học cậu sợ à anh nghiêng đầu nhưng nhìn cô rất tùy ý Lâm Tú Mỹ chạm phải ánh mắt anh yên lặng không lên tiếng, chỉ là ngón tay vô thức khẽ cựa điều này thể hiện sự hoảng loạn trong lòng cô. Sợ tôi vì cậu mới lựa chọn như vậy. Cậu không muốn gánh vác tình cảm nặng nề như thế, không muốn đánh đổi vì nó. Hoặc là nói không muốn bị tình cảm như thế trói buộc. Anh nhìn cô mấy giây trong mắt thoát ra ý cười, nhưng bên trong giường như thoáng thở dài. Nhưng nếu tôi nói đúng là vì cậu thì sao? Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, tạ trường Du lắc đầu. Phải, mà cũng không phải. Lúc này lâm Tú Mỹ để lộ ra nét mặt nghi hoặc hình như hơi khó hiểu, hoặc là chỉ nhìn xem anh lại có thể nói ra điều gì mà thôi. Cô dừa tay lắng nghe. Tạ trường du hít sâu một hơi. Tôi quả thực vì cậu nên mới có suy nghĩ muốn học đại học chuyện này. Cậu có không hy vọng hơn nữa thì cũng chẳng có cách nào cả. Tôi nhìn thấy biểu hiện của các bạn học của cậu trước đây dẫu sống khó khăn đến mức nào thì sau khi đỗ đại học dù họ vẫn ăn mặc không như ý nhưng trong xương cốt lại tỏa ra vẻ tự tin, họ tin chắc rằng sau này mình sẽ xôi trèo mắt mái tiền đồ sáng lạn đó là khí chất và sự tự tin mà đại học mang lại cho họ. Tôi cũng nhìn thấy các sinh viên trong trường, họ ngời ngời ý chí như thế. Quan trọng hơn vẫn là cậu, sự thay đổi của cậu, cậu có thể ra nước ngoài thỏa thích. Rất xin lỗi tôi từng thăm hỏi rồi muốn ra nước ngoài chẳng đơn giản phải làm đủ loại thủ tục nhưng chuyện mà bọn tôi cảm thấy thần kỳ đối với cậu lại dễ dàng như thế lâm tố mỹ yên lặng nghe anh nói lòng hơi xót xa phần nhiều lại là thứ cảm xúc phức tạp nói không rõ được anh có thể nghĩ như thế sau đó đưa ra quyết định này dường như đã thành công rồi bởi vì anh nhìn rõ vị trí của mình đồng thời còn học cách chấp nhận tôi thừa nhận trước đây tôi hơi ngông nghênh và nông cạn nói đến đây tạ trường du thực cười Nhưng mà cậu phải hiểu cho tôi chứ, cậu xem đấy tôi lớn ngần ấy, tôi còn trẻ thế mà đã vượt xa mấy người lớn tuổi hơn trong thôn rồi, kiêu ngạo tự mãn cũng là chuyện có thể hiểu được đúng không? Lời nói thèm đòn này vừa thốt ra, lâm tố Mỹ chỉ cười, sau đó gật đầu như đồng ý. Tạ Trường Du nói tiếp, một cô gái như cậu còn kiếm được số tiền nhiều hơn số tiền tôi vất vả kiếm được, nói thật lòng, tôi cảm thấy tôi đã gặp phải đả kích rất lớn, đương nhiên tôi không phủ nhận cậu chắc chắn rất nỗ lực cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng so với nhau, quả thực khiến người ta rất khó lòng tiếp nhận. Lâm Tố Mỹ lại gật đầu lần nữa. Sau đó thì sao? Không phải cậu nói thứ gọi là học tập không nhất định phải ở trường học sao? Cũng không phải chỉ có học mới là con đường duy nhất, con đường thành công duy nhất. Ừm, tôi từng nói vậy. Cho nên tôi cảm thấy tôi không nên tiếp tục như thế. Nhưng mà tôi cũng không biết tôi nên thay đổi ở điểm gì kiếm tiền không ngừng ư. Thực ra phương thức cũng chỉ như thế thôi. Chỉ là từ buôn xe đạc chuyển sang buôn quạt điện, vô tuyến vân vân. Đợi sau này thị trường dần bão hòa thì lại làm thứ khác. Hoặc là tìm bạn bè, nghĩ đến con đường kiếm tiền khác quen biết một vài người bình thường mình không thể tiếp xúc được. Còn đi học hình như là phương thức thay đổi đơn giản hữu hiệu nhất hơn nữa còn tràn đầy tưởng tượng mà mình chưa biết hơi kích thích đúng không. Cho nên cậu bèn lựa chọn đi học rồi thi đại học Tạ trường du nhếch khóe môi Đương nhiên không phải Lâm Tú Mỹ ngạc nhiên Nét mặt nghiêm túc hơn Đợi phần sau của anh Không phải tôi đã nói rồi sao Trước đây tầm mắt tôi hạn hẹp mà cảm thấy không đi học cũng rất tốt Tiền tôi tự kiếm được là số tiền Một vài người đi học ra ngoài kiếm cả đời cũng không được Huống hồ tôi còn vô cùng tự do Thoải mái chẳng chịu bó buộc gì Tuy suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi cũng nhìn thấy sự sùng bái và thiện cảm xã hội vô hình của mọi người với sinh viên đại học, nhưng dựa trên suy nghĩ trước đây của tôi, nếu tôi lựa chọn đi học thì lại luôn cảm thấy tôi đang phủ định mình của ngày trước. Cho nên, đương nhiên không thể dễ dàng lựa chọn con đường này như thế rồi. Lâm Tú Mỹ dùng ánh mắt hỏi anh thế vì sao lại lựa chọn con đường này? Tạ trường du thở dài một hơi, chuyện này thật sự chỉ có thể nói cho vợ tôi biết thôi, vấn đề nguyên tắc rồi. Lâm Tú Mỹ trưởng anh đã nói đến đây rồi lại còn không nói tiếp cố ý hả? Khi ấy tuy tạ Trường Du thực sự phiền não, nhưng anh cũng dần dần tiếp nhận sự đả kích mà Lâm Tú Mỹ mang đến rồi từ từ tiêu hóa nó. Anh có thể lựa chọn hai phương thức sống, một là vẫn sống như trước đây, mỗi người hợp với một con đường riêng, bản thân anh hợp với kiểu đó, hà tất phải so bì với người khác, bên cạnh cũng chỉ có một mình Lâm Tú Mỹ thành công như thế mà thôi, chứng tỏ suy nghĩ trước đây của anh chưa hẳn thật sự sai. Hai thì là cũng thi đại học giống như đám người mà anh hơi hâm mộ trong lòng, sống trong vườn trường. Hai suy nghĩ này đều quanh quẩn trong lòng anh chẳng suy nghĩ nào từng đánh bại được đối phương. Nhưng ngày hôm đó, khi ở trong nước da thịt bị những chú cá nhỏ hoặc là nói mấy chú nòng nọc chạm vào thứ mà não truyền đến đầu tiên chính là câu đố lớn nhất trong lòng liên quan đến việc tại sao khi đó cô lại cười. Suy nghĩ rất kỳ lạ cũng chẳng có nguyên do gì, nhưng vào giây phút ấy, giữa hai cán cân sống theo quỹ đạo cuộc sống ban đầu của mình hay đi thi đại học cán cân thi đại học nghiêng xuống và trực tiếp chạm đáy. Chính trong khoảnh khắc ấy, chẳng chút nghi hoặc chẳng chút đắn đo anh quả quyết lựa chọn con đường đi học rồi thi đại học này. tạ trường du chăm chú nhìn lâm tố Mỹ vì nhẫn nhịn mà trở nên hơi kỳ quặc lúc này, đột nhiên nghĩ, giả dụ có một ngày tương lai của anh và cô chẳng có chút dây dưa gì, lý do ấy anh thật sự có thể nói với một cô gái khác ư Tôi đột nhiên cảm thấy hình như cũng không phải là chỉ có thể nói cho vợ tôi nghe. Lâm tố Mỹ trợn mắt chẳng chút che giấu. Đúng đó, ai mà biết đời này liệu cậu có lấy được vợ hay không? Ê ê ê, điều kiện của tôi cũng được mà chuyện này, hẳn không có vấn đề chứ. Ai mà biết được có một số người mắt mọc lên tận trời nên thích hợp ế đến già. Tạ trường du ho hai tiếng. Không phải chỉ là không nói cho cậu biết thôi sao thế mà cậu lại ghê gớm như vậy, còn nguyền ruột tôi nữa. Tôi đâu có chỉ thuận miệng nói thôi, cậu thế nào thì liên quan gì đến tôi mà tôi còn phải nguyền rủa cậu. Lâm tố Mỹ lại trợn mắt lần nữa với anh. tạ trường du cũng trường cô. Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu còn nói tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Vốn tâm trạng đã chán trường vì chuyện không theo kịp tiến độ rồi, cậu còn thế này nữa tôi càng chẳng còn tâm trạng học. Lâm tố Mỹ trường anh cơn tức mắc nghẹn lên không được mà xuống chẳng xong. Được cậu giỏi lắm. Cô đột nhiên nghĩ đến yêu cầu của Quách Trí Cường lúc đó, Quách Trí Cường bảo cô đừng yêu đương, vì sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của anh. Cô lại một lần nữa cảm thấy khó chịu vì lời đồng ý của mình, việc gì phải nghĩ cho anh chứ. Lâm Tố Mỹ ho hai tiếng, vì sao lại lựa chọn thi đại học, cậu nói xem, để trở thành một người tốt hơn, để khiến bản thân mình trở nên tốt hơn. Anh ngẫm nghĩ, tuy tôi không rõ vì sao cậu từ chối tôi nhưng lý do của cậu tôi không thể chấp nhận. Có điều dù tôi tự cảm thấy mình không tệ thì nhìn thấy thái độ của những người bên cạnh hình như cậu nên lựa chọn người đàn ông ưu tú hơn. Tôi cảm thấy dù tạ trường du tôi bị từ chối thì cũng không thể vì tôi không đủ ưu tú. Cậu có thể từ chối tôi nhưng không thể vì tôi không đủ tốt vấn đề mà bản thân tôi vốn có thể giải quyết này không thể trở thành lý do để tôi bị từ chối. Anh bị người ta chê ghét có thể là nguyên nhân khách quan từ người khác chứa tuyệt đối không thể vì nguyên nhân chủ quan từ bản thân anh. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi. Nước đi này đánh hay đấy. Dẫu sao cậu cũng sẽ trở nên tốt hơn, dù tôi từ chối cậu thì cậu cũng chẳng tổn thất nặng nề gì, đúng chứ? Tạ trường Du nhìn cô hồi lâu, anh chưa từng nghĩ như vậy. Cậu không thể lương thiện hơn với một học sinh sắp thi đại học hạc của Vũ hoặc khích lệ gì đó ấy, cậu còn thế này nữa tôi thật sự sẽ sụp đổ đấy. Cố lên, lâm Tú Mỹ cười thành tiếng. Ngược lại, tạ trường Du nói không nên lời. Anh sờ mũi mình, một lúc lâu sau mới nói cậu mời cơm, đi thanh toán đi kìa. Lâm Tố Mỹ cười, đứng dậy, thật sự, đi thanh toán. Sau khi xoay người, nụ cười của Lâm Tố Mỹ càng rạng rỡ. Thứ cảm giác này vô cùng vi diệu. Nếu như tạ trường du thật sự hoàn toàn vì cô nên mới đi học rồi tham gia thì đại học cô quả thực sẽ thấy cảm động. Nhưng với người hoàn toàn vì tình cảm mới quyết định hành động như thế, có lẽ cô sẽ không thể tán thưởng nổi. Bản thân cô cũng cảm thấy suy nghĩ này có lẽ rất kỳ quái, nhưng đúng là như thế chỉ vì thích mà nỗ lực hình như luôn thiếu chút gì đó. Để trở thành người tốt hơn cũng để có thể trở thành người tương xứng với cô theo nghĩa truyền thống. Sự phù hợp vừa khớp đó khiến cô cũng khó lòng tin được. Trường 90, tạ trường Du, Lâm Tố Mỹ đi trả tiền rồi cùng tạ trường Du rời khỏi quán. Đi được mấy bước bên cạnh có một tiệm sách tạ trường Du nhìn vào trong, bước chân khựng lại. Tôi vào mua chút tài liệu. Lâm Tú Mỹ bất giác gật đầu. Quy mô của tiệm sách này không lớn nhưng cũng không nhỏ, khoảng bằng thông hai quán nhỏ ở bên cạnh thành một quán, một nửa bán sách và tài liệu, một nửa bán văn phòng phẩm như vở, bút máy, bút chì, mực, vân vân. Quán được bày biện vô cùng gọn gàng. Lúc này học sinh đều đang lên lớp, trong quán cũng chẳng có mấy người, nhìn lướt một vòng thậm chí sẽ cảm thấy chẳng có một bóng người, chỉ khi đi vào mới phát hiện có mấy đứa nhóc choai choai ngồi trên nền đọc sách. Lâm Tú Mỹ nhìn cách thu phí viết trên cửa, mượn sách phải đưa tiền đặt cọc tiền thuê tính theo ngày, nhưng nếu chỉ đọc sách trong tiệm thì sẽ không thu tiền. Lâm Tú Mỹ đứng một lúc lâu cũng không thấy tạ trường Du ra, chỉ đành đi vào kết quả nhìn thấy tạ trường Du đang đứng đó lật đủ loại tài liệu. Sao vẫn chưa mua xong? Tạ trường Du khẽ quay đầu qua trường cô. Thứ này có thể mua bừa được hả? Không phù hợp thì làm sao? Hơn nữa bây giờ tôi lại chỉ là một học sinh nghèo, không thể tiêu tiền lung tung. Cả người lâm tố Mỹ đều cứng đờ, một lúc lâu sau cũng chẳng nói được gì. Người này không biết ngượng à mà có thể nói ra lời như thế. Anh chạy đến đây đi học, nhưng quán lẩu, quán trọ, nhà hàng thậm chí trung tâm thương mại vẫn kinh doanh bình thường, cũng tương đương với nằm chơi kiếm tiền, bây giờ lại còn là học sinh nghèo nữa cơ đấy. Nói đúng đấy, cứ từ từ xem, từ từ chọn. Chùa quán cười ha hà bước qua nói, được rồi, chùa quán nhà người ta cũng đã nói vậy rồi. Tạ trường du thật sự nghiêm túc lật tài liệu, giấy hơi vàng, hình như cố ý làm như sách cũ, ánh sáng trong quán lờ mờ anh đứng thẳng tắp đôi mắt khi chăm chú nhìn theo động tác lật sờ của tay nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vẻ thờ ơ của anh, dáng vẻ lãnh đạm đó giống như anh không để tâm vào chuyện này nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, mâu thuẫn đến độ không cách nào miêu tả được bằng từ ngữ. Lâm Tú Mỹ thấy anh nhất thời cũng không chọn ra được tài liệu ngay, bèn thuận tay rút một cuốn sách ra đó là một cuốn truyện ký nhân vật cô dựa vào giá sách khẽ lật xem. Lúc này tạ trường du mới thở vào một hơi, nghiêng đầu nhìn cô. Cô mặc bộ đồ màu xanh nước biển, khẽ tựa vào giá sách phía sau là vô số cuốn sách. Tay cô cầm một cuốn sách rồi lặng lẽ lật ánh nắng dịu nhạt dọi vào khiến nửa bên mặt cô hòa vào trong ánh nắng, nửa còn lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng nắng không chói chang, bóng tối cũng chẳng đủ sắc. Vì thế hình hành một thư thái lờ mờ mà tuyệt mỹ, tựa như không phải người thật mà chỉ là một bức tranh, hoặc là một bức ảnh tĩnh. Dường như cô cảm nhận được điều gì, liếc nhìn anh. Chọn xong chưa, chưa, anh bất giác nói. Lâm Tố Mỹ nhìn anh một lúc cất lại sách lên giá, không biết vì không thích đọc cuốn sách này hay là vì không có tâm trạng đọc. Lâm Tố Mỹ rất muốn nhắc nhở anh rằng họ ra ngoài lâu như thế, anh nên về trường rồi, bây giờ có lẽ đã đến giờ học. Trước khi cô lên tiếng tạ trường du đã nghĩ sơ qua rồi hỏi cô, không có hứng à. Nhìn theo ánh mắt anh có thể biết điều anh ám chỉ là cuốn sách cô vừa mới đọc ánh mắt Lâm Tố Mỹ ngưng lại, cô nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ừm, tại sao? Tạ Trường Du nhíu mày. Tôi lật qua ừm, rất có trí hướng. Bởi vì nhân vật chính trong thể loại truyện ký nhân vật này nhất định phải chịu vô vàn khó khăn, chắc chờ cuối cùng đạt được thành công, công thành danh toại, trở thành vĩ nhân. Lâm Tố Mỹ nhíu mày. đương nhiên, họ đều đáng được mọi người bội phục và học tập theo. Chỉ là sở thích của cá nhân tôi không thích đọc thể loại này. Hừ. Bởi vì chịu quá nhiều vất vả, giống như đau khổ là một con đường át phải đi để thành công vậy. Nhưng nếu không có thành công đó trở thành kỳ vọng thì sao có thể khiến người ta nhìn thấy hy vọng trong đau khổ. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cậu nói đúng, dù rằng mọi người đều rõ, rất nhiều người dù trải qua vô vàn khó khăn chắc chờ cũng không thể chạm đến mép thành công, mà có những người không cần tốn công tốn sức đã có thể dễ dàng thành công. Lâm Tố Mỹ bước về phía Anh, vẫn chưa chọn xong à? Chưa. Bước chân lâm tố Mỹ dừng lại, lúc này ánh mắt nhìn anh không còn bình thản nữa, song cũng chẳng mấy nghi hoặc chỉ là hơi có thâm ý, sau đó cô nhíu mày nói, nếu cậu đã không thể chọn được thì để tôi chọn giúp cậu nhé. Được thôi, tạ trường du hơi lùi ra sau, nhường lại vị trí vừa rồi. Cô đi qua, lật những tài liệu đó rất tự nhiên. Lúc này cô cách anh rất gần, anh cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm mát của dầu gội đầu trên tóc cô, sau đó căn cứ vào mùi hương ấy thẩm phán đoán xem là của hãng nào. Cuốn này đi, lâm tố Mỹ đột nhiên nói, tạ trường Du nhận lấy, nhìn lướt qua, vì sao lại là cuốn này, đề mục ở mức trung bình, đối với cậu thì hiệu quả hẳn rất tốt. tạ trường Du bặm môi, quả nhiên là người mở lớp gia sư có khác, lâm tố Mỹ nghiêng đầu nhìn anh, không có thực lực mà lại dám nhận thầu công việc này chắc. Nét mặt cô toát ra mấy phần kiêu ngạo càng đừng nói đến việc từ đầu đến chân cô đều tỏa ra vẻ tự tin vô hình. Khóe miệng tạ trường Du cong lên cười anh gật đầu. Nói đúng lắm, sau đó anh cầm cuốn tài liệu đó đi tìm ông chủ để trả tiền. Lâm tố Mỹ đi phía sau anh. Ồ, lần này không để tôi trả tiền nữa à? Chỉ là trêu chọc mà thôi, đâu biết được tạ trường du lại đứng im tại chỗ, sau đó quay người đặt tài liệu vào tay cô. Lâm tố Mỹ ngây người vì hành động của anh, chừng anh tận mấy giây. Cô chỉ thuận miệng nói chơi mà thôi, nhưng mà nói chơi thì cũng phải trả giá. Khi cô thật sự định đi trả tiền tạ trường du cũng chẳng đến ngăn cản khoảnh khắc đó, cô đột nhiên vô cùng lạnh lòng. Sau đó khi đi ra khỏi tiệm sách tạ trường du lấy tài liệu từ trong tay cô ngay lập tức còn mở miệng cực kỳ thèm đòn, vô cùng không vui đúng không? Lâm tố Mỹ không nhìn anh cũng không nói chuyện. Tôi nói cậu nghe tôi thế này là đang dạy cho cậu một bài học để cậu biết lời nói không thể tuôn bừa được đâu. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi, kiềm chế để mặt mình không co giật. Ủa tôi không nói cảm ơn hẳn là được chứ? Phê chuẩn, tạ trường du cười với vẻ tiểu nhân đắc chí. Dù sao cũng trả học phí rồi mà. Lâm Tố Mỹ thấy anh lắc lắc cuốn sách tài liệu trong tay, khóe miệng cô giật giật. Thời gian nói mấy câu, hai người đã đến cổng nhất trung. Lâm Tố Mỹ đang nghĩ mình nên rời đi thì nghe thấy tạ trường du đề nghị vẻ như rất bâng quơ, có muốn vào trường tôi tham quan chút không? Cậu chắc chắn chưa từng đến nhất trung, nhân cơ hội này cũng để cậu biết môi trường trung học hàng đầu trông thế nào luôn. Lâm Tố Mỹ yên lặng. Anh không nhìn cô, dường như thật sự chỉ đề nghị vu vơ mà thôi. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng không phải vậy. Lúc này chuyện cô nên làm là lập tức rời đi, sau đó khuyên anh tập trung tâm tư vào việc học, đừng suy nghĩ linh tinh. Xong, cô nghe thấy mình nói, được thôi. Lúc đi vào cổng trường, bác bảo vệ đó lại thò đầu ra, nhìn họ một cái rồi quát tạ trường du, không biết trường không cho người lạ vào, không cho dẫn người không phận sự vào hả? Tạ trường du gật đầu. Biết ạ, nhưng hồi nãy bác cho cô ấy vào rồi, cháu nên báo cáo bác với hiệu trưởng Bác bảo vệ trường tạ trường Du một lúc lâu, miệng hừ hừ, sau đó chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, ngoan ngoãn mở cửa ra. Vì thế lâm tố Mỹ lại vào nhất trung. Bên đó là tòa nhà dạy học cho cấp 3. Tạ trường Du chỉ về một hướng. Thực ra khuôn viên trường nhất trung chẳng có nhiều cây, nhưng vị trí của các cây gần như đều ở trước các tòa nhà dạy học, vì thế tạo ra một môi trường khá yên tĩnh. Lâm tố Mỹ gật đầu. Bên đó là tòa nhà dạy học cho cấp 2. Lâm Tố Mỹ nhìn qua tòa nhà dạy học cho cấp 2 cũ hơn một chút so với tòa nhà dạy cấp 3. Có thể nhìn ra rõ ràng trường coi trọng cấp 3 hơn. Có điều chuyện này cũng khó tránh. Nhất Trung nổi tiếng vốn là vì cấp 3 chứ hoàn toàn không liên quan gì tới cấp 2. Tạ trường Du tiếp tục đi về phía trước. Bên đó cậu biết rồi, là nhà ăn. Cơm ở Nhất Trung ngon không? Bình thường. Tôi phải kiến nghị với hiệu trưởng phải bảo người ở nhà ăn nấu cơm ngon hơn một chút, bọn tôi là người vất vả học hành, là đóa hoa tương lai của Tổ quốc ở phương diện ăn uống phải thật coi trọng mới được. đóa hoa này hơi lớn quá rồi, nếu cơm mà ngon thì nhà ăn sẽ thiệt. Rời khỏi khuôn viên trường cấp 3 là không biết lúc ăn cơm đưa bao nhiêu phiếu cơm thì được sới bấy nhiêu cơm hả? Nhớ cô sới cơm run tay, sới cho cậu nhiều hơn một chút thì sao? Người sới cơm là chú, không phải cô. Giới thiệu nhà ăn xong thì đến ký túc cho học sinh và sân vận động. Thực ra nhất chung không quá rộng, mọi thứ trong trường tuy không phải vừa liếc đã thấy hết nhưng cũng không phức tạp, có điều vẫn lớn hơn nhiều so với trường trung học định châu. Lâm Tố Mỹ cũng không từ chối, để mặc anh giới thiệu thi thoảng hỏi đôi câu. Tạ trường du cầu có thể tự giới thiệu bản thân cậu luôn ha. Trong mắt Lâm Tú Mỹ có ý cười, hơi có vẻ bông đùa, đồng thời cũng ám chỉ cô hiểu rõ hành vi của anh, sau khi nói những lời này, ngược lại sẽ không có cảm giác lung túng. Quả nhiên, tạ trường Du ho một tiếng, thì là một người sắp vào đại học tình hình khác cậu đều biết rồi. Lâm Tú Mỹ yên lặng một thoáng, cậu biết bây giờ tỷ lệ trúng tuyển đại học không cao chứ? Tạ trường Du gật đầu, cho nên cố hết sức là được có những lúc trải nghiệm còn quan trọng hơn kết quả. Đôi mắt thăm thẳm của tạ trường Du nhìn cô, một lúc lâu sau anh mới gật đầu. Lâm Tố Mỹ lại nói, chỉ cần đỗ được đại học thì đều rất tốt. Lần này tạ trường Du không gật đầu. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cũng yên lặng. Mục tiêu của tạ trường Du chắc chắn là đại học Vân, nhưng đại học Vân cũng không dễ dàng thi đỗ vào được. Với tình hình của anh, muốn đỗ đại học Vân ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy hơi mơ mộng viển vông. Lâm Tú Mỹ cảm thấy mình nên khuyên anh, nếu điểm số của anh rõ ràng có thể đổ vào đại học khác nhưng vì anh cứ cố chấp với đại học vân mà bỏ lỡ việc vào đại học đó chắc chắn là một niềm tiếc nuối. Song nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô đột nhiên không muốn nói những lời đau to búa lớn mà ai ai cũng biết. Tôi phải đi rồi, cô khẽ nói, tạ trường du gật đầu. Tôi tiễn cậu. Lâm Tú Mỹ hé miệng không thốt được nên lời dù sao cũng phải đến lúc chia ly dẫu cho anh cố ý lề mề ở tiệm sách hay cố tình mời cô vào nhất Chung đi dạo Tạ Trường Du đương nhiên quen thuộc với hoàn cảnh bên ngoài Nhất Chung thế nên anh gọi xe cho cô chủ động trả tiền sau đó vẫy tay với cô Lâm Tú Mỹ nhìn anh qua cửa xe trông thấy anh đứng nguyên tại chỗ tựa như một cái cây cao thẳng vững chãi bạn trai hả tài xế hóng chuyện hỏi lưu luyến mãi không rời thế không phải Lâm Tú Mỹ quay đầu lại Tài xế nhìn cô với vẻ bất ngờ, không lên tiếng nữa. Còn tạ trường du, sau khi chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt thì mới chậm chạp đi vào trường. Hôm nay lãng phí bao nhiêu thời gian rồi hả? Bác bảo vệ lắc đầu. Cổ nhân nói chẳng sai, hồng nhan họa thủy ha. Tạ trường du chừng đối phương. Nhưng anh chẳng thể nào phản bác. Cuộc gặp gỡ hôm nay đâu chỉ là tiêu phí thời gian, còn cả sự bất ổn tâm lý của anh nữa. Anh vẫn luôn mong thời gian trôi qua chậm một chút tựa như có thể bắt lấy chút gì đó vậy. Cảm giác có thành tựu có được khi chinh phục một bài tập và trải nghiệm tuyệt vời trong khi học bài trước đó hoàn toàn vỡ vụn vào lúc này, việc học cũng trở nên cực kỳ chán trường. Anh hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời, những ngày tháng khỉ gió này đến lúc nào mới có thể kết thúc đây. Nhưng có không vui hơn nữa, có khó chịu hơn nữa thì vẫn phải ngoan ngoãn về ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong văn phòng của anh. Lâm Tố Mỹ về đến trường, Tô Quyền và thẩm Thanh đều có mặt trên bàn học của lâm tố mỹ bày một túi hoa quả cô nhướng mày bất giác hỏi ai mua vậy thẩm thanh mua tô uyển đáp lâm tố mỹ cảm thấy nét mặt mình nhất định hơi cứng đờ cũng không phải do cô bất ngờ chủ yếu là vì thẩm thanh rất tiết kiệm ở phương diện tiêu tiền lâm tố mỹ cảm thấy có thể thấu hiểu được dẫu sao điều kiện của thẩm thanh là vậy với điều kiện nào thì có cách tiêu tiền phù hợp với điều kiện đó có lẽ thẩm thanh cũng thấy lâm tố mỹ đờ người vì thế nói hôm nay lúc ra ngoài mua hoa quả mua hơi nhiều chỗ này cho em và tô uyển thế em cảm ơn nhé lâm tố mỹ thấy số hoa quả thẩm thanh tự để lại cho mình chỉ có một chút còn phần cho cô và tô uyển lại nhiều như thế lòng thầm hiểu thẩm thanh đang muốn cảm ơn mình vì đã đồng ý cho chồng của thẩm thanh cùng đến lớp gia sư làm giáo viên hơn nữa thẩm thanh cũng đón con trai chị đến. Lâm Tố Mỹ không nhắc đến chuyện này nữa có vài chuyện nói ra sẽ khiến người ta thấy bối rối, huống hồ thẩm thanh có tâm lý muốn cảm ơn dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với có tâm lý cảm thấy đương nhiên. tô uyển xích qua, ngồi bên cạnh Lâm Tố Mỹ. Chị nói xem sao thư ngôn vẫn chưa về nhỉ, chắc không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Thư ngôn xin nghỉ mấy ngày về nhà nói với chồng chuyện đến thành phố Vân. Hình như hồi Tết chị đã nói một lần thì bị mẹ chồng lập tức phản đối, muốn làm ầm lên cho cả thôn biết con dâu nhà họ bất hiếu đến mức nào khi còn suối rục chồng đi cùng. Khi ấy nhà thư ngôn nháo nhào, chẳng lâu sau thư ngôn tự về trường. Chắc không đâu, lâm tố Mỹ xoa đầu tô huyền. Khó khăn lớn nhất thư ngôn gặp phải có lẽ là lúc thi đại học lúc đó đã qua rồi, bây giờ hẳn sẽ không có chuyện gì đâu, dẫu sao chồng chị ấy cũng đứng về phía chị ấy, dù chồng chị ấy không bằng lòng đến thì chị ấy cũng sẽ tự quay lại thôi. Bấy giờ tô huyền mới thở vào một hơi. Ngày hôm sau thư môn trở về. Đầu thư môn rõ ràng bị thương, hiện rõ một vết thương rất to, đến băng bó cũng không xong. Khoảnh khắc nhìn thấy thư môn tô huyền suýt thì tức điên, lập tức chạy đến quan tâm hỏi han thư môn. Đến thẩm thanh cũng cực kỳ quan tâm. Lâm tố Mỹ thấy dáng vẻ của thư môn, đây rõ ràng là bị đánh, nhưng nét mặt thư môn lại là sự vui mừng mà lâm tố Mỹ chưa bao giờ thấy. Phía sau thư ngôn không xa có một người đàn ông đứng lúng túng, mà tuy người đàn ông đó lúng túng nhưng vẫn che chở cô con gái trong lòng bằng tư thái bảo vệ. Lâm Tố Mỹ mau chóng dẫn cả nhà thư ngôn đến lớp gia sư để họ nhanh chóng sửa soạn, sau đó sẽ ra ngoài ăn cơm. Lúc hai cha con kia sửa soạn hội Lâm Tố Mỹ cũng biết được chuyện đã xảy ra từ lời kể của thư ngôn. Hồi Tết sau khi thư ngôn nhắc đến chuyện muốn chồng và con gái cùng vào thành phố thì bị mẹ chồng mắng té tát khi chị nói mỗi tháng sẽ gửi tiền cho mẹ chồng. Mẹ chồng chị mùi lòng nhưng anh em chồng lại không chịu nói họ rời đi thì ai biết có gửi tiền về hay không. Sau đó nghiêm chấn hưng bị hai người anh người em mắng xối xả, nói anh không hiếu thuận một chút nào, vậy mà lại muốn đẩy chuyện phụng dưỡng bố mẹ cho người khác, mẹ không nên nuôi anh khó khăn lắm mới cho anh kết hôn sinh con thì chỉ biết để vợ gạt chuyện gì cũng nghe vợ. Nghiêm chấn hưng liền yên lặng khi thư ngôn hỏi, lần này thư ngôn muốn cho chồng mình một cơ hội nữa. Lần này cực kỳ ẩm ý Thư Môn cũng tỏ rõ thái độ rằng nếu cùng nhau rời khỏi đó thì sẽ sống cùng nhau, nếu không thì ly hôn là được. Sau đó Thư Môn bị mẹ chồng dùng đá đập vào đầu. Lúc ấy Thư Môn lại nghe thấy chồng mình xin lỗi mẹ chồng, giây phút ấy chị thức đến mức cả người run rẩy Đời này chị chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, chị có thể ôm con gái mà khóc lòng chị hiểu, nếu ly hôn chị chắc chắn không thể dẫn con gái đi. Sau đó nghiêm chấn hương quay lại thư ngôn không muốn nói với anh một câu nào chỉ ngập tràn tuyệt vọng. Đến nửa đêm thư ngôn căn bản không ngủ được còn nghiêm chấn hương lại lai chị. Mau dậy đi, thư ngôn vẫn chẳng nhúc nhích, nghiêm chấn hương xoa xoa mặt chị, còn cả vết thương trên chán chị, hôn chị thật khẽ. Dậy nào thu dọn đồ, mình lặng lẽ rời đi. Khoảnh khắc nghiêm chấn hưng nhìn thấy mẹ mình đánh thư ngôn chẳng chút do dự, anh bèn quyết định rời đi còn lời xin lỗi thì giống như sự ái náy vì mình từ bỏ chuyện phụng dưỡng mẹ nửa đời sau mà thôi. Khi ấy thư ngôn quả thực khó lòng tin được nhưng lại vui mừng đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Sau đó họ lặng lẽ thu dọn đồ, lặng lẽ rời khỏi thôn. Nghe thấy lời thư ngôn nói, mọi người đều hơi yên lặng. Tuy thư ngôn khổ tận cam lại nhưng mọi người cũng hiểu tương lai của họ chắc chắn khá khó khăn. Mà người đàn ông chân chất ngoài chuyện ruộng đồng thì không biết làm gì nhưng Nghiêm Trấn Hưng chắc chắn cũng vô cùng hoang mang sau khi đưa ra quyết định này. Sau khi người nhà thư ngôn thu dọn ổn thỏa, mọi người bèn cùng ra ngoài ăn cơm. Nơi đến là quán Vĩnh Hằng, bởi vì hội Trương Thành An cũng sẽ giảm giá cho họ. Hội Lâm Tố Mỹ vừa đến, hội lưu Khánh Đống đã nhiệt tình chào hỏi. Nghiêm Trấn Hưng và Nghiêm Ngữ sinh rõ ràng đều rất gò bó thư ngôn Trấn An chồng và con gái một lúc mới khiến họ thả lỏng hơn. Còn thức ăn lại là thứ mà trẻ con không thể cự tuyệt nghiêm ngữ sinh nhìn thức ăn ở bàn khác mà nuốt nước bọt không ngừng. Lâm Tố Mỹ lại gọi thêm một đĩa lạc luộc thứ này có thể mang lên trước cô để trước mặt nghiêm ngữ sinh, bảo cô bé ăn. Cô bé không ăn ngay mà nhìn sang mẹ mình, thấy thư ngôn gật đầu, nghiêm ngữ sinh mới bắt đầu ăn. Chỉ động tác nhỏ như thế đã khiến Lâm Tố Mỹ rất thích cô bé này. Thư ngôn nhìn Lâm Tố Mỹ, hôm nay em không được đoạt với chị, chị mời mọi người ăn cơm. Hôm nay chị vui cực kỳ vui. Biết rồi biết rồi, cả nhà chị đoàn tụ quả thực nên mời khách. Lâm Tố Mỹ cười nói. Tô uyển thở dài, sau đó cố ý ngồi sát Lâm Tố Mỹ hơn một chút. Họ có gia đình cả rồi, hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có hai tụi mình vẫn lẻ loi cô độc thôi. Thầm thanh nguyết hai người họ. Ai bảo ánh mắt hai đứa cao, không ưng được người bình thường chứ. Cả đám người đều đang nghe ngóng bọn chị về hai đứa kia kìa. Tô uyển lắc đầu. Còn lâu ấy, em thật sự không ai cần mà Tiểu Mỹ mới là người có ánh mắt cao. Lâm tố Mỹ đỡ chán. em nói kiểu gì vậy? Lúc này Lưu Khánh Đống bưng đồ nướng bàn sắt lên, Thẩm Thanh cười nói, Lưu Khánh Đống, cậu và Tiểu Mỹ cùng thôn, cậu nói xem, có phải ánh mắt con bé cao không? Lưu Khánh Đống trợn tròn mắt, sau đó gãi đầu, tôi không biết, tôi thật sự không biết đâu, đừng hỏi tôi. Tô Uyển nhìn Thẩm Thanh, chị đừng bắt nạt người ta, còn làm chậm trễ chuyện làm ăn của người ta nữa. Liêu Khánh đống vội nói, không có gì, không có gì đâu. Sau khi động đũa, Thư Ngôn gọi hai chai rượu, rót cho mình và Nghiêm Trấn Hưng mỗi người một cốc, sau đó ra hiệu mắt với Nghiêm Trấn Hưng. Nghiêm Trấn Hưng rất không quen, nhưng vẫn kính rượu mọi người dưới sự ám chỉ của Thư Ngôn. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Thư Ngôn, tôi kính mọi người. Thư Ngôn cười lắc đầu, nhưng trong mắt lại là vẻ thỏa mãn. Nghiêm Trấn Hưng lại tự rót rượu cho mình kính riêng lâm Tú Mỹ. Cảm ơn em đã cho anh công việc này, anh nhất định sẽ làm việc thật tốt tuyệt đối không ăn bơ làm biếng đâu. Lâm Tố Mỹ chỉ đành uống một cốc rượu nữa. Thư ngôn ở bên cạnh nhìn chồng mình rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ cảm thấy cốc rượu này quả thực nên kính, nếu không nhờ có Lâm Tố Mỹ, chị và Nghiêm Trấn Hưng sau này sẽ thế nào, không ai biết được. Thư ngôn hiểu rõ trong lòng rằng chị cũng rất quyến luyến cuộc sống trong vườn trường, yêu đương, có được cuộc sống mới, chỉ là chung quy chị vẫn chưa dẫm lên bước đó, nếu cứ tiếp tục như vậy, chị không biết liệu mình có lựa chọn như thế hay không. Song thư ngôn cũng hiểu, mọi thứ lúc này mới là thứ tốt nhất với mình, là thứ mà mình muốn nhất, người đàn ông bên cạnh dù có diện mạo bình thường nhưng lại có thể mang đến cho chị sự yên ổn mà người khác không thể mang đến được nữa. Lâm tố Mỹ chạm mắt với thư ngôn, khẽ cười. Lâm Tú Mỹ không cảm thấy mình đã làm gì kết quả thế này chỉ là vì nội tâm thư ngôn có sự kiên trì mà thôi. Nói thật lòng, cho dù thư ngôn thật sự bỏ chồng bỏ con, Lâm Tú Mỹ cảm thấy mình cũng có thể thấu hiểu được bởi vì thư ngôn vẫn luôn sống nghiêm túc, sống nghiêm túc bằng phương thức chính xác. Người phụ nữ như thế dù lựa chọn thế nào thì đều nên có được cuộc đời hạnh phúc. Lâm Tú Mỹ vẫn luôn chiếu cố nghiêm ngữ sinh nhỏ bé, sợ cô nhóc thấy cay còn gọi riêng một cốc nước sôi để trần thức ăn qua một lượt nước cho cô nhóc. Tô Uyển cảm khái tiểu mỹ, nếu chị làm mẹ thì nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Làm mẹ ư? Lâm Tú Mỹ cảm thấy hơi xa xôi, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng mình khi có con sẽ như thế nào, nhưng cô cảm thấy cô nhất định sẽ yêu thương con mình hết lòng. Chương 91, chính là anh. Dự đoán rằng kỳ học này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều của Lâm Tú Mỹ không xảy ra, cô được gọi gấp đi đào tạo để chuẩn bị cho một hội nghị, hễ là những người được gọi đi từ trước chẳng có ai không là tinh anh về phương diện tiếng Anh. Đã không phải lần đầu tiên Lâm Tú Mỹ tiếp xúc với những người này, chỉ là lần này cô cảm thấy là lạ. Những tinh anh cô tiếp xúc trước đây đã bước lên nấc thang đến thành công, cười nói thậm chí nét mặt khi nhìn người ta đều thể hiện ra tư thái sau khi đã bước lên nấc thang thành công, mà hiện giờ đám người này giống như đang cố gắng bước lên nấc thang đó hơn. Cô có thể nhìn ra sự mong mỏi và lo âu thấp thỏm của những chàng trai cô gái này với tương lai. Họ coi hội nghị lần này thành sân khấu chứng minh bản thân, bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện khả năng để làm đến mức tốt nhất. Họ đang nỗ lực vì một cuộc sống mới. Lâm tú Mỹ đi ra khỏi ký túc xá tạm thời, luôn cảm thấy bên trong đầy thứ cảm giác bức bách hơi giống như hồi trước khi thi đại học nhưng lại có tính đàn hồi hơn. Cô bước chậm chậm ra ngoài, đứng thất thần bên cửa sổ. Cô không xuất thân từ chuyên ngành tiếng Anh, rất rõ rệt cô gặp phải sự nghi ngờ của những người bên cạnh tựa như cô thông qua quan hệ gì đó hoặc có chống lưng thì mới có được cơ hội này vậy. Cô xoay người, nhìn thấy chu mậu xuyên đang đi về phía mình. Vì sao tôi lại được gọi? Lâm tố Mỹ nhú mày. Vốn cô tưởng rằng cô dựa vào năng lực của mình mà được người ta điểm danh, đến đây rồi cô mới biết không phải vậy, rất rõ ràng, người của nhóm được gọi tập trung đều là sinh viên học chuyên ngành tiếng Anh. Tôi giới thiệu. Hai tay chu mậu xuyên đút trong túi quần vest ánh mắt nhìn cô vô cùng bình tĩnh, dường như cô hỏi câu này là một hành vi hơi buồn cười. Chẳng lẽ cô cảm thấy mình không có thực lực này? Lâm tố Mỹ bạm môi, nhìn xoáy vào anh ta. Anh biết rõ chí hướng của tôi không nằm ở đây. Nhưng tôi quý trọng nhân tài. Lâm tố Mỹ mím môi, không lên tiếng. Trước đây cô không nhìn thấy vẻ chuyên chế độc đoán thuộc về người đứng trên từ trong mắt chu mậu xuyên, cô khâm phục quyết sách của anh ta, cô sốc vì anh ta có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người dân, sau đó mơ hồ sinh ra sự bội phục với anh ta. Cô nghĩ, nếu cô không trọng sinh mà chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, liệu rằng cô có mừng rỡ vì một ánh mắt khen ngợi của anh ta, liệu có cảm thấy cuộc đời thêm ý nghĩa vì sự công nhận của anh ta, liệu tim có đập rộn ràng vì nhận được sự chú ý của anh ta thậm chí sinh ra một vài cảm xúc khác hay không? Sự ưu tú của anh ta vẫn bày ra đó, sức hút từ trên người anh ta cũng chẳng chút suy giảm. Nhưng mà dường như cô thấu hiểu sâu sắc hơn rằng anh ta hoặc là nói kiểu người như anh ta có sự cố chấp từ trong xương cốt. Cô dùng suy nghĩ rất ác ý suy đoán nguyên nhân anh ta cho cô tham dự hội nghị này. Nhìn xem người bên cạnh cô đang làm những gì, đang cố gắng bước lên thêm một tầng, đang cố gắng nhận được sự công nhận của người khác cô chẳng qua chỉ may mắn hơn họ một chút thì đã lập tức không nhìn rõ vị trí của mình nữa rồi không chỉ từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt để có thể chứng minh bản thân mà còn chạy về mở lớp gia sư gì đó. Lâm Tú Mỹ thở sâu một hơi, tôi nên bày tỏ lòng cảm ơn với anh, xem ra cô có vẻ không bằng lòng. Cô lắc đầu, đột nhiên chẳng còn gì để nói, bởi vì anh ta quả thực không làm chuyện gì quá đáng. nếu để bất kỳ ai đến nhận xét thì đều là anh ta đã cho cô một cơ hội, cô nên biểu đạt lòng cảm kích chứ không phải là những thứ khác. Người thông minh, hơn nữa còn có năng lực ít nhiều khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mỗi người một ước mơ, chu mậu xuyên như cười nhẹ, thế ban đầu vì sao cô lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi vẫn tán thưởng cô của khi ấy hơn. Cô của khi ấy đang tìm kiếm một cơ hội, dùng phương thức vô cùng vụng về bày tỏ khát vọng của cô, bây giờ cô hủy diệt hoặc là nói trôn giấu những khát vọng đó dưới đáy lòng, khiến bản thân cô trở thành một câu đố khiến người ta rất muốn biết sốt của cô muốn làm gì cô đang nghĩ những gì. Chủ nhiệm Chu bận trăm công nghìn việc nên tiêu tốn thời gian vào chỗ đáng giá. Tôi cảm thấy rất đáng giá. Chu mậu xuyên nháy mắt, lâm tố Mỹ nhếch khóe miệng. Có lẽ vì cô không phát triển theo suy nghĩ của Chu Mậu Xuyên nên khiến anh ta bất ngờ, khiến anh ta trở nên quan tâm, dẫu sao những người giống như họ hình như vừa liếc đã có thể nhìn rõ người khác đang nghĩ gì, một khi khác với suy nghĩ của họ, họ sẽ không hoài nghi mình nhìn nhầm mà sẽ chỉ nghĩ rằng trong thời gian này đối phương đã xảy ra chuyện thú vị gì đó. Mà anh ta chẳng qua chỉ bâng quơ làm một vài chuyện, với anh ta thì chẳng quan trọng nhưng lại có thể ảnh hưởng tới cô, nếu không ảnh hưởng được thì cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì với anh ta. Lâm Tú Mỹ đột nhiên cảm thấy chán. Hình như cô đang tiêu tốn sức lực rất lớn đối phó với cánh tay thuận đường hôi qua của người khác. Hôm hội nghị chính thức bắt đầu tất cả mọi người đều vô cùng kích động và căng thẳng. Lâm Tú Mỹ thoải mái hơn họ một chút. Trước đây cô thường làm chuyện này chỉ là không chính thức như hôm nay mà thôi. Những trường hợp chính thức cũng sẽ khiến người ta tập trung tinh thần hơn. Đội phiên dịch chia thành nhiều nhóm yêu cầu với mỗi nhóm khác nhau. Lâm Tú Mỹ được sắp xếp vào cùng nhóm với Chu Mậu Xuyên. Cô có thể nhìn thấy vẻ ghen tị và hâm mộ trong mắt người khác, ánh mắt đó xẹt qua rồi cũng không dừng lại quá lâu. Ngồi trong căn phòng nhỏ, Chu Mậu Xuyên có vẻ đã quen với trường hợp này. Đừng căng thẳng, không sao đâu. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Hội nghị bắt đầu tinh thần Lâm Tố Mỹ tập trung cao độ đã hoàn toàn không rảnh suy nghĩ đến những thứ khác. Lúc này chỉ có màn đối thoại trong tai nghe cùng với màn đối thoại tốc độ và rõ ràng của bản thân cô. Hội nghị kết thúc lâm tố Mỹ thở phào một hơi, uống một ngụm nước, sau đó hỏi Chu Mậu Xuyên, những người làm nghề này có ai béo không? Chu Mậu Xuyên cười, cười tựa như một thiếu niên non nớt. Tôi tạm thời chưa gặp nhưng sau này chắc chắn có. Quá tiêu tốn thể lực, lâm tố Mỹ lại uống một ngụm nước mà môi trường nghiêm túc này càng thêm áp lực. Quen là ổn thôi, người như anh, người như tôi làm sao? Ở lại nhà máy dệt liệu có uổng phí nhân tài không? Cảm ơn lời khen ngợi của cô với tôi. Lúc tất cả kết thúc lâm tố Mỹ mới biết hóa ra có một nhóm phiên dịch xuất hiện một chút sai lầm. Một phiên dịch trong lúc uống nước thiếu chút nữa bị sặc nên không thể phiên dịch kịp thời. Đồng đội của cô ấy tuy lên tiếng ứng cứu nhưng vẫn tạo ra một khoảng trống nhỏ. Đây cũng coi như vấn đề rất lớn rồi. chu Mậu Xuyên thấy lâm tố Mỹ nhíu mày, vỗ vai cô. Không sao. Hội nghị lần này chủ yếu là một hội nghị tiến hành vì đầu tư nước ngoài của thành phố Vân, sĩ nghiệp của người ta tham gia hội nghị này vì nguyên nhân nào đó tuy điều kiện đưa ra cho người ta cực kỳ hấp dẫn nhưng nếu nói đến chuyện hợp tác thì những người đồng ý hợp tác chắc chắn rất ít dẫu sao vị trí địa lý của bản thân thành phố Vân dành dành ra đó, việc vận chuyển cũng là một vấn đề lớn, với tiền đề đó, nếu nhóm phiên dịch xuất hiện chút vấn đề nhỏ thì ảnh hưởng không quá lớn đương nhiên quan trọng hơn là những người được gọi đi phiên dịch đều là sinh viên thể hiện được như thế đã rất tốt rồi. lúc này chu mậu xuyên mới đứng ra giới thiệu thân phận của lâm tố mỹ với mọi người cô là phiên dịch được nhà máy tuyển riêng mà những chuyện cô từng làm cũng được chu mậu xuyên kể một lượt. bây giờ ánh mắt mọi người nhìn lâm tố mỹ mới thay đổi trước đây là ghen tị hâm mộ hoặc khó hiểu bây giờ lại là mang theo chút bội phục và trầm trồ. con người chu mậu xuyên này dùng thủ pháp trước nén sau thả này thành thạo như thế nhưng vì hành vi này của Chu Mậu Xuyên mà mấy cô gái được đào tạo trước đó rõ ràng thở phào một hơi, có ý cảm ơn họ. Lâm Tố Mỹ nghĩ nếu bây giờ hoặc sau này Chu Mậu Xuyên có việc muốn nhờ mấy cô gái đó giúp đối phương nhất định sẵn lòng hoàn thành dù tan xương nát thịt. Hội nghị kết thúc Lâm Tố Mỹ cũng theo đám người này đi ăn một bữa cơm. Lúc này không có gánh nặng trên vai, mọi người nói chuyện hay làm việc gì đều trở nên vô cùng tùy ý, họ kể về trường và giáo viên của mình, kể một vài niềm vui và áp lực của mình khi tham gia vào nhóm này, vân vân. Sau đó khi bữa cơm đến lúc kết thúc, có vài bạn lôi một vài bài thơ hay ra bảo mọi người cùng phiên dịch chỉ dịch một câu thơ mà từ ngữ mỗi người dùng đều khác biệt rõ ràng. Đây chính là thời khắc kiểm tra năng lực. Có người chỉ có thể cố gắng dịch giải ý, có người dùng từ chuẩn xác hơn, còn giống lâm Tú Mỹ thì coi trọng ý thơ hơn, cho dù dịch sang ngôn ngữ khác sẽ làm mất đi vẻ đẹp của câu thơ thì cô cũng hy vọng hàm ý mất đi ít hơn khi dịch qua miệng mình. Lâm Tú Mỹ dịch xong, mọi người mới thực sự tin phục. Lúc về ký thốc dọn đồ, lâm Tú Mỹ mới lắc đầu. Người bây giờ ấy mà từ thời đi học cũng đã có không ít tâm tư nhỏ rồi. Vì hội nghị đó mà Lâm Tố Mỹ chậm trễ không ít bài học giờ nhất thiết phải tự đuổi theo tiến độ Mùi vị đó thực sự một lời khó nói hết giống như luôn không thể nhàn dỗi vậy. Đợi khi khó khăn lắm cô mới cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi thì Tạ Trường Bình nhờ người truyền tin đến rằng Tạ Trường Bình muốn đến thành phố Vân Chơi, bảo Lâm Tố Mỹ chuẩn bị để sẵn sàng tiếp đón. Lâm Tố Mỹ có thể làm thế nào được chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tạ Trường Bình, đến bến xe từ sớm chờ Tạ Trường Bình đại giá. Chủ yếu là vì trong tin tức Tạ Trường Bình đưa tới có nhắc đến chuyện ngồi xe mấy giờ, Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ Tạ Trường Bình nhắc đến chuyện đó chắc chắn vì muốn bảo cô đi đón cô bèn tính thời gian rồi đến chỗ xe dừng để đợi. Lâm Tú Mỹ đợi mãi ở đó, bởi vì là nơi cố định cho khách xuống xe nên bên cạnh có vài quầy hàng nhỏ bán một vài thứ như bánh rán, quẩy bánh bao, mì. Một mùi thơm phức truyền đến. Sau đó, khi tạ trường bình xuống xe, lâm tố Mỹ còn chưa bước lên trước nói một câu nào thì đã thấy tạ trường bình lao sồng sộc từ trên xe xuống, sông thẳng về phía thùng rác rồi nôn vào đó. Lâm tố Mỹ ngẩn người mấy giây rồi mới phản ứng lại, mua một chai nước đưa cho tạ trường bình. Mẹ ơi, nhịn chết chị rồi. Tạ trường bình dùng nước xúc miệng, rõ ràng là dáng vẻ giặt dẹo nhưng tư thái nói chuyện vẫn tự tin, văn vẻ từ lúc đi được nửa đường chị đã bắt đầu buồn nôn rồi nhưng chị tự nói với mình rằng phải nhịn sau đó chị nhịn thật một mạch đến lúc sắp vào thành phố vân chị cảm thấy chị không thể mất mặt tránh để người ta nói người nông thôn bọn mình không thanh lịch không có khí chất để đấu tranh cho khí chất đó chị nhịn mãi đến tận bây giờ gái nói xem chị giỏi không lâm tố mỹ nhịn lại rồi mới hỏi khẽ chị không mang túi ni lông à tạ trường bình chớp chớp mắt lâm tố mỹ nói tiếp có thể nôn trong túi ni lông sau đó ném vào thùng rác Thế thì lãng phí lắm. Lâm Tố Mỹ nhìn trời, được rồi, vừa rồi cô chưa nói gì cả. Tạ Trường Bình sau khi đã nôn tiếp tục bám trụ bên thùng rác nói phải nôn hết sạch ngay, tránh để giữa đường lại buồn nôn. Lâm Tố Mỹ quả thực không thể nào dùng từ ngữ miêu tả tâm trạng mình lúc này, chỉ trơ mắt nhìn Tạ Trường Bình cuối cùng cũng nghiên cứu để nôn xong. Tạ Trường Bình lại nôn mấy lần, xúc miệng, thoát cái trở nên hừng hực, tung tăng nhảy cùng Lâm Tố Mỹ rời đi. Nhìn thấy chưa chị chỉ mang theo tẹo đồ thế này thôi, biết vì sao không? Tạ trường bình nháy mắt, bởi vì chị định mua giày dép quần áo trong thành phố nên không cần mang theo. Úi, người đỗ được đại học quả nhiên thông minh, lâm Tú Mỹ đỡ chán, cảm ơn đã khen nhé. Hai người cùng đi về phía đại học Vân, trước là lên xe đi một đoạn rồi mau chóng xuống xe, lâm Tú Mỹ sợ Tạ trường bình đi ô tô nữa người sẽ không thoải mái nên đi bộ một đoạn rất dài, chậm chạp về đến đại học Vân. Sau đó tạ trường bình đói, chị mua không ít xiên ở cổng Đại học Vân cho vào túi ni lông rồi sách để có thể ăn bất cứ lúc nào. Tạ trường bình vừa ăn vừa vào Đại học Vân. Lúc đứng ở cổng, chị mới đắn đo hỏi lâm tố Mỹ, vừa ăn vừa đi vào thế này liệu có không ổn lắm không? Không sao, bình thường mọi người cũng làm thế mà. Bây giờ tạ trường bình mới yên tâm, nhưng vẫn đứng ở cổng Đại học Vân không chịu đi, muốn nhìn tỉ mỉ kỹ càng cánh cửa này, về định châu mới có thể kể cho người khác. Lâm Tố Mỹ nhìn tạ trường bình tự độc thoại ở đó. Mấy chữ của trường gái viết phóng khoáng quá đi mất, vừa nhìn cái tên này đã biết đây chắc chắn là một ngôi trường đại học tốt rồi. Lâm Tố Mỹ bày tỏ mình hoàn toàn không nhìn ra. Gái nhìn bảo vệ trường gái đi, vừa nhìn đã thấy cực kỳ lợi hại, chắc chắn đánh nhau thần sầu. Lâm Tố Mỹ bày tỏ mình cũng không nhìn ra. Còn cả bồn hoa ở cổng trường gái nữa quý phái biết mấy, vừa nhìn đã biết trường bọn gái giàu có, hoa này chắc chắn rất đắt. Lâm Tú Mỹ nhìn trái ngó phải thấy không có bạn học nào biết mình, khẽ thở vào, tiếp tục nghe tạ trường Bình tự độc thoại. Đợi khi khó khăn lắm tạ trường Bình mới tham quan xong cổng trường, họ mới vào bên trong trường. Tạ trường Bình tỏ ra cực kỳ khoa trương, nhiều phòng như thế, ngôi trường rộng như thế phải tốn bao nhiêu tiền chứ. Ê ê ê, chị nghiêm chỉnh chút đi. Lâm Tú Mỹ không nhịn được nữa. Chị thể hiện hình tượng một em gái nhà quê vào thành phố không tốt sao. Chủ yếu là chị thể hiện hơi bị thái quá." Tạ Trường Bình cười ha hả, sau đó vỗ vai Lâm Tú Mỹ, "Bị Lâm Tú Mỹ tránh đi, vì thế chị trừng mắt nhìn Lâm Tú Mỹ. "Hừ, nói thật đấy, trường gái thật sự quá lớn, bọn gái thật sự đến trường để học hà, sao chị cảm thấy là đến hưởng phúc chứ?" "Chị tinh thế." Tạ Trường Bình cười ha hả, nhưng không một mực nói liên miên như vừa rồi nữa. Khi nhìn thấy sinh viên đi qua, tạ trường bình cũng sẽ sinh ra một suy nghĩ rằng nếu chị tham gia thi rồi đỗ đại học liệu chị cũng có thể giống như những người này hay không? Tương tự, khi có người nhìn lướt qua, tạ trường bình sẽ nghĩ đối phương đang nhìn mình ư, nhìn ra mình không phải sinh viên đại học vân rồi ư. Liệu có cảm thấy mình vừa quê mùa vừa thô tục không? Tạ trường bình đột nhiên không đi vào trong trường nữa. Tiểu Mỹ, chị vẫn cảm thấy chị muốn đi mua quần áo mới trước, chị không đợi được nữa rồi vì thế lâm tố mỹ cùng tạ trường bình đi dạo phố mấy tiếng đồng hồ. tạ trường bình mua đến mấy bộ quần áo và giày dép cũng chẳng cởi bộ cuối cùng ra mà cứ mặc luôn trên người. quần áo đẹp có lẽ có sức hút rất thần kỳ có thể khiến người ta không còn có suy nghĩ tự ti nữa. dẫu sao sau khi mặc bộ đồ này tạ trường bình tự tin hơn không ít. lại một lần nữa về đến khuôn viên trường, tạ trường bình cảm thấy tự do hơn nhiều. Không ngừng hỏi lâm tố Mỹ về một vài thứ, nếu lâm tố Mỹ không trả lời được thì còn bị Tạ trường bình khinh bỉ. Lâm tố Mỹ rất bất lực, chị phải hiểu cho em chứ, ở trường, bọn em cũng chỉ có một khu vực hoạt động nhất định như ký thúc nhà ăn và phòng học mấy nơi khác không nằm trong phạm vi hoạt động của bọn em nữa, không hiểu và không biết rõ về mấy chỗ đó thực ra rất bình thường. Tạ trường bình không thể hiểu được, đây là trường đại học của gái đấy, nếu mà là chị, chị nhất định sẽ biết rõ ngọn ngành về tất cả các chỗ. Lâm Tú Mỹ không thể giải thích chỉ có thể thở dài. Hai người về đến ký túc vì Tạ Trường Bình muốn ở lại trong ký túc một đêm nên chị mua một chút hoa quả chia cho hội nhiễm yến. Tạ Trường Bình có tính cách hoạt bát vừa đến đã thân quen với mọi người, còn tán gẫu với Tô Huyền như hận gặp nhau quá muộn. Em chính là Tô Huyền Hà tiểu Mỹ cứ nhắc đến em mãi. Lâm Tú Mỹ nghe thấy lời này, vội nói nó luôn khiến em đau đầu nhất có thể không nhắc đến nó hay sao? Tô Uyển tức mình nguyết tạ Trường Bình thì cười ha ha ha ở đó. Tóm lại bầu không khí không tệ. đương nhiên đó là trước khi Chu Thanh Vũ trở về ký túc. Sau khi Chu Thanh Vũ trở về, Tạ Trường Bình chủ động tiến lên chào úi, hóa ra phòng này còn có một đại mỹ nhân. Chào bạn, mình là Tạ Trường Bình, là bạn thân của Tiểu Mỹ. Hôm nay muốn đến làm phiền một đêm, hy vọng bạn đừng đề bụng. Sau đó Tạ Trường Bình chia chút hoa quả cho Chu Thanh Vũ. Chu Thanh Vũ nhếch khóe miệng. Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn thứ này. Chu Thanh Vũ trả lại chỗ hoa quả đó ngay. Nhiệm Yến thấy Chu Thanh Vũ như vậy thì cũng trả lại phần của mình. Chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến thể hiện thái độ như thế khiến cả phòng đầy lúng túng. Tạ Trường Bình nhìn sang Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ lắc đầu còn Tô Uyển thì nói nhỏ, mặc kệ họ. Thái độ như thế khiến Tạ Trường Bình có vẻ cũng nhìn ra điều gì, tiếp tục nói chuyện với Tô Uyển vờ như không sao. Nhưng mà khi một đám người muốn ra ngoài ăn cơm tối, Nhiễm Yến không nhịn được mà lên tiếng ai đó coi ký túc thành của riêng cậu ta ha, loại người nào cũng dẫn về được. Thư ngôn không vui, mấy người có ý gì, cái gì gọi là loại người gì cũng dẫn về, người ta đã được tụi này đồng ý rồi. chu Thanh vũ ho một tiếng, Nhiễm Yến chỉ không biết nói chuyện thôi, cậu ấy không có ý khác chỉ là nếu trong phòng đột nhiên xuất hiện người lạ, nhỡ bị mất đồ thì ai mà nói rõ được. Tạ Trường Bình nghe ra hai người này đang nhầm vào mình, chị cười ốp: Các bạn bị mất đồ gì rồi thế? Là vàng hay là bạc? Vàng bạc mình đều có thể đền được, chỉ xem các bạn có mất nổi không thôi. Có tiền thì ghê gớm lắm mà. Niệm Yến trợn mắt là rất ghê gớm đấy. Vàng hay bạc đều có thể mua thỏa thích. Tạ Trường Bình hừ lạnh một tiếng: Tiểu Mỹ, hôm nay tụi mình không ở lại ký túc nữa. Sao gái lại đen đủi thế? Phải sống với lại người này, tụi mình đến nhà khách đắt nhất mà ở cho gái thay đổi không khí luôn. À không, khách sạn đắt nhất chứ, dù sao có cái gì thì tụi mình ở cái đó. Cậu có ý gì? Lời tôi nói chỉ cho người nghe, người đều nghe hiểu còn cái loại nghe không hiểu, ha ha ha, tôi có giải thích chắc chắn cũng nghe không hiểu, khỏi lãng phí sức lực làm gì. Tuy tạ trường bình có vẻ hoàn toàn chiếm ưu như thế nhưng vì chuyện này mà mọi người đều không vui. thẩm thanh chủ động nói, hai đứa nó vẫn luôn như thế, khỏi cần để ý đến chúng nó làm gì. Tạ trường bình lắc đầu. Trường mọi người tuy không quản chuyện trong ký túc nhưng nếu có ai đi báo cáo rằng có người cho người ngoài ở lại phía nhà trường liệu có quản không? Em sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu Mỹ. Lâm tố Mỹ chỉ nắm tay tạ trường bình, là lỗi của em vì không suy nghĩ chu đáo. Lỗi của gái đâu ra là chị muốn trải nghiệm cảm giác sống trong ký túc của bọn gái. Thôi vậy, thật sự chẳng sao cả. Chị còn sót cho gái sao lại phải sống cùng phòng với loại người như thế hơn ấy. Lâm tố Mỹ chỉ có thể thở dài. Sau đó Tạ Trường Bình và Tô biển cùng móc mỉa hai người kia, móc mỉa mãi tâm trạng liền tốt hơn một chút. Nơi họ đến vẫn là chỗ cũ quán Vĩnh Hằng. Vừa thấy Tạ Trường Bình Quang Lâm, Dư Đại Khánh đang ở trong bếp cũng chạy ra tuyên bố phải mang thức ăn ngon nhất trong quán ra cho họ khiến Tạ Trường Bình rất hài lòng. Người trong quán cũng không nhiều, Dư Đại Khánh xào rất nhiều thức ăn, sau đó bưng ra, mọi người đều ngồi ăn cùng nhau, hội trương Thành An giọng giặc nói đây là bữa cơm họ mời Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình cười, chỉ có một đám em trai tốt. Mọi người đều cùng nói cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Tôn hữu Vi nói, nếu Quách Trí Cường và Tạ Trường Du cũng ở đây thì hay rồi. Quách Trí Cường ở Định Châu kia kìa. Tạ Trường Du, không biết chạy đi đâu rồi. Sắc mặt Tạ Trường Bình hơi lạ, chị ngẫm nghĩ, vẫn không nói cho mọi người biết chuyện Quách Trí Cường sắp đến thành phố làm cùng họ rồi. Mà nét mặt lâm tố Mỹ cũng hơi vi diệu. Cô biết tạ trường du ở đâu, cảm giác có bí mật chỉ riêng mình biết này ấy à, cứ là lạ. Dư Đại Khánh nghe thấy lời tôn hiểu vi nói, hình như tao từng thấy tạ trường du. Câu này của Dư Đại Khánh lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, Dư Đại Khánh nhíu mày tao nói thật đấy, hình như tao nhìn thấy nó. Tạ trường bình cũng hơi kích động, nhìn thấy ở đâu, đại học vân đó, Dư Đại Khánh nhìn về phía đại học vân. Lúc em dọn bàn thì nhìn sang bên đó, hình như nhìn thấy nó. Sau đó em nhìn lại thì chẳng thấy người đâu nữa rồi. Nhìn nhầm hả? Chắc vậy đấy, hẳn là nhìn nhầm rồi. Nếu không sao nó không ới tội mình một tiếng chứ. Chuẩn luôn, lâm tố Mỹ yên lặng trực giác của cô nói với cô, đó chính là tạ trường ru. Trường 92, anh bước về phía em. lâm tố Mỹ đương nhiên không về ký túc cũng không đến nhà khách ở như lời tạ trường Bình nói. Mấy cô gái cùng đến lớp gia sư tìm một phòng, trải bừa một chiếc giường rồi ở tạm một đêm. Không ai nhắc đến mấy chuyện không vui, coi nơi này thành phòng ký thúc tạm thời, trò chuyện rất thoải mái. Hiếm khi thẩm thanh và thư ngôn kể ra lịch sử tình yêu của mình dưới sự thẩm vấn của mọi người. Mà vì sự tuyên truyền của tạ trường bình, lâm tố Mỹ bị bức nghe lịch sử được theo đuổi của cô. Mọi người cùng hi hi ha ha, bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Hôm sau lâm tố Mỹ ở bên tạ trường bình cả ngày, đến gần tối mới tiễn tạ trường bình lên chuyến xe cuối cùng. Tạ Trường Bình ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, hé miệng, nói chuyện với Lâm Tố Mỹ ở bên ngoài. Lâm Tố Mỹ nghe hồi lâu cũng không nghe ra Tạ Trường Bình đang nói gì, sau đó thấy nụ cười đắc ý của Tạ Trường Bình, cô lập tức hiểu ra Tạ Trường Bình cố ý. Lâm Tố Mỹ đầy bất lực hơi muốn lên xe túm lấy Tạ Trường Bình, ký ước ảo giác của đứa trẻ nghịch ngợm này mạnh quá rồi. Cuối cùng tạ trường bình vẫy tay với Lâm Tố Mỹ, nét mặt khá kiêu ngạo câu vừa rồi chị nói là lần sau đến chị sẽ kể cho gái nghe lịch sử chuyện tình yêu tình báo của chị, ha ha ha. Lúc về ký túc Lâm Tố Mỹ bất giác nhìn mọi người xung quanh. Với động tác này cô đi đường cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Nếu tạ trường du thật sự một mình đến Đại học Vân, anh sẽ đến đâu? Có thể chỉ đi dạo loanh quanh, có thể sẽ buồn chán ngồi ở một nơi nào đó, nhìn sinh viên Đại học Vân tự do đi lại trong sân trường. Cô dừng bước chân, thấy bên cạnh có chiếc ghế dài ngồi được đi qua rồi ngồi xuống. Cơn gió mát lạnh mang theo mùi bùn đất, trong bùn đất pha tạp mùi lá cây, phần tĩnh mịch này luôn khiến người ta muốn trân trọng, từ đó kéo dài cảm giác ấm nóng kế tiếp khi ấy dù có gió thổi chắc chắn cũng tích chứa nhiệt độ nóng và sự khó bản của ban ngày. Cô khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nhìn dòng người qua lại. Tả trường du đương nhiên không rảnh, điều kỳ lạ là cô lại đang nghĩ về tâm lý của anh lúc đến đại học Vân, có lẽ là cảm thấy chán nản trong biển bài tập không ngớt, có lẽ là cảm thấy buồn bực khi thời gian thì gấp gáp còn bài tập thì vẫn nhiều vô kể cần chút động lực và thứ gì đó để tiếp tục duy trì, vì thế anh đến đây để có được năng lượng nào đó. Cô bất giác cười khẽ, dường như cô cũng là một trong số các năng lượng kia. Cô đứng dậy, về ký túc, lúc đi được nửa đường, cô đột một quay đầu, phía sau đều là sinh viên đại học Vân đến đến đi đi. Không hề có bóng dáng tạ trường du, nhưng cả người cô lại cứng đờ. Liệu khi cô không biết tạ trường du có đứng ở một nơi nào đó cứ bình thản nhìn bóng lưng cô như vậy không? Đương nhiên không có đáp án, mà dòng kích động trong hiện thực cũng nhanh chóng đẩy lùi đủ cảm xúc hỗn tạp. Cô vừa về ký thúc thì đã bị người của phòng bên cạnh báo rằng chủ nhiệm lớp bảo cô đến gặp thầy vào ngày hôm sau. Ban đầu lâm tố Mỹ không mấy bận tâm. Nhưng ngày hôm sau khi đến văn phòng theo yêu cầu của chủ nhiệm lớp cô mới biết lần này không liên quan đến việc học thậm chí cũng không có sự sắp xếp công việc gì khác mà là chủ nhiệm muốn hiểu vấn đề trong phòng ký thúc của bọn cô. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới biết hóa ra Chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến liên hợp với người khác mách với chủ nhiệm rằng ở trong phòng ký thúc họ bị cô lập với đại diện là Lâm Tố Mỹ Tô uyển phối hợp đến cả thẩm thanh và thư ngôn cũng cùng bắt nạt Chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến. Lâm Tố Mỹ thực sự cầm nín, cô thay đổi hình tượng sinh viên ngoan trước mặt chủ nhiệm lúc đối đáp ngữ khí cực kỳ dữ dội. Thầy chủ nhiệm vốn chỉ giảng lý lẽ, vừa thấy thái độ của Lâm Tố Mỹ thì lập tức bắt đầu an ủi. Lâm Tố Mỹ cũng chỉ nói thẳng nhiên, em muốn dẫn bạn em về ký thúc ở cùng em, đây quả thực là lỗi của em, nhưng vì Chu Thanh Vũ và nhiệm yến châm chọc em bèn dẫn bạn em ở lại bên ngoài trường, cho nên tội danh em dẫn người ngoài vào sống trong ký thúc là không đúng, bởi vì em chỉ nghĩ chứ cuối cùng không thực hiện. Nhưng Chu Thanh Vũ và nhiệm yến chế giễu bạn em trước mặt nhiều người, dù sao cũng không thể bắt em phải ăn nói ngọt sớt với cậu ta đúng không ạ? Và lại có thể tùy ý nói bạn thân của người khác trước mặt nhiều người mà chẳng màng đến tâm trạng của người ta, loại người này không bắt nạt người khác thì thôi, đâu ra bị người khác bắt nạt chứ à? Thầy chủ nhiệm ngẫm nghĩ, hình như là đạo lý này, học sinh sinh viên thật sự bị bắt nạt thông thường đều là người kiệm lời ít nói, thầy bèn lập tức khuyên lâm Tú Mỹ, nói mấy lời kiểu phải đoàn kết vân vân. Lâm Tố Mỹ chỉ đề nghị thầy chủ nhiệm dành lại những lời này cho Chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến. Mà khi Lâm Tố Mỹ về ký túc cô đá cửa cái rầm. Lúc Nhiệm Yến muốn mắng, cô trực tiếp dừng lại, có vài người không có mệnh công chúa nhưng lại có bệnh công chúa, chỉ cần không hùa theo họ tức là bắt nạt họ, nếu tâm hồn mong manh yếu đuối như thế mà lại có quan hệ tốt với cán bộ lớp thì cứ đổi quách phòng luôn đi, hà tất phải ở lại căn phòng này để bị người ta bắt nạt. Có lẽ là rời khỏi đây thì không diễn được vai kẻ yếu nữa chăng? Cậu, nhiễm yến chừng lâm tố Mỹ. Lâm tố Mỹ cười, xoay người ra ngoài, gọi tất cả người của hai phòng khác ra. Trước mặt mọi người, cô hỏi thẳng họ lâm tố Mỹ cô có hành vi và lời nói bắt nạt người khác ở chỗ nào, vào lúc nào, bây giờ họ cứ nói thẳng ra. Mọi người đều bị dáng vẻ của lâm tố Mỹ hù sợ, không ai hé tiếng. Các cậu không nói tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng tồn tại còn mấy người mách chủ nhiệm kia đang muốn hãm hại tôi nhé có người chủ động lên tiếng, Lâm Tú Mỹ đã xảy ra chuyện gì à? Chu Thanh Vũ nhìn Niệm Yến, hẳn là có hiểu lầm gì rồi đúng không? Lâm Tú Mỹ nhếch khóe miệng nhìn Chu Thanh Vũ với ánh mắt hơi phức tạp, sau đó nhìn mọi người cười sùi một tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều biết một chuyện, đó là Lâm Tú Mỹ không phải người có tính khí tốt mà để mặc người khác đâm dao sau lưng. Ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ còn mua quà riêng tặng người ở hai phòng khác bày tỏ ý xin lỗi họ vì chuyện lôi họ ra bắt nhận xét. Dường như đến lúc này những người nhận được quà mới nhớ lại, dù Lâm Tố Mỹ đi đâu rồi trở về trường thì ít nhiều đều chi một chút quà nhỏ cho họ, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ nổi cáo như thế. Có người không nhịn được chủ động tỏ ý xin lỗi Lâm Tố Mỹ, bày tỏ họ cũng bị người ta lừa. Kể từ hôm đó, người của phòng khác không muốn nhúng tay vào chuyện của phòng Lâm Tố Mỹ nữa, cảm xúc với chu Thanh Vũ và nhiễm yến dường như cũng rất phức tạp còn thái độ của Lâm Tú Mỹ với Chu Thanh Vũ và Nhiệm Yến thì là cô trực tiếp coi họ thành không khí căn bản chẳng buồn đói hoài. Lâm Tú Mỹ không để tâm mấy chuyện trong phòng bởi vì cô quả thực có rất nhiều chuyện phải làm. vốn cô không định thu xếp chuyện của nhà trẻ nhanh như thế nhưng những chủ hộ kia không đợi được nữa lũ lượt tìm Lâm Tú Mỹ cùng thảo luận tình hình hy vọng có thể bán nhà cho Lâm Tú Mỹ nhanh nhất có thể. Lâm Tú Mỹ thấy tình hình đó nghĩ mua nhà về trước rồi sau này xử lý cũng được nên cô đồng ý. Chỉ là bây giờ, xử lý những chuyện này không nhẹ nhàng bằng lúc thương lượng mua những căn nhà làm lớp gia sư, khi ấy phần nhiều có thể lấy nhà đổi nhà, còn bây giờ suy nghĩ của mọi người đã thay đổi, họ hy vọng trên nền tảng là lấy nhà đổi nhà, lâm tố Mỹ còn phải trả thêm một khoản tiền. Đương nhiên, không phải những người này tham lam, mà là họ hy vọng căn nhà họ đổi không cần quá tốt, chỉ cần trả thêm một khoản tiền nữa cùng với việc đổi nhà mà thôi. Lâm Tú Mỹ biết những người này khó khăn đến mức nào, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng quá, cô đều bằng lòng chấp nhận. Có điều cũng phải cân nhắc đến suy nghĩ của người ta, dẫu sao cũng không thể khiến một vài người cảm thấy mình chịu thiệt. Cách giải quyết cuối cùng là Lâm Tú Mỹ vẫn thảo luận với mọi người rồi căn cứ theo kích thước căn nhà, gọi người trung gian đến đánh giá cô trực tiếp trả tiền, họ cầm tiền tự đi mua nhà, mua tốt hay không đều là chuyện của họ. Đề nghị này nhận được sự đồng tình của đa số mọi người. Mà thời gian này, cuối cùng Quách Trí Cường cũng đã đến thành phố Vân. Quách Trí Cường chia việc ở Định Châu cho người khác, để tận mấy người cùng quản lý, đây là để phòng ngừa một người quản lý sẽ xảy ra chuyện, mà tạ trường Bình cũng sẽ luôn trông chừng người bên trung tâm thương mại. Sở dĩ Quách Trí Cường không muốn ở lại Định Châu, một là vì bây giờ mọi người đều ở thành phố Vân, chỉ có một mình anh ở Định Châu thì hơi chán, một nguyên nhân khác chính là trương Quế Hoa và người nhà luôn gây chuyện ở trung tâm thương mại còn lấy danh nghĩa Quách Trí Cường làm vài chuyện. Lần này Quách Chí Cường vô cùng quả quyết đuổi tất cả những người có quan hệ với Trương Quế Hoa ra khỏi trung tâm thương mại. Bây giờ anh không ở đó, nếu người nhà Trương Quế Hoa còn muốn gây chuyện, người khác sẽ không khách khí càng sẽ không do dự hay nao núng vì Quách Chí Cường ở đó, chuyện này có thể giải quyết một cách tốt nhất. Quách Chí Cường đến, sau khi mọi người ăn một bữa cơm thì cũng biết trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Lâm Tú Mỹ, Tô Uyển, Thẩm Thanh và Thư Môn đều trở thành đối tượng ăn thử của Quách Chí Cường. Quách Chí Cường định bán món lẩu khô mà Lâm Tú Mỹ nhắc hồi trước đến lúc đó quán sẽ mở bên cạnh quán của Hội Trương Thành An, họ vẫn cùng nhau làm tiền cũng chia theo cách của Hội Trương Thành An và Tạ Trường Du. Ý là Quách Chí Cường và Hội Trương Thành An làm cùng nhau. Chuyện này đến cả Hội Trương Thành An cũng rất bất ngờ, nhưng Quách Chí Cường nói vậy, họ cũng không từ chối, anh em tốt cũng chẳng so đo những thứ này. Lâm tố Mỹ quả thực sinh ra bóng ma từ lần ăn thử món nướng ván sắt, chỉ thỉnh thoảng mới đi, còn số lần tô uyển đi khá nhiều, bởi vì hội quách trí cường đều nói tô uyển am hiểu chuyện ăn uống khiến tô uyển cực kỳ bất lực nhưng cô cũng phải tiếp tục kiên trì. Khi quán lẩu khô khai trương, hội lâm tố Mỹ đương nhiên đến giúp. Sau đó buổi tối mọi người cùng ăn cơm, lúc này chồng con của thẩm thanh và thư ngôn đều có mặt người nhiều càng thêm huyên náo, mọi người cùng nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lâm Tú Mỹ cầm một cốc nước sôi, đi sang một bên, chậm rãi uống. Vừa rồi cô cũng uống chút rượu, uống không nhiều, nhưng mặt lại hơi đỏ, thật sự giống như dạm phấn hồng, mặt mày rung động lòng người, những người qua lại đều dừng lại nhìn cô mấy cái tựa như cô chính là một phong cảnh mê người, bất giác thu hút người ta thưởng lãm. Quách Chí Cường đi đến trước mặt Lâm Tú Mỹ. Có chuyện à? Vừa rồi khi Lâm Tú Mỹ rời khỏi chỗ thì nhìn Quách Chí Cường một cái ra hiệu, Quách Chí Cường không thể không hiểu. Lâm Tố Mỹ đương nhiên xinh đẹp, cũng có thể gọi là cực kỳ xinh đẹp, nhưng đối với Quách Chí Cường mà nói cô có đẹp nao lòng hơn nữa thì anh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chủ yếu là vì từ rất lâu Quách Chí Cường đã hiểu tâm tư của tạ trường Du, vì thế trong tiềm thức anh cảm thấy đây là người phụ nữ mà người anh em của mình ưng. Một nguyên nhân khác là cô gái có xinh đẹp hơn nữa, một khi thân quen thì ít nhiều sẽ không còn đẹp tuyệt trần như người khác cảm thấy nữa. Cậu từng đi thăm tạ trường Du chưa? Lúc hỏi, cô cúi đầu uống nước, động tác này che lấp đi nét mặt cô, khiến cô giống như chỉ hỏi vu vơ mà thôi. Hồi trước từng đi một lần, Quách Trí Cường gãi đầu. Nó quá bận, tranh phút đoạt giây, ánh mắt nhìn tôi như hận, không thể khiến tôi biến mất ngay lập tức, đừng làm phiền nó nữa, cho nên tôi không đi làm nó gai mắt nữa. Quách Trí Cường ngẫm nghĩ, sau đó trở nên vui vẻ. Nếu tôi đi thăm nó, có khi nó còn đuổi thẳng cổ tôi ấy chứ. Sắc mặt lâm tố Mỹ càng không tự nhiên. Quách Chí cường có đãi ngộ này à? Cô nắm chặt cốc, nhưng lần cô đi tìm tạ trường du, anh cố ý kéo dài thời gian, thậm chí còn chủ động mời cô vào trường. Đãi ngộ vi diệu này khiến mặt cô càng nóng bừng, may là được che lấp bởi hơi rượu giúp cô không đến mức bị người ta phát hiện ra. Nhưng khi hai chữ đặc biệt trào lên từ đáy lòng, dường như cô cũng không thể không có tâm lý rất kỳ diệu hưng phấn kích động. Cô khẽ thở dài một hơi. Cậu ấy đối xử với anh em tốt như vậy à? Anh em mà để làm gì? Hừ, lúc cần thì giúp đỡ một tay, lúc không cần thì dẹp sang một bên. Quách Chí cường thở dài thường thượt sau đó nhìn cô, mắt hơi sáng lên. Nếu cậu đi chắc chắn sẽ không có đãi ngộ đó. Lâm tố Mỹ trừng anh, coi như tôi chưa nói gì cả. Quách Chí cường cười hơi thật thà, lâm tố Mỹ không nói gì. Cô đương nhiên sẽ không nói cho Quách Trí Cường biết cô và Tạ Trường Du liên lạc với nhau tất nhiên không phải là cô đến nhất chung tìm anh cũng không phải là Tạ Trường Du chạy đến Đại học Vân mà là hai người trao đổi bằng thư. Lâm Tố Mỹ kể những chuyện xảy ra trong phòng cho Tạ Trường Du biết hỏi anh xem liệu có phải mình quá hung dữ hay quá đáng quá không. Nội dung thư trả lời của tạ trường Du không nhiều, một là bày tỏ lời khen ngợi rằng cô đã làm vô cùng tốt, hai là tỏ ý vô cùng tiếc nuối, anh rất muốn biết cô trở nên hung dữ thì sẽ như thế nào, người khác đã được nhìn thấy rồi mà anh vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Lâm Tú Mỹ tưởng tượng dáng vẻ trả lời thư của anh, anh chắc chắn sẽ đọc thư của cô tận mấy lần, sau đó lại đắn đo tìm từ ngữ để trả lời. Tuy như vậy cũng sẽ làm chậm trễ chút thời gian nhất định của anh, nhưng vẫn còn tốt hơn việc cô đến trường anh hay thậm chí là lúc chán nản anh bèn chạy đến Đại học Vân tìm kiếm chút động lực nào đó. Lâm Tố Mỹ cũng kể chuyện nhà trẻ, biết ra suy nghĩ của cô và yêu cầu của những chủ hộ đó trong thư. tạ trường du hồi âm rất nhanh, anh cảm thấy cô làm rất tốt nếu đã là yêu cầu của bản thân các chủ hộ thì bây giờ cứ mua lại trước đã, sau này dự tính thì cũng chẳng vấn đề gì. Đương nhiên cô cũng sẽ nói ra một vài chuyện mình lo lắng. Chẳng hạn như lớp gia sư làm việc tuy ổn nhưng vấn đề cũng nhiều, rất nhiều mâu thuẫn dần xuất hiện, mà nhà trẻ thì phát triển quá chậm thói quen sống của mọi người có vẻ rất khó thay đổi, nhà trẻ còn bị mọi người xem thành nơi trông trẻ chứ không phải nơi học. Những bức thư ấy sau khi tạ trường du đọc xong thì đều sẽ lập tức trả lời. Mấy hôm trước lâm tố Mỹ còn mắng quách trí cường một trận, ngày nào cũng kéo hội bọn cô đi thử đồ ăn, bây giờ nhìn thấy hội quách trí cường là cô đã muốn xoay người rời đi luôn rồi. Trong thư tạ trường Du bày tỏ vô cùng rõ ràng rằng anh đang cười, sau đó đề nghị cô mau tìm hội đó thu phí, xem họ còn dám coi hội bọn cô thành vật thử nghiệm hay không. Sau khi đọc xong thư, lâm tố Mỹ trợn mắt ha ha ha, nói cứ như trước đây tạ trường Du chưa từng kéo cô đi thử đồ ăn vậy. Mà hôm nay, Lâm Tố Mỹ lại có nội dung để có thể viết thư rồi. Lâm Tố Mỹ quả thực thấy rất khó hiểu, cô bị Mạnh Diệu Sinh ngăn lại, Mạnh Diệu Sinh cảnh cáo cô, đừng tưởng rằng cô quen biết nhiều người thì có thể bắt nạt Chu Thanh Vũ, còn nói với cô làm người đừng quá đáng thấy Chu Thanh Vũ tính tình tốt bền thỏa thích bắt nạt như thế. Lâm Tố Mỹ trực tiếp mắng Mạnh Diệu Sinh có bệnh, bị Mạnh Diệu Sinh nói là cô có khuôn mặt xinh đẹp bao nhiêu thì có lòng dạ xấu xa độc ác bấy nhiêu. Lâm Tú Mỹ rất câm nín, cũng viết thư cho Tạ Trường Du. Trong thư cô mắng mạnh Diệu Sinh một trận xối xả, có lẽ là đã nguôi giận. Cô còn có thể tự giễu rằng trước đây cô cảm thấy mạnh Diệu Sinh chẳng có mấy phần thật lòng thật dạ với Chu Thanh Vũ. Bây giờ sau khi chuyện này xảy ra lại khiến cô cảm thấy thực ra mạnh Diệu Sinh cũng có tình cảm với Chu Thanh Vũ. Tạ Trường Du vẫn trả lời thư rất nhanh. Sau khi đọc thư, Lâm Tú Mỹ muốn xé ngay. Tạ Trường Du nói có thể cô chính là chất xúc tác giữa bạn cùng phòng với bạn trai của bạn cùng phòng. Nhờ có sự tồn tại của cô, bạn cùng phòng đã trở thành chú thỏ trắng nhỏ đáng thương. Nhận được sự thương xót chân thành nhất của bạn trai cũng khiến bạn trai của bạn cùng phòng cảm nhận được rằng mình được cần đến. Tạ Trường Du còn nói có lẽ Chu Thanh Vũ sẽ đến cảm ơn cô. Lâm Tố Mỹ trợn mắt ha ha ha. Cho nên cô còn vô tư cống hiến khiến tình cảm giữa Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh trở nên tốt hơn. Thực ra chuyện này tạ trường du thật sự nói không sai, mấy ngày nay chu thanh vũ quả thực có tâm trạng vô cùng tốt tốt đến mức độ nào ấy hả, vậy mà còn chủ động chào hỏi Lâm Tố Mỹ, khiến Lâm Tố Mỹ khá không thích ứng được cô thà rằng giữa hai người không có bất cứ giao lưu gì còn hơn. Ngoài thời gian đi học tan học và làm bài tập tâm tư của Lâm Tố Mỹ đều dồn vào việc mua nhà. Tuy lúc bàn bạc không tệ nhưng lúc thực hành cụ thể lại có rất nhiều vấn đề. Cô xử lý từng việc một còn phải tham khảo ý kiến của một vài chuyên gia. Hơn nữa con cái của chủ hộ khá nhiều còn phải gọi hết con cái họ về cùng thương lượng những chuyện này. Thậm chí cũng có người không muốn chuyển đi, lâm tố Mỹ không đi khuyên mà đều tùy theo họ. Sau đó chẳng được mấy ngày, những người không muốn chuyển đi lập tức thay đổi thái độ. Lâm Tú Mỹ cảm thấy mình cũng rất xấu bụng, cô không đi làm công tác tư tưởng cho những người không muốn chuyển đi, không muốn chuyển thì thôi, thế thì không mua nữa, lúc này những người muốn bán nhà chắc chắn còn nóng ruột hơn cô, những người đó chắc chắn sẽ làm công tác tư tưởng giúp cô. Còn về việc làm công tác tư tưởng thế nào cô cũng không muốn lo. Chuyện này chủ yếu là vì bản thân cô cũng bị bức xử lý những chuyện này vào lúc này, sau này có thể mở nhà trẻ hay không còn chưa biết cho nên cô không muốn tiêu tốn thời gian vào những chuyện này. May là cuối cùng mọi việc giải quyết mỹ mãn, sau khi cô trả tiền, những người đó bèn lục tục mua nhà rồi chuyển đi. Lâm Tố Mỹ dồn tâm tư vào chuyện bên đó thế nên khi cô tình cờ nhìn thấy Quách Trí Cường và Tô uyển đi cùng nhau, cô đờ người nguyên tại chỗ thậm chí còn hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Sau khi thấy Lâm Tố Mỹ, Tô uyển còn kinh ngạc hơn Lâm Tố Mỹ. Sau đó Tô uyển vội chạy đến trước mặt Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, chị đừng hiểu lầm. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, ra hiệu cho Tô Uyển em nói đi, chị nghe đây. Tô Uyển đưa mắt ra hiệu cho Quách Chí Cường, Quách Chí Cường bèn rời đi, bấy giờ Tô Uyển mới kéo Lâm Tú Mỹ vừa đi vừa kể. Sự tình rất đơn giản, Ngô Thanh Thụ kia vẫn cứ không từ bỏ Tô Uyển, thậm chí lấy phương thức khác dùng dư luận đè người, nói Ngô Thanh Thụ si tình với cô như thế, vậy mà cô lại chẳng có động tĩnh gì, Ngô Thanh Thụ gầy sọp hẳn đi vì cô, sao cô có thể vô tình như thế? Bây giờ Ngô Thanh Thụ đã biến thành một đại diện cho sự si tình, còn Tô Quyền trở thành đại diện cho sự máu lạnh vô tình. Nói thật lòng, Tô Quyền thật sự không có ác cảm với Ngô Thanh Thụ, dẫu sao cũng từng yêu nhau, cho dù chia tay quyết tuyệt như thế, cô cũng không hy vọng người mình từng thích trở nên quá buồn nôn. Nhưng phương thức bây giờ của Ngô Thanh Thụ khiến lòng Tô Quyền thấy rất khó chịu tựa như Ngô Thanh Thụ chưa từng làm gì với mình nhưng lại dùng sợi dây từng vô hình trói buộc Tô Quyền vậy sau đó lúc tô uyển đi ăn thử lẩu khô bị ngô thanh thụ nhìn thấy, ngô thanh thụ chủ động hỏi tô uyển có phải đã đến với quách trí cường rồi không. tô uyển muốn thoát khỏi ngô thanh thụ, vì thế chợt sinh ra một kế giả vờ đã đến với quách trí cường để ngô thanh thụ hoàn toàn cách xa khỏi cô. lúc này tô uyển trông hơi buồn bã. Tiểu Mỹ, trước đây em không mấy hối hận vì đã ở bên ngô thanh thụ thậm chí dường như còn có thể thấu hiểu cho những chuyện mà anh ta làm, bởi vì anh ta không hề có lỗi với em, người anh ta có lỗi là vợ con anh ta. Nhưng bây giờ em cảm thấy hơi có ác ý, con người đều có một mặt tốt và một mặt không tốt, bây giờ em chỉ nhìn thấy mặt không tốt của anh ta thôi. Nhưng em thật sự rất ghét điệu bộ nói chuyện của anh ta. Điều khiến anh ta tức giận phần nhiều không phải vì em thay lòng đổi dạ mà là em lại tìm một người đàn ông như thế, người nông thôn chân đất mắt tuét, chỉ có thể làm mấy chuyện đầu cơ. Còn nói em vì tiền, Tô huyền thở dài, chút xíu hồi tức tuyệt vời từng có kia cũng đã hoàn toàn phai màu. Đừng nghĩ quá nhiều, Tô huyền cười khổ, lâm tố mỹ vuốt tóc Tô huyền. Chị luôn cảm thấy dù chúng ta trải qua những chuyện đau khổ và khó chịu đến thế nào thì đó đều là Thượng Đế đang tôi luyện cho ý chí của chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt hơn. Tô huyền thoáng ngẩn ra. Vậy được rồi, nghe chị em, bây giờ đang trên con đường trở thành người tốt hơn. Lúc sắp đến kỳ thi đại học Lâm Tố Mỹ dừng việc viết thư với tạ trường Du, hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc học. Mà bức thư cuối cùng cô viết chỉ có mấy chữ thi đại học cố lên. Đến ngày thi đại học đối với sinh viên đại học như họ thì đó vẫn là một ngày rất bình thường, nhưng Lâm Tố Mỹ lại hiếm khi hơi căng thẳng, tuy rằng cô đã cố hết sức khiến bản thân mình sống như bình thường. Hôm kết thúc kỳ thi đại học lâm tố Mỹ cũng không thấy tạ trường du cô trở nên hơi nóng ruột lẽ nào là bởi anh thi không tốt hay là làm sao ư? Cô còn tưởng rằng sau khi kết thúc kỳ thi đại học tạ trường du sẽ đến tìm mình. Mà cô cũng như rất vô tình đi đến trước mặt hội Trương Thành An, khi nhắc đến tạ trường du, ai nấy đều mờ mịt cả, họ hoàn toàn không biết tạ trường du ở đâu. Quách trí cường cũng thế, thậm chí ngay cả việc bây giờ là thời gian thi đại học quách trí cường cũng không biết. Lâm Tố Mỹ lườm Quách Trí Cường trái mắt, khiến Quách Trí Cường cực kỳ mông lung, không biết mình đã đắc tội Lâm Tố Mỹ chỗ nào. Lâm Tố Mỹ lại đợi hai ngày nhưng vẫn không có được bất cứ tin tức nào về tạ trường du, cuối cùng cô không chịu được nữa chạy đến trường nhất trung Cô thậm chí còn không vào bên trong, chỉ đứng ở cổng, hỏi bác bảo vệ nhìn trông rất ôn hòa đó, cháu chào bác, làm phiền bác ạ, cháu muốn biết tình hình của tạ trường du, bác có thể nói cho cháu biết cậu ấy. Còn chưa đợi Lâm Tú Mỹ nói hết đối phương đã nói cạn kẽ tất cả những gì mình biết cho Lâm Tú Mỹ. Cháu đừng nhắc đến thằng oát đó nữa, khiến hiệu trưởng trường tức gần tắc thở rồi thiếu chút nữa thì phát bệnh tim luôn đấy. Lâm Tú Mỹ phấp phòng. Sao thế ạ, đã xảy ra chuyện gì ạ? Thằng oát đó điền nguyện vọng chỉ điền mỗi đại học vân thôi. Hiệu trưởng trường bác khuyên nó rất lâu, với thành tích thi thử của nó thi đại học bình thường thì ăn chắc, nhưng nếu thi vào đại học vân thì căn bản không ổn, nhưng mà nó chẳng nghe cứ chỉ điền đại học vân, cháu nói xem có tức không cớ chứ. Lâm Tú Mỹ cứng đờ người tại chỗ, miệng hé ra nhưng một câu cũng chẳng thốt ra được. Vì để trở thành một người tốt hơn, anh không nói dối, nhưng ngoài điều đó, còn có nguyên nhân và lý do quan trọng hơn. Bác bảo vệ thở dài. Hiệu trưởng trường bác nói rồi, thằng oát đó là đứa thông minh, thật sự thông minh ấy, học đến đâu hay đến đó, chỉ cần hiểu bài thì lần sau gần như đều sẽ không làm sai. Nhưng thời gian quá gấp gáp, nếu cho nó thêm chút thời gian nữa thì chắc chắn có thể đỗ đại học vân, xong bây giờ. Bác bảo vệ lắc đầu tốc độ tiến bộ của tạ trường du rất nhanh, có điều có nhanh hơn nữa thì cũng cần thời gian. Tài lâm tú Mỹ khẽ siết chặt cô cảm ơn đối phương rồi mới chuẩn bị rời đi. Này, cháu và Tạ Trường Du thật sự không phải quan hệ đó hả? Thật sự không phải à? Lâm Tố Mỹ trả lời rất nghiêm túc. Thế sao cháu quan tâm nó như thế? Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, không trả lời câu hỏi của đối phương. Lâm Tố Mỹ vẫn không gặp được Tạ Trường Du, cũng không có được bất cứ tin tức gì của anh, không chỉ cô mà hội quách trí cường cũng vậy. Cô thậm chí còn về Định Châu một lần cùng ăn cơm với Tạ Trường Bình. Lúc nhắc đến Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình trai cảm xúc như đã thành quen. Cô cũng về nhà một lần, cũng không có tin tức của tạ trường Du. Tình hình đó khiến cô sinh ra chút hoài nghi, chắc không phải là tạ trường Du thi kém nên không muốn ra ngoài gặp người khác chứ. Lúc lại về trường, cô lấy bức thư hồi âm của tạ trường Du ra đọc. Trong thư tạ trường Du viết, anh cảm thấy bản thân anh rất thông minh, đỗ đại học vân chắc chắn không vấn đề. Nhưng tuy anh thông minh thì cũng không phải người thông minh nhất, thánh học ở nhất trung quá nhiều cho nên anh hiểu được một đạo lý tự mình biết mình thông minh là được rồi, nhất định đừng so bì với người khác, một khi so bì thì sẽ hoài nghi bộ não thông minh này của mình. Lâm Tố Mỹ đọc mãi đọc mãi rồi bật cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã lại khai giảng. Cuộc sống của Lâm Tố Mỹ nhìn có vẻ không có gì khác cô vẫn bận luôn chân luôn tay, sẽ luôn có chuyện cần giải quyết không ngừng. Trước khi khai giảng một ngày, Lâm Tố Mỹ ngồi trong phòng ký thúc đột nhiên hỏi, ngày mai phải tổ chức đón sinh viên mới à? Tô uyển thẩm thanh, thư ngôn trông đều mù mờ. Từ sau khi họ trở thành cô giáo của lớp gia sư thì bận đủ thứ chuyện, cũng không còn hứng thú với các hoạt động của trường nữa, đương nhiên không biết về chuyện này. Tô uyển hơi thắc mắc tiểu Mỹ, chị muốn đi đón sinh viên mới à? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, không phải, chỉ là nghe nói sinh viên mới năm nay nhiều trai đẹp muốn đi xem chút thôi. Tô huyền trợn mắt, ai đồn vớ vẩn đấy, sinh viên mới còn chưa đến, lại còn nhiều trai đẹp cái gì. Năm ngoái cũng có người đồn như vậy, em đi xem, chẳng có trai đẹp nào luôn, một người cũng không có. Giọng Tô huyền lúc nhấn mạnh chỗ một người cũng không có hơi to, khiến thẩm thanh và thư ngôn đều không nhịn được mà bật cười. Tô huyền lắc đầu ngoài ngoại giáo dục hai quý cô đã kết hôn kia, biểu hiện này của hai chị là bởi hai chị đã mất đi tư cách ngắm trai đẹp rồi có được không, đương nhiên không hiểu tâm trạng của bọn em rồi. Lâm Tú Mỹ nghe thấy lời này, ngước mắt nhìn cô nàng. Lâm Tú Mỹ không nhiều lời, nhưng ánh mắt này đã khiến tô uyển hơi hoảng hốt. Lâm Tú Mỹ nghi ngờ tô uyển và quách trí cường diễn giả làm thật từ giả vờ là người yêu biến thành thật chẳng qua có lẽ chưa phá lớp giấy ngăn cách đó mà thôi. Lâm Tú Mỹ nhớ đến việc mình nhắc nhở tô uyển về chuyện quách trí cường có bạn gái lúc trước vậy mà đã nhanh thẹn một đời rồi, khi ấy đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Thế sự quả thực vô thường, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mà khẳng định chắc nịch lúc ban đầu rất có thể cũng sẽ tiêu tan như mây khói. Thời gian thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Bây giờ lâm tố Mỹ vẫn còn có thể nhớ tâm trạng mình khi từ chối tạ trường du cùng với cảm xúc hỗn loạn cố gắng đè nén trên mặt anh khi ấy. Nhưng bây giờ cô lại vẫn cảm thấy khó tin giống như cảnh tượng ấy chưa xảy ra trong hiện thực vậy. Mà những đắn đo băn khoăn trước đây trong thoáng vô hình đã tan biến. Lâm Tú Mỹ không tham gia vào đội đón sinh viên mới, xong cô lại chạy đến cổng trường xem náo nhiệt dọa mọi người trong phòng hết hồn, chuyện thế này thực sự không giống chuyện cô sẽ làm. Tô huyền còn cẩn thận hỏi riêng cô thật sự ngắm trai đẹp hả? Lâm Tú Mỹ gật đầu. Tô huyền lập tức cuống cuồng, sơ chán Lâm Tú Mỹ, không sốt, rất bình thường mà. Lâm Tú Mỹ cười, cảm thấy vô vị mà thôi, cô thích cảm giác nhìn các tân sinh viên trẻ trung và tràn trề sức sống. Tuy Tô Huyền vẫn khá khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận mà gật đầu, chỉ là cô nàng đi được một đoạn rồi chốc chốc lại quay đầu nhìn, cảm thấy hai hôm nay Lâm Tố Mỹ hơi kỳ lạ. Sau khi Tô Huyền rời đi, Lâm Tố Mỹ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Luôn có tân sinh viên đi qua cố ý quan sát Lâm Tố Mỹ hồi lâu, hy vọng đàn chị này chiếu cố mình một chút nhưng Lâm Tố Mỹ đều lịch sự từ chối, không nhúc nhích gì. Buổi sáng trời đổ mưa tí mưa đã tạnh nhưng mặt đường vẫn lầy lội và ẩm ướt, dù mặt trời đã ló dạng xong chưa đầy lùi được ảnh hưởng sau cơn mưa, mọi thứ vẫn lù mù. Lâm Tố Mỹ nhìn thấy một người bước từ phía xa qua đây, giữa đó ngăn cách bởi rất nhiều bóng dáng. Nhưng tựa như ảo giác vậy, những người khác đều là chiếc bóng đen thẫm, chỉ có thân hình người ấy rõ ràng, chậm chậm bước tới. Cô khẽ chớp mắt như hoài nghi mình đã nhìn nhầm người, dụi dụi mắt. Nước mưa trên lá cây đột nhiên rầm rì, rơi xuống lộp bộp các sinh viên chịu trận lập tức cúi đầu, dùng hai tay che đầu, rời đi như chạy trốn. nhưng người ấy vẫn chậm rãi bước đi, tay xách hành lý, bước thẳng đến đây, dáng người thẳng tắp, tướng mạo cứng cỏi, đôi con ngươi như có ánh sáng sâu kín xuyên ra. anh mặc áo sơ mi, quần kaki và đi đôi giày màu trắng, giày đã dẫm qua bùn bị bắn lên những chấm li ti, dường như lưu lại đây chứng cứ của một phần chân thực. Ánh dương mờ nhạt đầu trên người anh, mái tóc bị lá cây làm ướt ấy càng đen nhánh, ngay cả đôi lông mày rậm cũng như được tô thêm một việt mực, đôi mắt kia trong khoảng cách càng lúc càng gần lại càng ấm nóng, dù rõ ràng nét mặt anh thản nhiên và bình tĩnh như thế. Nhưng vào khoảnh khắc này, không hề dự liệu cô nghĩ đến mặt biển lớn, mặt biển phẳng lặng không chút gợn sóng đó che giấu biết bao bí mật dưới đáy biển còn cơn gió biển thổi tới lại mang theo bao cảm xúc cuồn cuộn mà tươi đẹp. Anh mang theo cơ thể cắt bụi dặm trường đã được ánh dương gột rửa đi đến trước mặt cô. Học tỷ ơi, em không biết đi báo danh ở đâu có thể dẫn đường giúp em được không? Mà cô thì ngơ ngẩn như mất chi giác, không nghe thấy bất cứ điều gì. Cô chỉ có thể nghĩ đến một câu anh gột sạch bụi trần, chỉ bước về phía em. Trường 93, trải nghiệm. Tim cô đập như trống rồn, song sắc mặt vẫn như thường. Nhưng nếu là người hiểu cô thì sẽ biết hôm nay cô tận lực trang điểm cho bản thân, rồi trước khi ra khỏi cửa lại cố ý muốn xóa đi phần cảm giác tận lực kia, dường như cô vẫn chỉ giống như thường ngày mà thôi. Tạ trường du đứng trước mặt cô, đôi mắt nóng bỏng, nóng đến độ cô không dám nhìn thẳng. Cô hơi nghiêng đầu tỏ ý như đang liếc sang mấy người bên cạnh. Đó là chỗ tư vấn cho tân sinh viên của các nhóm đàn anh đàn chị khóa trên, hệ tân sinh viên có chỗ không hiểu cần hỏi thì có thể tìm họ trên mặt tạ trường du vẫn dính vài giọt nước khiến anh như bị phù trong những giọt sương anh giơ tay vuốt mặt cậu khác họ à lâm tố mỹ lắc đầu đương nhiên khác rồi tôi không gia nhập nhóm của họ tạ trường du nhíu mày nhưng cậu là học tỷ không sai chứ giúp tân sinh viên một chút lẽ nào không phải việc thuận tay sao lâm tố mỹ nghiêng người chỉ vào tấm biển không xa chỗ đó nhìn thấy không Bên trên tấm biển đó viết nơi tân sinh viên nên đến, bên cạnh là một mũi tên, miêu tả rất đơn giản rằng cứ đi theo mũi tên là được. Tạ trường Du càng nhíu chặt mày hơn. Cậu thế này sẽ khiến hành trình đại học của tôi trở nên vô cùng không vui vẻ, có một khởi đầu tệ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi với sinh viên đại học Vân, tiếp đó sẽ nghĩ ngôi trường này chẳng ra sao. Mà tất cả đều là vì cậu có cảm thấy mình là tội nhân của đại học Vân không? Chỉ vì một người mà đã phủ định vô số sinh viên đại học vân, thậm chí phủ định cả đại học vân, tôi chỉ có thể nghĩ rằng thư thưởng của cậu vô cùng có vấn đề thôi. tạ trường du nhìn cô hồi lâu rồi giơ ngón cái ra với cô ý là cậu thắng rồi. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới phì cười. Hai người cùng đi vào trong trường, có lẽ vì diện mạo hai người đều quá xuất chúng khiến phần lớn các bạn học đều quan sát tựa như nhìn cảnh tượng hiếm có nào vậy. Hai bên con đường lớn đi vào bên trong trường không chỉ trồng cây mà còn có rất nhiều hoa cỏ những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc điểm xuyết trong màu xanh thẫm, phóng ra sức sống căng tràn, vì không có bàn tay con người can thiệp nên cây cối um tùm, cỏ hoa tươi tốt lá, khô đan cài hình thành một phong cảnh rất tự nhiên. Cậu đang đợi tôi à? Tạ trường du cố nhịn rồi vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Việc gì tôi phải đợi cậu? Chỉ đơn thuần là tình cờ gặp thôi. Lâm tố Mỹ bặm môi. Tự cậu nghĩ xem, một người chẳng có chút nền tảng như cậu, dù cậu có thông minh hơn nữa thì cũng không phải thiên tài đúng không? Chỉ chút ít thời gian như thế mà phải học cả đống thứ, đại học vân lại chẳng phải ngôi trường dễ thi vào, sao tôi biết được cậu có thể thi đỗ đại học vân chứ? Huống hồ thi đại học xong là cậu mất tích, suy đoán theo lẽ thông thường thì mọi người đều sẽ cảm thấy cậu thi cực kỳ chán nên tự trốn ở góc nào đó dưỡng thương rồi. Ờ, tạ trường du khẽ đáp ngữ khí chẳng hề thất vọng. Lâm Tú Mỹ liếc anh, cậu ở gì, bày tỏ sự tán đồng với lời cậu nói đấy. Ừm, lý lẽ đường hoàng tôi phục vô cùng. Lâm Tú Mỹ nhìn anh mấy giây, luôn cảm thấy lời này của anh kỳ lạ nhưng nhất thời lại không nghĩ quá rõ. Thực ra cô không nói dối cô thật sự nghĩ như vậy. Anh thi xong liền biến mất cô đoán rằng anh thi rất tệ là lẽ đương nhiên. Huống hồ dù anh có phát huy như thường hoặc vượt xa bình thường thì cũng chưa chắc có thể đỗ đại học vân. Nhưng con người chính là một loài động vật kỳ lạ, khi còn chưa có kết quả thì sẽ luôn nghĩ liệu có xuất hiện kỳ thích hay không. Lần cuối cùng cô đến Nhất Trung, vừa khéo là lúc có điểm. Nhà trường luôn biết được điểm trước học sinh, dẫu sao ngôi trường như Nhất Trung sẽ thông báo tình hình thi đại học để thu hút càng nhiều học sinh lựa chọn báo danh thi vào Nhất Trung. Năm nay tuy Nhất Trung không có học sinh nào là thủ khoa đại học nhưng tổng thể thì thi vẫn tốt. Bởi vì mấy hôm nay học sinh tốt nghiệp đều về trường xem thành tích của mình nên lâm tố Mỹ có thể tự do ra vào. Khi cô hỏi về điểm của tạ trường Du thì gặp phải ánh mắt hóng chuyện của tất cả giáo viên trong văn phòng, họ đều nhìn cô quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Dù gì tạ trường Du cũng khá đặc biệt, nếu đổi sang người khác, có lẽ các giáo viên sẽ không có thái độ này, họ sẽ kiên quyết phản đối yêu sớm, nếu thành tích thi đại học không lý tưởng thì họ còn có thể trách tội học sinh vì yêu sớm nên làm ảnh hưởng đến thành tích. Nhất là khi Lâm Tố Mỹ nói cô học ở Đại học Vân, tất cả giáo viên trong văn phòng lại một lần nữa cùng vỡ lẽ rồi lũ lượt bày tỏ cuối cùng cũng biết vì sao tạ trường du lại chỉ điền nguyện vọng là Đại học Vân rồi, sức mạnh của tình yêu quả nhiên lớn mạnh. Sau đó những giáo viên ấy giống như những bà cô thích mai mối, không ngừng kể cho cô nghe tiểu từ tạ trường du đáng tin cậy thế nào, còn trẻ mà đã có sự nghiệp thành công như thế, chứng tỏ anh thông minh có tiền đồ, khi thành công như thế còn chạy về đi học càng thêm chứng tỏ anh cực kỳ cầu tiến, với điều kiện của anh còn nỗ lực tham gia thi đại học vì một người, đó chính là sự thâm tình tuyệt đối. Lâm tố Mỹ bị họ nói mà đỏ bừng mặt, khó khăn lắm mới đợi họ nói xong để hỏi vào vấn đề chính xem rốt cuộc tạ trường du thi thế nào. Nhắc đến vấn đề điểm số, sắc mặt các giáo viên lại một lần nữa nhất trí vô cùng băn khoăn. Thành tích của tả trưởng dụ ấy à, tốt hơn lần thi thử cuối cùng, đối với anh thành tích như thế đã rất tốt rồi, nhưng nếu để đỗ được vào chuyên ngành tài chính của Đại học Vân mà anh điền nguyện vọng thì hơi chưa chắc chắn. Các giáo viên cũng băn khoăn mãi vì học sinh đặc biệt này, họ đã thảo luận một lượt về thành tích của anh từ sớm rồi, kết quả thế nào phải xem vận may, theo điểm sàn của mấy năm trước thì có thể đổ, nhưng phải đối mặt với một vấn đề là điểm sàn bây giờ mỗi năm đều tăng cho nên điểm số của tạ trường du vô cùng nguy hiểm. Ý của ông hiệu trưởng già chính là nếu tạ trường du không thi đổ thì cũng chỉ thiếu mấy điểm, nếu có thể thi đổ thì cũng chỉ cách biệt mấy điểm mà thôi. Lâm Tú Mỹ cảm thấy kết quả này rất vi diệu, sau khi Tạ Trường Du nỗ lực trong quãng thời gian dài như thế, vậy mà tất cả đều giao cho thứ gọi là vận may, phải xem tình hình tuyển sinh năm nay của Đại học Vân và số người chọn chuyên ngành đó là bao nhiêu. Sau đó Lâm Tú Mỹ thường chạy đến khu vực xử lý chuyện tuyển sinh của Đại học Vân, hy vọng nhìn thấy tình hình cụ thể. Kết quả cuối cùng là điểm của Tạ Trường Du nhiều hơn một điểm so với điểm đỗ vào chuyên ngành đó. Lúc có được đáp án, thiếu chút nữa cô nhảy cẫng lên, bây giờ mới thật sự cảm thấy nhiều thêm một điểm thì lãng phí, thiếu mất một điểm thì đúng là đòi mạng. Đương nhiên, những chuyện này cô sẽ không kể cho người khác biết. Nhưng cô vẫn thầm cảm thấy tạ trường Du này khá may mắn, hơn nữa còn có sức hút đến cả giáo viên trong văn phòng cũng thích anh như thế, mức độ thích anh có thể còn nhiều hơn những học sinh tốt đầu lớp họ, dẫu sao những giáo viên đó hẳn sẽ không nhọc lòng vì thành tích của những học sinh giỏi kia, mà rõ ràng thành tích của tạ trường Du còn kém xa những học sinh tốt đầu đó. Số người thi đỗ mấy trường đại học tốt nhất ở thủ đô của Nhất Trung là 42, thành tích của tạ trường Du thật sự sẽ bị người ta coi thành hạng soàng. Lâm Tú Mỹ sẽ không nhắc đến những chuyện đó, mà tạ trường Du cũng sẽ không nói cho cô biết chuyện cô đến trường, anh đều biết cả. Vốn dĩ anh không biết, nhưng bác bảo vệ quá biết hóng chuyện, vừa thấy tạ trường Du đã không nhịn được mà hỏi anh đồ kiểu về chuyện liên quan đến cô, sau đó tổng kết rằng anh thật vô dụng, như thế rồi mà vẫn không theo đuổi được con gái nhà người ta, sau khi chê bôi anh một lượt thì lại bảo anh túm chặt chút dù sao điều kiện người ta cũng tốt, bây giờ mấy cô gái có điều kiện tốt đều kiêu ngạo, muốn được người ta yêu thích thì phải đánh đổi. Mà khi tạ trường du biết được điểm số anh cũng rất băn khoăn, cũng giống như người khác, anh nghĩ nếu đúng nhiều thêm một câu thì sẽ không rơi vào cảnh ngộ này. Nhưng cứ băn khoăn như thế cũng vô dụng, chỉ có thể đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Anh mời những giáo viên đỏ ăn cơm, mời thật lòng thật dạ cảm ơn họ đã giúp đỡ anh, hơn nửa năm nay, anh đã học được rất nhiều, rất nhiều thứ. Anh bộc bạch chân thành, còn có vài giáo viên nữ đỏ hoay mắt. Những giáo viên đó dạy học lâu như thế, tạ trường Du chắc chắn không được coi là người yêu học tập, thậm chí tính mục đích của anh rất mạnh chính là mượn việc học thành bàn đạp. Nhưng anh chắc chắn là người đặc biệt nhất, từ trước đến giờ chưa có học sinh nào học trong văn phòng như thế, cũng không có ai có được khí thế như trên người anh. Mọi người cùng uống rượu trò chuyện, họ đều nói ra những lời thật lòng. Nhiều giáo viên nói thẳng thường rằng khi ấy họ thật sự chê ghét anh, đang sống tốt lại còn đến đi học làm gì cho vui à, còn có người như thấy cho cười, muốn xem anh ở lại được mấy ngày thì sẽ rời đi. Nói mãi nói mãi, đương nhiên sẽ nói đến cô gái tới hỏi điểm của anh. Người biết anh học ở nhất trung và muốn thi đại học cũng chỉ có một mình lâm tố Mỹ là con gái mà thôi, anh chẳng cần nghĩ cũng biết. Lúc này nghe câu trả lời của Lâm Tố Mỹ, anh đương nhiên cảm thấy tâm trạng vi diệu có điều trong sự vi diệu này còn có niềm vui mơ hồ. Dẫu sao nếu cô không quan tâm, cô sẽ không biết anh đã đỗ Đại học Vân. Cậu thi được bao nhiêu điểm? Lâm Tố Mỹ bình thản hỏi. tạ trường du nói ra điểm số của mình thì nghe thấy cô nói thế cậu may mắn thật đấy, vừa khéo đỗ. Có điều cậu đừng có nói cho người khác biết cậu thi đỗ như thế, tránh truyền ra tin tức sai lầm, khiến người ta tưởng Đại học Vân thật sự dễ thi đỗ vào. Tạ trường du sờ cầm. Sao cậu biết tình hình điểm đổ vào chuyên ngành của tôi? Lâm Tú Mỹ nghẹn học. Sau đó chớp chớp mắt nói đầy nghiêm chỉnh. Nghe người khác nói đấy. Bạn học của tôi luôn nghe ngóng tình hình cho em trai em gái họ hàng nhà họ. Được tôi tin rồi. Lâm Tú Mỹ trường anh yên lặng. Tạ trường du cười cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cậu không muốn tôi tin cậu à? Cậu nói vô cùng chính xác. Sinh viên trường cậu chắc chắn sẽ nghe ngóng điểm số hậu người khác. Lâm Tú Mỹ bĩu môi. Cậu dựa vào vận may thôi, tôi dựa vào vận may, ừm, đại học văn của bọn cậu cũng đã thu nhận tôi rồi, cậu còn không phục à. Cậu phải hiểu một điều rằng người dựa vào thực lực như tôi ít nhiều không xem trọng người dựa vào vận may. B, khinh thường không tốt đâu, hơn nữa cậu có muốn khinh thường thì xin hãy để ở trong lòng. Tôi thích quang minh chính đại, không thích lặng lẽ, khinh thường sau lưng. Được rồi, dù sao kiểu người thành thực không kiêng nể gì cũng không nhiều của hiếm mới quý tôi có thể gặp được có lẽ cũng là vinh hạnh của tôi. Lâm tố Mỹ thở dài thế mà cũng tiếp lời được. Họ thì sao, đều biết cậu đỗ đại học Vân rồi chứ. Bố mẹ cậu tạ trường Bình còn cả, đều không biết, tạ trường Du nháy mắt với cô, cậu là người đầu tiên. Lâm tố Mỹ ngẩn người tại chỗ, bấy giờ tạ trường Du mới cười nói, tôi cố ý muốn dọa họ một trận còn cậu thì không cần dọa bởi vì không dọa được. Lâm Tú Mỹ khinh bỉ anh rằng anh làm thế chắc chắn để thỏa mãi lòng hư vinh, nghĩ mà xem anh mất tích nửa năm nay, sau đó thi đỗ đại học ngay, người khác đảm bảo sẽ sốc nặng, sau đó khen anh thông minh, muốn làm gì đều có thể làm được. Không ai biết anh từng muốn xé bài làm khi không giải ra, bởi vì cảm thấy không thể kiên trì tiếp được anh chạy bộ trên sân vận động của đại học Vân, thậm chí lúc biết được điểm còn lo âu thấp thỏm vì kết quả mà mình chưa biết. Kết quả tuyệt vời luôn có thể khiến tất cả cực nhọc trong quá trình phai nhạt nhất là với những người chưa từng thấy quá trình. Tạ trường du tốt tính nghe cô chê bôi mình, sau đó anh vừa đi đường, vừa nhìn cô. Cô lúc này giống cô gái nhỏ trong thôn hơn, cô gái tức giận vì La Chí Phạm truyền ra mấy tin đồn vớ vẩn, cô gái vui mừng hớn hở vì đã được La Chí Phạm mấy cú cô gái đạp xe vù vù trên đường sau khi biết đi xe đạp. Chứ không giống như cô gái chín chắn đào tạo người khác giảng bài thế nào, đối đãi với trẻ con ra sao. Hình như cô có rất nhiều mặt mà mỗi mặt đều khiến anh có được cảm nhận khác nhau. Thế cậu đã đi đâu trong kỳ nghỉ? Lâm Tú Mỹ chê bôi xong thì bèn hỏi ra chuyện khiến mình vô cùng nghi hoặc cùng mấy bạn học đó ra ngoài chơi. Được coi là bạn học đúng không? Anh ngẫm nghĩ, sau đó nói cũng phải trải nghiệm cảm giác đi chơi cùng các bạn học xem sao. Ở nhất chung tạ trường du rất đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp anh và rất nhiều người trong lớp có tình cảm không tệ cùng ra ngoài ăn cơm, sau đó lúc ăn cơm bèn hẹn nhau cùng đến thành phố khác tham thú. Tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng tạ trường du có thể phán đoán ra những bạn học có thành tích rất tốt đó có gia cảnh cũng chẳng tệ, lời họ nói, rất nhiều thứ đều không phải thứ tạ trường du có thể tiếp lời, thậm chí họ hàng của họ cũng ở trời Nam Biển Bắc, thậm chí không ít người còn xuất ngoại. Hơn nữa, đừng thấy những bạn học đó có tuổi tác không lớn, thực ra họ vô cùng biết lập kế hoạch cho tương lai của bản thân, đến cả dự định xuất ngoại cũng đã chuẩn bị từ lâu, cũng sớm hiểu phương thức cụ thể để ra nước ngoài rồi. Sau đó tạ trường du đi cùng họ đến thành phố khác chơi, cũng không có mục đích khác, chỉ muốn hoàn toàn thả lỏng mà thôi. Anh gặp được nhiều người hơn, nhìn thấy nhiều phương thức sống mà anh chưa từng tiếp xúc hơn, anh cũng biết thêm rằng mình trước đây nhỏ bé đến mức nào cũng hiểu ở những thành phố lớn có nhiều cám dỗ ra sao. Trải nghiệm chắc chắn không tệ, vui quên trời quên đất cơ mà, Tạ trường du lại vuốt mặt, đừng châm chọc tôi mãi thế, phải khen, khen ngợi tôi, biết không? Hy vọng ở Đại học Vân Cầu có thể có được cuộc sống học tập vô cùng vui vẻ. Nhất định rồi, ồ, bây giờ không trách tôi cho cậu một khởi đầu tệ nữa hả? Cậu thế này là giúp tôi làm niềm vui mà đây chính là khởi đầu tốt đẹp. Lâm Tú Mỹ theo anh đi nộp phí rồi cầm giấy thu phí đi tìm chủ nhiệm lớp, sau đó để chủ nhiệm lớp phân phòng ký túc và nói rõ một vài chuyện cụ thể. Tạ Trường Du thật sự không biết về tòa nhà ký túc nam, Lâm Tú Mỹ bèn đi cùng anh qua đó. Tạ Trường Du nhìn dòng người qua lại, tâm trạng cực kỳ kích động. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Lâm Tú Mỹ yên lặng nhìn anh hồi lâu, quen là được thôi, lúc này không nên nói mấy lời cổ vũ anh hay sao? Tôi cảm thấy cậu nên lo lắng hơn, nếu hội Trương Thành An biết cậu chạy đi thi đại học còn đỗ đại học vân, họ sẽ đối xử với cậu thế nào? Có lẽ sẽ muốn đánh chết anh, đã hẹn nhau cùng làm ăn phát đạt rồi, sao lại chạy vào vòng tay đại học chứ? Cậu phải lương thiện một chút, cũng nghĩ về tụi nó lương thiện một chút. Lâm Tố Mỹ ha ha hai tiếng, đến ký túc xá nam, sau khi tạ trường du chào hỏi mấy người bạn cùng phòng thì cùng mọi người dọn phòng. Thật ra cũng không cần dọn dẹp mấy, chỉ quét thức nền nhà và lau bàn ghế mà thôi. Lâm Tố Mỹ vừa thấy những thứ đựng trong túi hành lý của tạ trường Du đều là quần áo bẩn đã thay ra. Đau đầu một trận cô có thể làm thế nào được chỉ có thể cùng tạ trường Du ra ngoài, dẫn anh đi mua vật dụng hàng ngày. Đợi khi mua đầy đủ cả đống đồ tạ trường Du dùng bút viết hí hoái gì đó rồi đưa cho cô. Lâm Tố Mỹ nhìn, trên giấy chỉ viết một câu học thì tuyệt vời nhất. Lâm Tố Mỹ lập tức trợn mắt. Lâm Tú Mỹ không đi cùng Tạ Trường Du, muốn dành thời gian cho anh và bạn cùng phòng giao lưu. Kết quả đây là ngày đầu tiên báo danh còn hai ngày nữa tân sinh viên mới vào học các bạn học đều chưa đến đủ, đương nhiên không thể có hoạt động gì, vì thế Tạ Trường Du lại đến tìm cô, mời cô ăn cơm. Mời cơm chỉ là nhân tiện, chủ yếu là mời cô thưởng lãm đám bạn của anh Lương Thiện Nhường nào. Khỏi phải nói, Lâm Tú Mỹ thật sự tò mò vẻ mặt của Hội Dư Đại Khánh lúc cùng Tạ Trường Du đi tìm họ tâm trạng cô cực kỳ kích động Tạ Trường Du vừa xuất hiện trong quán thép Panhaki vĩnh hằng tôn hữu vi đã thiếu chút nữa nhảy cẫng lên chạy vội đến trước mặt Tạ Trường Du cuối cùng mày cũng chịu ngoi lên rồi hả trước đó đi làm gì đấy còn tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ Dư Đại Khánh cười phá ra Lưu Khánh đống nghi ngờ mày bị người ta bắt cóc đi làm áp trại phu nhân không áp trại tướng công rồi Lưu Khánh đống chạy từ phòng bếp ra, trên tay còn dính chút nước, anh chàng vẩy tay, trừng Du đại Khánh. Dù sao vẫn còn hơn mày nghi ngờ nó đi bài bạc rồi bị người ta bắt đi làm áp trại nữ tế. Khóe miệng tạ trường du giật giật, bọn mày đều nghĩ cảnh ngộ của tao thê thảm như thế, vậy mà còn có thể yên tâm buôn bán, vui vẻ ăn cơm, bọn mày nói xem, bọn mày có xứng với tao không? Kết bạn cầu thả chính là để chỉ bọn mày đấy. Lưu Khánh đống không phục. Chủ yếu là tấm lòng có thừa mà sức lực không đủ, dù bọn tao đoán ra mày rất nguy hiểm nhưng cũng không biết đi đâu để cứu mày mà. Dư Đại Khánh chuẩn luôn. Bọn tao vất vả kiếm tiền như thế không phải để có tiền đi điều tra xem mày ở đâu hay sao. Trên mặt tạ trường Du không cảm động một chút xíu nào. Trương Thành An thì sao, nó đoán tao làm sao. Mọi người mày nhìn tao tao nhìn mày, sau đó lại nhìn Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ cảm nhận được điều gì? Tôi có cần tránh đi không? rất rõ ràng là cần Lâm Tú Mỹ đỡ chắn, sau đó cam chịu mà xoay người đi sang quán lẩu khô bên cạnh tìm Quách Chí Cường, nói cho Quách Chí Cường biết Tạ Trường Du đã trở về. Tạ Trường Du nhìn bóng dáng Lâm Tú Mỹ rồi nhìn họ với vẻ cảnh cáo, nói xem Trương Thành An đoán tao đi làm gì? Nói mày thất tình quá độ nên sinh lòng hoài nghi sâu sắc với bản thân. Tạ Trường Du, Dư Đại Khánh tiếp tục, đương nhiên bọn tao tuyệt đối không đoán mày đã đi thực thử đâu. Mày mới đi tự tử ấy, tạ trường du ha ha hai tiếng, tao giống hả, mắt Trương Thành An càng ngày càng đôi rồi, chuẩn luôn chuẩn luôn, mọi người cùng hùa theo, sau đó Trương Thành An và Quách Trí Cường cùng đi vào. Trương Thành An hồ hởi chặn tạ trường du, cảm ơn trời đất là mày còn sống trở về, ấy cuối cùng tao cũng có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Thôi đi, mày không phát hiện mày béo già à, có hả có hả. Lâm Tú Mỹ đứng một bên dịu dàng nhắc nhở họ các cậu không hỏi xem rốt cuộc tạ trường Du đã đi làm gì à. Trên mặt Lâm Tú Mỹ là vẻ xem trò vui. Đúng đó, mày chạy đi đâu thế? Đây là nghi vấn chung của mọi người. Quách Chí cường cũng gia nhập không thể để người ta biết anh biết trước chuyện này, nếu không có lẽ sẽ dẫn đến sự cam phẫn của mọi người. Tạ trường Du ho một tiếng, rồi lại ho tiếng nữa. Bọn mày hỏi thì tao phải nói à? Dư đại khánh trừng anh. Nói, mày muốn chết hay muốn sống? Tao muốn ăn cơm hơn, đói rồi, chưa no thì không muốn nói gì hết. Hội Trương Thành An xào ra món nướng và lẩu khô bằng tốc độ nhanh nhất, bên trong cho vào không ít thịt, đồ uống cũng đã chuẩn bị xong. Thái độ này rất rõ ràng, thực ra họ không bận tâm tả trường du đã đi làm gì mà chỉ vô cùng vui mừng vì mọi người lại tụ tập với nhau như thế này. Mọi người ngồi bên chiếc bàn được ghép từ hai chiếc bàn cùng ăn uống, sau ba lượt rượu thì mới nhìn tạ trường du với vẻ vô cùng mong chờ, đợi nội dung anh nói ra làm họ phát sốc. Bấy giờ tạ trường du mới nói sâu xa, tao phải giới thiệu lại một lần nữa thân phận hiện giờ của tao với bọn mày. Mọi người đều cực kỳ kích động, lũ lượt gật đầu. mau lên, là đặc vụ hay là gì, nói ra dọa chết bọn tao đi. Tao là sinh viên năm nhất chuyên ngành tài chính của Đại học Vân, hôm nay chính thức đến trường báo danh. Không biết có phải câu này quá gây sốc hay không, đến quách trí cường cũng hơi kinh ngạc tạ trường du thật sự đỗ đại học văn rồi. Trương Thành An phản ứng lại trước tiên anh chàng hít sâu một hơi. Mày nói gì, mày nghe thấy rồi, trông tạ trường du rất bình tĩnh. Trương Thành An, bây giờ mày là sinh viên đại học văn rồi. Phải, Trương Thành An, mày mất tích lâu như thế là chạy đi học rồi thi đại học. Phải. Theo tiếng phải, mọi người không tự chủ được mà vỗ bàn cũng không biết do kích động hay là gì, sau đó mới chỉ trích tạ trường du lại giấu họ chuyện này cũng không nói cho họ biết thế mà coi họ là anh em sao. Họ quá kích động đến cả người qua đường cũng không khỏi nhìn họ. Sau đó tôn hiểu vi nhảy bật dậy, hôm nay vui, vui thật sự ấy, không kinh doanh nữa. Cái đó, mọi người cứ ăn uống tiếp đi, không cần trả tiền đâu thật đấy. Khách ở ba bàn đang ăn lúc này hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hội dư đại khánh nhấn mạnh phải đấy, không cần trả tiền nữa. Vậy mà tạ trường du chạy đi thi đại học lại còn đỗ thật nữa. Có lẽ vì cảm thấy tự hào, mắt tôn hữu vi đỏ hoe, cũng không biết là vì sao, sau khi mắng tạ trường du một trận, anh chàng vỗ bôm bóp vai tạ trường du. Được khá lắm, ha ha. Trước tiên là tôn hữu vi, sau đó là trương thành an. Từng người họ vỗ vai tạ trường du, nói gì đó, mắng gì đó kích động đến độ không giống người bình thường. Lâm Tú Mỹ cứ nhìn họ như vậy, nhìn mãi nhìn mãi, mắt hoe đỏ. Hình như cô nhìn hiểu, mà dường như không phải. Trong mắt họ có lẽ Tạ Trường Du không chỉ đơn giản là bạn, là anh em, mà còn là một sự gửi gắm của tâm hồn. Dường như Tạ Trường Du sống thành dáng vẻ mà họ khát khao nhất anh là chiếc đèn chỉ đường của họ. Tạ Trường Du cũng cười, cười vô cùng dạng dỡ. Anh bưng rượu lên, là lỗi của tao chuyện lớn như thế cũng không nói cho bọn mày biết. Ở đây tao xin lỗi bọn mày, tao tự phạt ba cốc trước. Tạ trường Du nốc cạn uống một mạch ba cốc động tác rớt khoát nhanh nhẹn. Lâm tố Mỹ nhìn anh trong mắt có ánh sáng trong trẻo. Tạ trường Du là người anh không phải thần, anh cũng không thể bảo đảm anh có thể thành công, anh cũng sẽ sợ hãi thất bại so với việc để người khác biết những trải nghiệm đau khổ của anh chi bằng để anh tự gánh chịu, sau đó khi có được kết quả tuyệt vời thì lại chia sẻ cùng mọi người. Trường 94, nước. Tối hôm ấy tạ trường Du không về ký túc mà ngủ lại căn phòng phía sau quán. Hiếm khi mọi người tụ tập tất cả đều ngủ trong một phòng. Giường trong phòng đương nhiên không đủ dùng, họ bèn sang phòng khác lấy chiếu ra trải chiếu xuống nền rồi trực tiếp nằm lên, đến cả chuyện không có gối cũng hoàn toàn không bận tâm. Chỉ là mấy người ngủ trên nên hơi xui xẻo vì luôn có thể người thấy mùi tất mùi dài thối, sau đó bất mãn mắng té tát. tạ trường du đoạt được một chiếc giường, đã chiếm cứ vị trí đẹp nhất từ sớm cũng mặc kệ người khác gào thét dẫu sao ai đoạt được trước thì là của người đó. Anh nhắm mắt nghe mọi người chê bôi đối phương, vì không ai chịu thừa nhận là giày của mình phát ra mùi nên tranh cãi không ngừng, tựa như quay về hồi còn nhỏ, khi cùng ra ngoài bắt cá hay hái quả dại họ luôn tranh cãi ỏm tỏi vì miếng đồ thừa ra cuối cùng, người giành thắng sẽ cảm thấy mình đã thắng cả thế giới. Tạ trường du lại một lần nữa bị hỏi về quá trình học, anh lại kể rõ một lần nữa. Sau đó mọi người nhất trí cho rằng số anh may mắn. Tạ trường du nhếch khóe môi, bản thân cũng thực kiểm điểm lại thật sự tính ra thì nhận xét của họ cũng không sai. Nếu không có trải nghiệm bán sách mấy năm trước anh chắc chắn không thể vào học trong nhất chung, mà thái độ của hiệu trưởng cũng giúp anh rất nhiều còn cả các giáo viên vốn có ý kiến với anh cuối cùng lại có ý tốt với anh nữa. Mấu chốt nhất vẫn là anh bay sát sạt qua điểm đỗ vào chuyên ngành của anh. Những ngày tháng cũ khi thật sự nhớ lại cũng sẽ thoát mồ hôi cho bản thân vì một khả năng khác có thể xảy ra khi ấy. Nếu anh không cắn răng tiếp tục kiên trì vào lúc khó khăn nhất thì sẽ không có hiện tại, mà lúc anh thi, dù chỉ sai một câu nhỏ cũng không thể vào được đại học văn. Tạ trường du nhớ lại những chuyện đó, vậy mà chỉ có tâm trạng biết ơn. Tạ trường du mơ màng ngủ, ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, mọi người vẫn đang ngủ. Anh không làm phiền tự về trường từ sớm, đi lấy nước trước, sau đó tắm rửa thay quần áo, sau khi giặt rũ quần áo sạch sẽ thì phơi trên ban công. Tạ Trường Du vốn nghĩ phiếu cơm của tân sinh viên vẫn chưa làm xong, có thể mượn cơ đến bên ký túc xá nữ tìm người. Kết quả khi suy nghĩ này vừa dâng lên, cửa phòng ký túc đã bị gõ. Lớp trưởng tạm thời của chuyên ngành họ đến ký túc đưa phiếu cơm. Tạ Trường Du bậm chặt môi, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cậu lớp trưởng mập rất rõ ràng là tâm trạng anh không tốt lắm. Bạn ơi, bạn có vấn đề gì à? Có vấn đề thì có thể nói ra. Cậu bạn lớp trưởng mù mờ, Khóe miệng Tạ Trường Du giật giật. Không sao, chỉ là muốn nói, phiếu cơm này quan trọng như thế, sao không đưa đến từ hôm qua. Lời này vừa nói ra, năm cậu bạn cùng phòng khác đều nhìn Tạ Trường Du với ánh mắt vi diệu, trên mặt có sự nhẫn nhịn không thể nhìn thẳng. Cậu bạn lớp trưởng mập càng ấm ức, hôm qua mình đến rồi mà, nhưng bạn không ở trong phòng, cho nên mình mới nghĩ đợi hôm nay bạn về thì mình lại mang qua. Tạ Trường Du chống hai tay vào eo, nghe vậy thì ngẩn ra, hơi nhíu mày, trên mặt không hề có vẻ khó xử chỉ thấy anh đi về phía lớp trưởng, vươn tay vỗ vỗ vai cậu bạn. Cuối cùng tôi đã biết vì sao cậu có thể trở thành lớp trưởng rồi, chủ nhiệm lớp mình nhất định có con mắt tinh tường, phát hiện phẩm chất cao quý vô tư hiến dâng giúp người làm vui của cậu, vì thế giao chức vụ thiêng liêng này cho cậu, từ đó cậu giúp đỡ những sinh viên bình thường như tôi. Cậu bạn lớp trưởng gãi đầu ngượng ngùng, tạm thời tạm thời thôi, nhưng tôi cảm thấy cậu chính là lựa chọn tốt nhất cho chức lớp trưởng. Thật hả? Đương nhiên là thật rồi. Hôm nay phần lớn sinh viên đã đến báo danh, chuyên ngành khác thì không rõ lắm, nhưng các bạn trong lớp Tạ trường Du đã đến đủ, vì thế mọi người cùng tụ tập dưới sự tổ chức của một vài bạn từng làm cán bộ lớp hồi cấp 3. Cũng không cố ý tìm nơi nào, họ tập trung ở một tòa nhà nổi bật trong khuôn viên trường. Tạ trường Du cũng đi, đây đều là bạn học của anh trong mấy năm sau này, dù sao cũng không thể chia bè chia phái ngay từ đầu. Mà anh đứng một lúc thì đã biết suy nghĩ của mấy người này. Họ muốn sắp xếp để mọi người cùng đi ăn một bữa cơm, giao lưu chút, nhân tiện tự giới thiệu bản thân, làm quen với nhau, xúc tiến tình cảm. Tạ Trường Du khoanh hai tay trước ngực, có lẽ trong đám người này anh quả thực thuộc hội lớn tuổi, hơn nữa diện mạo xuất chúng, luôn dễ dàng trở nên nổi bật trong đám người, vì thế họ đều thích hỏi ý kiến của anh. Tạ Trường Du không tỏ thái độ gì, lúc này mà phản đối suy nghĩ của họ sẽ dễ đắc tội người ta, tuy rằng trong lòng anh hiểu rõ kế hoạch của họ không thể thực hiện được. Người trong một chuyên ngành nhiều như thế cùng ra ngoài ăn cơm đương nhiên không thể ăn đại một bát cơm một bát mì là xong, điều này sẽ dẫn đến việc giá cả bữa cơm này rất cao. Trong những sinh viên này sẽ có những bạn có điều kiện gia đình rất kém, đương nhiên không thể tham gia vào hoạt động như vậy. Huống hồ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, người đưa ra ý tưởng có lẽ không có ý khác chỉ muốn mọi người cùng tụ tập một bữa, nhưng mà không phải mỗi người đều thấu hiểu được cho. Người khác sẽ cảm thấy người tổ chức không phải vì lòng tốt mà là để thể hiện mình có năng lực đến mức nào thoát cái đã biến mình trở thành người lãnh đạo của một lớp. Hơn nữa nhiều người đi ăn cơm như thế, tổng giá tiền chắc chắn không thể ít ai biết liệu những người này có giao dịch với một vài quán cố ý dẫn mọi người đi ăn cơm rồi cầm tiền trung gian hay không. Phát triển tiếp theo quả nhiên giống như dữ liệu của tạ trường Du, rất nhiều người không bằng lòng, đều mượn cớ mình có việc phải rời đi. Dẫu sao đây là cuộc tụ tập riêng tư chứ không phải do trường sắp xếp, mọi người đương nhiên không cần suy nghĩ đến những chuyện khác. Lúc này những người tổ chức mới vỡ lẽ ra cảm thấy hơi bất ổn, vì thế đổi phương thức nếu mọi người đều có việc thì không ra ngoài ăn cơm nữa tìm một phòng học chống ngồi là được. Đề nghị này này nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Tạ trường du cảm thấy rất thú vị, cũng đi cùng họ. Sau đó những người tổ chức mua một chút hoa quả hạt dưa, lạc và mấy món quà vặt. Hoa quả chắc chắn không thể là tất cả mọi người đều được chia phần, nhưng hạt dưa, lạc thì mỗi người đều có phần. Đồ không nhiều nhưng lại khiến mọi người có thiện cảm với mấy người này. Tạ Trường Du nhìn cậu bạn lớp trưởng mập luôn cảm thấy vị trí lớp trưởng của cậu ta có lẽ không giữ vững được nữa. Đến tiết mục tự giới thiệu khi Tạ Trường Du lên bục, rất rõ ràng bầu không khí khác hẳn, dường như mọi người đều chờ đợi thời khắc này. Nhóm nữ sinh nhiệt tình đương nhiên có thể hiểu được dẫu sao khí chất của tạ trường du đặt trong đám nam sinh mới ra khỏi môi trường cấp 3 tương đương với học sữa bầy gà. Điều đáng sợ là hội nam sinh cũng có thể hiểu được điều đó, có lẽ vì cách biệt quá lớn, đến ghen thì cũng chẳng có, họ cùng hò hét với hội con gái. Màn giới thiệu bản thân của tạ trường du khiến người ta tò mò chủ yếu là bởi anh lớn hơn các bạn trong lớp tận mấy tuổi, hơn nữa cũng không phải trí thức tình hình đó khiến người ta đoán già đoán non. Đương nhiên, thứ gọi là tuổi tác cũng không che giấu được hào quang của anh, bởi thế những người hỏi anh có bạn gái chưa vẫn rất nhiều. Tạ trường Du cũng vô cùng dứt khoát, bạn gái thì chưa có, nhưng có người mà mình thích rồi. Mấy cậu bạn cùng phòng nghe thấy lời tạ trường Du nói, lập tức trở nên hưng phấn, hỏi anh người mà anh thích có phải cô gái xinh đẹp đến ký thúc không, tạ trường Du cười gật đầu. Vì thế mấy cậu bạn cùng phòng của tạ trường du lập tức biến thành tâm điểm, bị mấy thanh niên hóng chuyện kéo lấy hỏi thăm tình hình về cô gái còn được quan tâm hơn cả nhân vật chính tạ trường du. Tình hình tiếp theo giống như trong tưởng tượng của tạ trường du, cậu bạn lớp trưởng mập mất chức, nhưng dưới sự dẫn dắt của tạ trường du, cậu bạn có được chức bí thư đoàn, cậu bạn mập vô cùng hài lòng với chức vụ này. Năm nay đại học vân khá đặc biệt bởi vì tân sinh viên không phải tham gia lễ khai giảng rồi chính thức vào học giống mấy khóa trước mà phải tập quân sự Đây là lần đầu tiên thế nên mọi người đều cực kỳ tò mò về việc tập quân sự, hoàn toàn không biết phải làm gì, họ bất giác cảm thấy tập quân sự chính là huấn luyện trong quân đội nhất định sẽ cực kỳ oách. Chuyện này lan truyền khắp trường. Lâm Tố Mỹ cũng nghe thấy chuyện này, không biết có nên mặc niệm cho tạ trường du hay không. Trong mắt cô tập quân sự chỉ đơn thuần là phơi đen, bởi vì cô quả thực chưa trải qua có điều kiếp trước sống đến ngần ấy tuổi thì cũng rõ rốt cuộc tập quân sự là chuyện gì. Có vài trường việc tập quân sự cực kỳ nghiêm khắc, có vài trường thì nhẹ nhàng thoải mái, chủ yếu phải xem nhà trường sắp xếp thế nào. Cô nhớ tập quân sự không bắt đầu sớm như thế này, nghe ngóng chút thì các trường đại học khác quả nhiên chưa tổ chức làm chuyện này, đây là sắp xếp riêng của Đại học Vân. Trước hôm tập quân sự một ngày đã có thể thấy không ít nam sinh mặc bộ đồ rằn di trong nhà ăn, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với loại trang phục này, họ cảm thấy cực kỳ ngầu, nóng lòng muốn mặc ra ngoài. Tạ trường du không mặc, sao lâm Tú Mỹ biết được? Bởi vì tạ trường du đang bước về phía cô, mắt tô huyền trợn tròn thành mắt gà ác. Đó, đó, tạ trường du, là anh ấy hả? Lâm tố Mỹ cười nhẹ. Không phải chỉ là một người trông giống hệt cậu ấy thôi, là tân sinh viên năm nay của trường mình. Thật hả, có người giống vậy luôn. Em biết rồi, chắc chắn là anh em sinh đôi. Lâm tố Mỹ day day chán với khuôn mặt đầy bất lực thở dài chẳng chút dấu giếm. Tạ trường du ngồi xuống trước mặt họ nhìn tô huyền. Sao, không nhận ra nữa à? Tô uyển khó lòng tin được. Tạ trường du, phải. Tạ trường du cười, bây giờ anh là tân sinh viên năm nay, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Không phải anh, sao lại thế mà anh tham gia thi đại học hả? Chuyện này cũng quá, tô uyển vẫn rất khó tiếp nhận được sự thực này. Tạ trường du nhún vai, sau đó đặt một bát thịt kho nhỏ lên bàn, ra hiệu bảo lâm tố Mỹ và tô uyển cùng ăn. Món thịt kho này là món đặc sắc ở một ô cửa khác. Có lẽ để phòng ngừa thức ăn mau chóng bị sinh viên gọi hết Nếu đến ô cửa đó phải mua bằng tiền Đến phiếu cơm cũng không thể sử dụng Hơn nữa món thịt kho này cực kỳ đắt Nhưng những người từng ăn đều nói hương vị rất ngon Cho nên mỗi ngày chỗ thịt kho được cung cấp đã sớm bán hết sạch Bây giờ tô uyển mới vỡ lẽ Đẩy lâm tố Mỹ Thế mà chị lừa em còn nói là người trông rất giống nữa Trông lâm tố Mỹ đầy bất lực Chị đâu biết em sẽ tin chứ Cho nên vẫn là vấn đề của em mà Tô uyển trợn mắt sau đó nhìn sang Tạ Trường Du, anh nói xem là vấn đề của ai trong hai bọn em. vấn đề của em, người bình thường đều không tin đúng không? cô ấy chỉ nói đùa với em thôi. Tạ Trường Du cười vô cùng hiền hòa. Tô Huyền bực mình, hừ, anh chị là người quen, anh sẽ thiên về phía chị ấy. em đúng là ngốc lại còn hỏi anh nữa. mau ăn cơm đi, còn nói nữa cơm nguội cả đấy. Lâm Tú Mỹ lắc đầu. Tô huyền le lưỡi, sau đó gắp một miếng thịt kho, ngon thật sự, hu hu hu, ngon quá đi mất. Lâm tố Mỹ cũng thử một miếng, hương vị quả thực thơm ngon, có điều cô bĩu môi, cố ý nói, đúng là xa xỉ. Ngày mai phải đi chịu khổ rồi, phải trấn an bản thân chút. Tạ trường ru cười, cậu biết tập quân sự là như thế nào không? Cậu đoán xem, lâm tố Mỹ không có ý tốt. Tạ Trường Du thoáng ngập ngừng, "Bạn cùng phòng của tôi nói, có thể có súng, để bọn tôi học trước, sau này nếu xảy ra chuyện gì, bọn tôi có thể lập tức tham gia." Lâm Tú Mỹ bị suy đoán này làm cho đờ người, lại còn có súng, còn phải ra chiến trường nữa. Trong đầu đám con trai đang nghĩ gì vậy, cô thật sự không thể hiểu được một chút gì. "Không có à?" Tạ Trường Du hơi thất vọng, "Thế có cung tên không?" Bắn cung, Lâm Tú Mỹ lại sốc một lần nữa, khóe miệng giật giật. Tạ Trường Du nhướng mày, Cũng không có à, sao cậu không hỏi có ngựa không, dạy bọn cậu cưỡi ngựa. Trên mấy bộ phim đó không phải đều thế sao, cưỡi ngựa vung trưởng Lâm Tố Mỹ châm chọc, có thấy ngựa xuất hiện trong trường đâu. Tạ trường du gãi đầu, tôi còn tưởng phải đi bộ đội nữa chứ thu dọn quần áo xong xuôi cả rồi. Kết quả nhà trường vẫn không cử người đến thu xếp cho bọn tôi, đến hôm nay mới biết tập quân sự ngay trong trường. À, Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tạ trường du thu vẻ thờ ơ vừa rồi lại. Họ quả thực chưa trải qua tập quân sự, thật sự không biết đó nghĩa là gì nên chỉ đành tự đoán mò. Tôi cũng chưa từng trải qua ừm, đừng đoán nữa, ngày mai sẽ biết thôi. Lâm Tố Mỹ nhịn lại cũng chỉ có thể nói như vậy. Tạ trường du nhìn Lâm Tố Mỹ hồi lâu, sau đó gật đầu có điều anh vẫn khẽ hỏi cô cậu thật sự không biết à. Lâm Tố Mỹ bất giác gật đầu, tôi quả thực chưa từng trải qua việc tập quân sự, tạ trường du thở dài một hơi. Mời cậu ngày mai đến thưởng lãm dáng vẻ hùng dũng của bọn tôi nhé. Được, mắt Tô uyển không ngừng liếc qua liếc lại giữa Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Cô cảm thấy mình còn chẳng được coi là chiếc bóng đèn nữa, Tạ Trường Du này hoàn toàn coi như không nhìn thấy mình, phải không, phải vậy không? Tạ Trường Du vừa đi, Tô uyển đã vội vàng cố ý nhìn Lâm Tố Mỹ, cũng không lên tiếng. Lâm Tố Mỹ trực tiếp phớt lờ. Tô uyển bại trận chị đã biết từ trước rằng tạ trường du đi thi đại học rồi đúng không? sao chị lại biết thế? hai người vẫn luôn liên lạc với nhau à? bởi vì lúc đi ngắm trai đẹp chị vừa khéo gặp phải cậu ấy. em không tin, đâu ra chuyện trùng hợp như thế? đây chính là sự thực. cho đến khi về tới ký túc, tô uyển vẫn còn đang lải nhải không ngừng. sau đó tô uyển kể chuyện này cho thẩm thanh và thương môn biết bởi quan hệ hiện giờ của họ đã rất thân thiết rồi. Thẩm thanh và thư ngôn đều cực kỳ kinh ngạc, họ đều từng tiếp xúc với tạ trường du, hơn nữa họ luôn cảm thấy người đó không tầm thường, thứ cảm giác này rất vi diệu nhưng lại khiến họ tin chắc vào nhận định của mình. Thẩm thanh và thư ngôn đều khen tạ trường du tài giỏi, từ nhỏ đã biết kiếm tiền, bây giờ chạy đi thi đại học thi cái là đỗ luôn đại học văn. Đúng vào lúc này, nhiễm yến đột nhiên cười suy một tiếng. Đã lớn tuổi thế rồi mới đỗ được vào Đại học Vân của chúng ta, cũng không biết đã thi bao nhiêu năm thế mà bị mấy người khen lên tận trời, ai không biết còn nghĩ mấy người thiếu hiểu biết đấy. Tô huyền vừa nghe vậy đã phẫn nộ, tôi nói với chị à cần chị lo chắc, tôi cũng đâu nhắc đến tên họ tôi tự nói một mình không được hay sao. Nhiễm Yến trợn mắt, Tô huyền còn muốn nói gì thì đã bị lâm tố Mỹ chặn lời. Nhiễm Yến, bây giờ tôi nói với cậu đây cậu học lại một năm rồi thi đỗ vào Đại học Vân đúng không? 3 năm cấp 3 thêm 1 năm học lại mới đỗ vào Đại học Vân, vào chuyên ngành này của chúng ta. Còn tạ trường du tốt nghiệp cấp 2 xong đã tự dựa vào bản thân mà phấn đấu, hiện giờ cũng có được sự nghiệp riêng của bản thân, bây giờ dùng thời gian nửa năm học hết kiến thức của 3 năm cấp 3 còn thi Đại học rồi đỗ vào Đại học Vân. Cậu ấy dùng thời gian nửa năm hoàn thành chuyện cậu phải mất 4 năm mới hoàn thành, bọn tôi cảm thấy cậu ấy giỏi giang là thiếu hiểu biết thế loại người phải mất đến tận 4 năm như cậu thì là gì? Nhiệm Yến chừng Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ cười, "Là ngu hết chỗ nói hả? Dẫu sao những người trong phòng này, ngoài cậu ra, chẳng có ai mất 4 năm thi đại học rồi mới thành công cả. Có điều cậu cũng đừng kể chuyện này ra, tránh để người khác hoài nghi trí thông minh của bọn tôi cũng thấp giống cậu." Lâm Tú Mỹ cậu, Nhiệm Yến bị nói mà đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa thì bật khóc, sau đó cầm đồ đạc như không thể chịu được nữa muốn rời khỏi phòng. Lại muốn đi khóc lóc với người khác nói bị bọn tôi bắt nạt hả? Lâm Tú Mỹ cười, "Mau đi đi, nhân tiện mách với chủ nhiệm bảo thầy sắp xếp cho cậu một ký túc độc nhất vô nhị luôn, tốt nhất là kiều trì một mình cậu sống ấy." Nhiễm Yến dừng bước chân, "Lâm Tú Mỹ, cậu thì có gì tài giỏi? So với cậu tôi đúng là tài giỏi. Thành tích thì đại học của tôi tốt hơn cậu, tôi trông đẹp hơn cậu, có thể tự kiếm tiền, còn có rất nhiều bạn tốt còn cậu có gì?" Lâm Tú Mỹ nhếch miệng, "Quan trọng nhất là trước giờ tôi chưa từng chạy ra ngoài nói mấy lời đê tiện khi biết rõ người khác không thích tôi." Niệm Yến muốn xông đến đánh Lâm Tố Mỹ, bị Tô Huyền, thầm Thanh thư môn mau chóng ngăn lại. Sau đó, Niệm Yến cứ khóc tu tu không ngừng, cho đến khi Chu Thanh Vũ trở về an ủi Niệm Yến, còn đòi lẽ công bằng cho Niệm Yến. Lâm Tố Mỹ, chúng ta đều là bạn cùng phòng, không thể chung sống hòa thuận hay sao? Vì sao cậu phải đối xử với Niệm Yến như thế? Chu Thanh Vũ khiển trách Lâm Tố Mỹ vô cùng chính nghĩa. Lời này cậu hỏi bản thân cậu trước xem, rồi hỏi Niệm Yến nữa. Lâm Tú Mỹ căn bản không muốn nói nhiều với Chu Thanh Vũ. Đối với người đã từng học học với mình, Lâm Tú Mỹ không định thay đổi hiện trạng, sau đó còn phải duy trì cái trò tương thân tương ái gì đó. Đến ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ bị người ta đồn là gian díu với một tân sinh viên lớn tuổi, còn gian díu từ lâu rồi, quan hệ cực kỳ không bình thường. Nhưng mà đại học giống như một đường phân nước, hồi cấp ba phụ huynh đều phản đối chuyện yêu đương, nhưng đến đại học dù họ không mấy ủng hộ thì cũng đều ngầm cho phép huống hồ là những sinh viên vốn sống trong môi trường đại học, họ hoàn toàn không bận tâm về tin đồn kiểu đó, đã lên đại học rồi, yêu đương không phải một chuyện bình thường hay sao? Ngày tập quân sự đầu tiên, Lâm Tố Mỹ và Tô Huyền thật sự đi thưởng lãm hội tả trường du tập quân sự. Chỉ là lúc tìm người qua tốn sức, mọi người đều mặc bộ đồ rằn di giống nhau, muốn tìm người thật sự rất khó. Nhưng tạ trường du vẫn rất dễ tìm, vì khí chất đó rất khác biệt. Thẩm thanh và thư ngôn cũng qua xem trò, nhưng họ không có hứng với trò này, xem một lát thì cũng rời đi. Thực ra thật sự chẳng có gì hay để xem, cả buổi sáng đều chỉ xếp đội hình rồi điểm danh, 1, 2, 3, 4. Mọi người nghe đến phát phiền, hơn nữa ánh nắng chói chang khiến người ta thấy chán ngắt nên bèn rời đi. Đương nhiên, bao nhiêu người rời đi thì có bấy nhiêu người bù vào, những người đến xem trò ngoài sinh viên Đại học Vân còn có sinh viên các trường khác nữa. Lâm Tố Mỹ nhìn một lúc nhớ ra điều gì, nói với Tô Huyền em đợi ở đây trước chị đi một lát rồi về. Tô Huyền cảm thấy Lâm Tố Mỹ khá đen đủi bởi vì Lâm Tố Mỹ vừa rời đi thì hình như tạ trường Du đã được giải tán, sau đó Tô Huyền nhìn thấy tạ trường Du bước về phía mình. Thời tiết oi bức tạ trường du kéo chiếc mũ trên đầu xuống, mái tóc rối loạn bị ép xuống phẳng lì vì đội mũ, mồ hôi càng khiến nó đen nhánh lấp lánh. Tô huyền hít sâu một hơi, tiểu Mỹ có việc vừa đi rồi. Thế là tô huyền thưởng thức được cảnh người trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt cô chỉ đành yếu ớt thêm một câu chị ấy nói lát nữa sẽ quay lại. Thế là sắc mặt tạ trường du chuyển từ nhiều mây thành con nắng. Tô huyền nhìn tạ trường du hồi lâu, sau đó chợt lóe lên một ý nghĩ, bỗng nói anh anh vì tiểu Mỹ nên mới thi đại học rồi đỗ vào trường bọn em hả? Tạ trường du không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô một cái. Tô huyền cười, trước đây em nghĩ tiểu Mỹ được nhiều người thích như thế, trong đó lại chẳng thiếu những người ưu tú, nhưng vì sao chị ấy chưa từng rung động, xong bây giờ, hình như em hơi hiểu rồi. Có vài thứ không nổi trên bề mặt mà chìm sâu trong lòng. Tô huyền cảm thấy trước đây khi cô và Ngô Thanh Thụ ở bên nhau, nếu bảo Ngô Thanh Thụ từ bỏ việc học đại học hoặc thứ khác thì chắc chắn không thể. Nhưng nếu là tạ trường du, cô cảm thấy anh sẽ sẵn lòng làm thế vì tiểu Mỹ chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là sẽ sẵn lòng. Lúc này tạ trường du nhìn Tô huyền với vẻ nghi hoặc. Tô huyền kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho anh biết. Khi ấy cô nói những lời đó thực ra hoàn toàn phớt lờ nhiễm yến, dẫu sao mọi người đều có thể tùy ý nói chuyện, chẳng ngờ rằng nhiễm yến lại lên tiếng. Lần đầu tiên em thấy tiểu Mỹ bảo vệ một chàng trai như thế. Hình như chị ấy cực kỳ tức giận khi người khác nói vậy về anh. Cho nên anh cố lên nhé. Trong mắt tạ trường du có ánh sáng, ánh sáng đó dần lan ra, hình thành nụ cười mê người. Lúc này lâm tú Mỹ quay lại trong tay cô cầm hai chai nước. Khi nhìn thấy tạ trường du cô hơi bất ngờ vẻ như cố ý các cậu tập xong rồi à. Nghỉ giữa giờ, thế à, vừa khéo tôi mua nước cậu uống đi. Lâm Tú Mỹ đưa một chai nước cho anh. Tạ Trường Du nhìn cô đăm đăm nhận nước. Sau đó Lâm Tú Mỹ đưa một chai khác cho Tô Huyền. Em cũng uống đi, chị không khát chị chỉ mua về phòng ngừa thôi. Tạ Trường Du lại nhìn cô. Lâm Tú Mỹ chạm phải ánh mắt đó như bị bỏng. Tô Huyền vội vàng trả lại nước vào tay Lâm Tú Mỹ. Chị tự uống đi em về trước đây. Lúc về em sẽ tự mua. Tô Huyền hớn hở rời đi. Lúc này Tạ Trường Du lại bị gọi về tập tiếp. Bởi vì mọi người đều không chuẩn bị đầy đủ, rất ít người chuẩn bị nước, vừa thấy nước trong tay tạ trường du, họ đều như điên cuồng. Tạ trường du giữ chặt chai nước trong tay, không cho, không cho bất cứ ai hết. Có điều lý do của anh vô cùng chính đáng, không đủ chia. Dù gì cũng không thể cho người này mà không cho người kia đúng không, thế nên cứ tiếp tục khát đi, dẫu sao khát một buổi sáng cũng không chết được. Trường 95, Tập Quân Sử Lâm Tố Mỹ không rời đi, núp dưới một rừng cây nhỏ, nhìn đội ngũ của tạ trường du từ xa. Trong rừng cây nhỏ gần như đứng kín người, có người của Đại học Vân, cũng có người ngoài trường. Tất cả đều khẽ nói chuyện, một mặt thì chúc mừng mình không tham gia tập quân sự, một mặt thì nghĩ trường họ sau này liệu có tập quân sự không, sau đó thì tiến hành bình luận về đội ngũ cách mình gần nhất. Lâm Tố Mỹ phát hiện giáo quan ôn hòa với con gái hơn con trai rất nhiều. Trong cùng thời gian, con gái có thể nghỉ ba lần, còn cánh con trai chỉ có thể nghỉ hai lần. Hơn nữa đây là lần tập quân sự đầu tiên, lại có nhiều khán giả như thế các giáo quan vô hình chung trở nên nghiêm khắc hơn không ít. Khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu thì cũng tới thời gian ăn trưa, hai tay tạ trường du bận cười mũ và gãi gãi mái tóc đã bị ép xuống, anh chạy bước nhỏ về phía lâm tố Mỹ. Ánh mắt lâm tố Mỹ chăm chú quan sát anh. Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi thôi, anh đã phơi nắng đen sạm đi rồi, nhưng ngũ quan vẫn anh tuấn bức người, cho dù mặc bộ đồ rằn di hơi mộc mạc, trên mặt đẫm một lớp mồ hôi sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, một nửa bị lau đi một nửa bị ánh dương nóng rực hôn đốt, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng bừng như thế, còn nóng rực hơn ánh mặt trời. Nhìn gì, anh cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, khóe miệng lâm tố mỹ thấp thoáng nụ cười, cậu phơi nắng đen đi rồi, tôi đột nhiên phát hiện hình như trước đây cậu chưa từng trắng sắc mặt tạ trường du cứng đờ anh chống hai tay vào eo nhún vai bây giờ cậu nhìn mặt tôi nhìn cho kỹ vào lâm tú mỹ thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo ngũ quan của đàn ông luôn mạnh mẽ hơn mấy phần so với đa số các cô gái vẻ mạnh mẽ ấy làm nổi bật những thứ như kiên cường dũng cảm mang lại cho người ta cảm giác an toàn mãnh liệt đó là thứ trời sinh đã có bây giờ phải để cậu nhìn tôi cho thật kỹ bởi vì sau này sẽ còn đen hơn lâm tú mỹ yên lặng mấy giây rồi mới cười phì Lời nói và yêu cầu thế này, có lẽ chẳng thấy ai con nữa. Đi thôi, cậu không ăn cơm mà Ăn chứ, sao lại không ăn, ăn để chiều còn phải chịu khổ tiếp chứ? Cách sân vận động không xa có một nhà ăn, có điều họ không lựa chọn ăn cơm ở đó vì quá đông người, không chỉ có những sinh viên tập quân sự xong ùa vào mà những sinh viên có ký túc gần đó cũng lựa chọn đến đó ăn. Hai người đi về phía nhà ăn số một. Nhà ăn số 1 cung cấp một vài món khá đặc biệt nhưng đều phải bỏ tiền ra mua, dùng phiếu cơm cũng không được một là vì số lượng ít, hai là tiền nạp phiếu cơm phần lớn đều do nhà nước trợ cấp dùng tiền của nhà nước để hưởng thụ thì quả thực khó ăn nói. Quả nhiên tạ trường Du đến thẳng ô cửa phải trả tiền. Hôm nay khá may mắn có cả thịt bò, tạ trường Du mua luôn một phần thịt bò lớn, một phần miến lạnh và rong biển sợi. Lâm Tố Mỹ được tạ trường Du giao cho công việc trông coi những món này còn anh đi lấy cơm. Tốc độ múc cơm múc thức ăn của các cô bác cấp dưỡng thon thót thành thạo, dù có cả hàng dài người xếp hàng thì cũng chỉ một lát đã lấy xong. Tạ Trường Du quay lại đặt đĩa cơm xuống trước mặt cô, bảo cô ăn trước còn anh đi lấy canh. Nước canh trong nhà ăn miễn phí nhưng bên trong đừng mong trông thấy bóng dáng rau củ chỉ có nước canh không. Song chẳng ai bận tâm bởi vì vốn là đồ miễn phí. Hơn nữa canh này cũng khá ngon. Tạ Trường Du lấy hai bát canh, một bát đặt trước mặt Lâm Tú Mỹ, một bát đặt trước mặt mình. Tạ Trường Du đi về mới phát hiện Lâm Tú Mỹ chưa động đũa, anh hơi ngẩn ra, ngồi xuống rồi mới hỏi cô: Sao không ăn? Cậu không sợ tôi ăn hết sạch thì tà? Cho nên cậu xem đấy, tôi cố ý lấy nhiều thịt thế này để đề phòng cậu mà nghĩ bụng dù cậu có ăn nhanh hơn nữa cũng thừa lại được một hai miếng cho tôi nếm thử hương vị. Lâm Tú Mỹ trường anh im lặng. Bài trí trong nhà ăn vô cùng giản dị, trần nhà cũng không bằng phẳng mà gồ ghề rõ ràng, mô hình kiến trúc dường như vẫn còn. Lúc này chiếc quạt điện bên trên đang quay không ngừng, vì tốc độ quá nhanh mà luôn có cảm giác lắc lư. Tiếng rít của quạt điện ở ngay trên đầu, song lâm tố Mỹ lại cảm thấy tiếng gào thét trong lòng mình còn kịch liệt hơn tiếng quạt. Vừa rồi cô vẫn luôn nhìn tạ trường Du đi lấy cơm. Rõ ràng là chuyện vô cùng bình thường, cô nhìn một lúc lâu, dường như mới phản ứng lại, trước giờ cô đều tự đi lấy cơm lấy thức ăn, hình như lần đầu tiên có người lấy cơm canh giúp cô thứ cảm giác này khá vi diệu và mới mẻ. Trong ánh mắt khó hiểu của tạ trường Du, Lâm Tố Mỹ mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thức ăn trong nhà ăn bình thường, nói quá ngon thì không phải, nhưng bảo khó ăn thì cũng không đúng, có điều ăn kèm với thịt bò và các món nguội này nên bữa cơm rõ ràng rất phong phú. Thịt bò này đắt lắm đúng không? Lâm Tố Mỹ thử một miếng, hương vị quả thực ngon miệng, chẳng trách đắt như thế mà trước giờ chưa thấy còn thừa lại, luôn được bán hết sạch sành sanh Không nhìn giá... Lâm tố Mỹ liếc anh, lời này nói thật có trình độ, vừa nghe đã biết là người có tiền. Tạ trường Du ăn cơm với tốc độ nhanh chóng, ăn hết lại đi lấy thêm một phần cơm rồi bưng qua ăn tiếp. Tập quân sự mệt không? Mệt thì không, nhưng mà nắng, hơn nữa còn phiền phức, có một chuyện mà làm vô số lần cứ lặp đi lặp lại mãi. Tạ trường Du thở dài, thế cậu cố lên, mệt qua nửa tháng là được giải phóng rồi. Động tác ăn cơm của tạ trường Du hơi khựng lại, con người thật sự có thể được giải phóng ư. Hồi cấp 3 thì cảm thấy thi đại học xong sẽ được giải phóng, lên đại học thì lại cảm thấy tập quân sự xong sẽ được giải phóng, lúc sắp học xong đại học có lẽ sẽ cảm thấy tốt nghiệp sẽ được giải phóng. Qua được một bậc thang giải phóng rồi, nếu để cậu cứ mãi ở trong trạng thái hồi cấp 3 thì liệu cậu có phát điên không? Điên thì không đến mức nhưng tôi sẽ tự sát, tạ trường du trở nên vui vẻ. Gặp mấy bạn học ở nhất chung, người này còn hoài niệm thừa trước hơn người kia, nếu thật sự bắt họ quay trở về lúc ấy, chắc chắn người kia còn chạy nhanh hơn người này. Cho nên, thứ người ta hoài niệm ngoại trừ những thứ không thể quay trở lại thì còn cả những trải nghiệm mà đáy lòng mình không muốn trải qua nữa. Nghĩ nhiều thật đấy, tạ trường du nhếch khóe miệng, cũng giống như chúng ta bây giờ cứ luôn hoài niệm hồi nhỏ, nhưng nếu cho cậu quay trở về lúc đó cậu có bằng lòng không? Mịt bùn đất thuốc cháo loãng thách có muốn ăn kẹo cũng chẳng được. Lâm Tú Mỹ nghe vậy, sắc mặt hơi kỳ lạ. Câu trả lời của cô chắc chắn là không bằng lòng, nhưng hiện thực lại là bản thân cô không thể tự lựa chọn. Nếu như không có những trải nghiệm đó, cô chẳng thể thoải mái học đại học càng không thể có sự nghiệp như bây giờ, thậm chí không thể ngồi mặt đối mặt với tạ trường du như lúc này. Cô đột nhiên phát hiện những trải nghiệm của kiếp trước chưa hẳn không phải sự bù đắp cho lần trọng sinh của cô, nó vô hình tăng thêm lợi thế để cô có thể thành công, giúp trái tim phiêu bạt của cô có được chỗ dựa Ăn cơm của cậu đi, không sợ nguội à? Lâm tố Mỹ cậu thích người trắng trẻo à? Hà, sau khi tôi phơi nắng đen đi, thái độ của cậu với tôi ác liệt thế. Lâm tố Mỹ trừng anh, lười biếng nói, ồ cậu từng trắng à? Tạ trường du cười ha ha một lúc, hình như không. Chỉ là màu da bình thường, không liên quan đến trắng, cũng chẳng đến mức quá đen. Nhưng tạ trường Du luôn cảm thấy mình có thể trắng hơn một chút, dẫu sao có màu da này rất có thể là do bản thân anh không chú trọng, hồi nhỏ ra đồng phụ việc chắc chắn phơi đen một chút, bình thường anh cũng chạy bên ngoài, không đen mà được à. Hai người ăn cơm xong, lâm tố Mỹ bảo tạ trường Du về ký tốc nghỉ ngơi, còn cô cũng tự về phòng mình. Hôm nay cô đã trốn một tiết học phải về ký tốc học bù bài với hội Thô Viện, còn phải xem có cần làm bù bài tập hay không. Tạ Trường Du tham gia tập quân sự, Hội Quách Chí Cường nghe nói thì cũng lũ lượt chạy đến xem trò, họ chỉ có thể xem vào buổi sáng vì dẫu sao buổi chiều phải chuẩn bị thức ăn để tối đón khách. Thi thoảng lúc đến sân Vân Động, Lâm Tố Mỹ cũng bắt gặp họ, sau đó bị Hội Quách Chí Cường gọi qua cùng thưởng thức dáng vẻ tập quân sự của Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng mà khi cô nhìn vào mắt Hội Quách Chí Cường... Ha ha ha, tạ trường du cũng có ngày hôm nay, người ta bảo nó làm gì thì nó phải làm nấy, không dám nói hai lời. Để giáo quan đó dạy nó làm người, phải quất mạnh nó mấy phát. Tao cảm thấy bây giờ nó chắc chắn cực kỳ đau khổ, hận không thể tẩn giáo quan một trận. Bọn nó đang làm gì đấy? Cởi mũ hà, chuyện này mà cũng phải dạy nữa. Chuyện dễ ợt như thế, có ai không biết làm chứ? Đây là chào à, Dư Đại Khánh cũng học theo. Có phải thế này không, tao làm thế này có giống không? Hội Quách Trí Cường vội phụ họa giống, cực kỳ giống, làm tốt hơn Tạ Trường Du nhiều. Lâm Tố Mỹ nghe một hồi, ánh mắt nhìn họ vô cùng vi diệu, sao nghe cứ như họ có mối hận thù sâu sắc với Tạ Trường Du vậy. Nhưng mà khi đi bước đều không gập gối, Tạ Trường Du nhận được đái ngộ đặc biệt Hội Quách Trí Cường không thốt được nên lời nữa. Hình như giáo quan đó có việc phải rời đi nên chỉ thẳng vào trong đội ngũ. Cái cậu đẹp trai kia cậu ra đây. Đúng, chính là cậu, nhìn người khác làm gì, chẳng lẽ cậu cảm thấy người khác đẹp trai hơn cậu à? Một câu nói khiến cả đội cười ha ha. Bây giờ tạ trường du mới bước ra khỏi hàng, chạy bước nhỏ đến trước mặt giáo quan, đứng thẳng, hỏi giáo quan có dặn dò gì bằng giọng nói sang sảng Giáo quan đó có vẻ rất hài lòng vì tạ trường du nhớ rõ quy định, vỗ vỗ tạ trường du. Bây giờ tôi có việc phải đi xử lý, cậu giúp tôi huấn luyện mọi người, có thể làm được không? Được à, giáo quan đó hơi không yên tâm. Cậu thử trước xem, quả nhiên tạ trường du đứng ngoài hàng, bắt đầu hô khẩu lệnh trước tiên là điểm danh rồi cho dàn hàng, tiếp đó là một vài thứ bình thường được dạy. Sau đó anh mới bắt đầu cho bước đều bước, mỗi một động tác đều có quy cách nhất định, anh kiểm tra từng người một, ai cao chân thì hạ xuống một chút, ai nhấc chân hơi thấp thì lại nâng lên. Giáo quan đó nhìn một lúc rồi cũng không đánh tiếng mà tự rời đi luôn. Trong hội Trương Thành An cực kỳ không phục thằng này đúng là quá đáng quá rồi đấy, đến chuyện tập quân sự cũng được giáo quan coi trọng còn được cho ra chủ động huấn luyện người khác nữa. Trong thời gian tập quân sự, việc làm ăn trong quán của hội quách trí cường đắt khách hơn trước một chút nhất là sau khi kết thúc giờ tập quân sự sẽ luôn có những tân sinh viên mặc bộ đồ rằn di đi ra ngoài trường muốn ăn một bữa thật ngon để bù đắp lại những khổ cực họ đã chịu cả ngày. tạ trường du cũng dẫn người đến. Mấy người phải tập quân sự này không nhất định đều là sinh viên lớp mình mà còn cả các bạn lớp khác. Mọi người ở cùng đội nên giống như tạm thời hợp thành một lớp cũng sinh ra chút tình cách mạng nên cùng nhau ăn cơm. Tạ trường Du dẫn người đến, hội Trương Thành An chắc chắn sẽ giảm giá. Tạ trường Du đề nghị giảm để giá còn 88% giá gốc đó là con số may mắn. Sau đó đề nghị này bị phản bác vì quá khó tính, vì thế họ giảm còn 90% giá gốc 90% thì họ dễ tính, chỉ cần giảm đi tổng số tiền với đơn vị bé hơn kế tiếp là được rất đơn giản, 9 đồng thì giảm 9 hào, 8 đồng thì giảm 8 hào. Tạ trường Du và mấy tân sinh viên ngồi cùng nhau, nội dung nói chuyện không ngoài mấy chủ đề, ngôi trường cấp 3 của mình, thầy cô cấp 3, sau đó cũng sẽ kể sao lại lựa chọn đại học văn. Có người coi Đại học Vân thành ước mơ và mục tiêu cũng có người chỉ đành ấm ước lựa chọn Đại học Vân vì không đỗ ngôi trường lý tưởng. Suy nghĩ khác nhau, cuối cùng đích đến giống nhau. tạ trường dù cũng có thể nhìn ra thi thoảng khi đến chào hỏi họ trong mắt Hội Dư Đại Khánh toát ra vẻ hâm mộ anh giả vờ như không nhìn thấy. Có vài thứ không phải nỗ lực là có được anh chỉ khá may mắn mà thôi, đừng nói đến việc Hội Dư Đại Khánh có thể hạ quyết tâm thực hiện hay không, cho dù có thể thì cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt mà rất nhiều người đương nhiên phát hiện ra quan hệ giữa Tạ Trường Du và ông chủ hai quán ăn ngoài trường, vì thế lúc ăn cơm luôn thích gọi Tạ Trường Du đi cùng, bởi vì gọi Tạ Trường Du thì có thể được giảm giá. Nửa tháng mau chóng trôi qua, hôm kết thúc tập quân sự, Lâm Tú Mỹ cùng hội Thô Viễn, Thẩm Thanh thư ngôn đều đến sân vận động xem, bởi vì lãnh đạo nhà trường cũng sẽ xuất hiện khiến người ta luôn cảm thấy có khí thế rất mạnh mẽ. Đây là ngày nộp thành tích Trước tiên là lãnh đạo trường phát biểu, những câu nói dài lê thê đó phiên dịch lại cũng chỉ là tập quân sự để nhằm tăng cường thể chất cho sinh viên và bồi dưỡng tinh thần đồng đội, vân vân Mà kéo quốc kỳ và hát quốc ca luôn luôn là tiết mục không thể thiếu. Đến đám người đi xem cho cũng cùng hát khi quốc ca vang lên tầm mắt chạy theo lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng cho đến khi thấy nó phấp phới đón gió. Sau đó là lúc các sinh viên thể hiện thành quả. Từng đội xếp hàng ngay ngắn bước về phía trước những bước chân đều tăm tắm vang đội trên sân vận động cũng vang vọng vào tai tất cả mọi người. Luồng đam mê vọt lên theo tiếng vang kích động lạ thường, một ngọn lửa bốc lên phừng phừng nơi lồng ngực. Đây có lẽ là sức hút của tập quân sự nhỉ. Khi không nhìn thấy cảnh tượng này, ai lại có thể nghĩ được rằng những bước chân này lại chấn động tâm hồn đến thế. Tiếng rầm rầm ấy vang vọng lên bầu trời trên sân vận động, những cử động đều tâm tắp ấy rội đến trái tim mỗi người từng nhịp từng nhịp, sau đó rất nhiều cảm xúc phá bỏ tường ngăn chui ra ngoài. Mắt lâm tố Mỹ hoe đỏ cô cũng nhìn thấy rất nhiều người đã khóc, mọi người không nói ra được nguyên nhân, song tình cảm ấy dâng trào. Cho đến khi tất cả các đội diễu hành xong, các lãnh đạo tiếp tục nói chuyện đại khái là lần tập quân sự này vô cùng thành công, sau đó dặn dò mấy lời với sinh viên. Lúc chính thức kết thúc có vài tân sinh viên tham gia tập quân sự cảm thấy mông lung, có vài người sung sướng hớn hở, không biết là đội nào tiên phong hô tên của giáo quan, sau đó vây quanh giáo quan nâng thầy lên, mọi người cùng tung giáo quan lên không trung Có đội thì ném mũ lên không trung thoáng chốc giữa bầu trời đều là mũ, dây đai vân vân, một vài nữ sinh thì ôm lấy nhau khóc hòa một trận. Tiếp đó một lúc sau... Mọi người gần như đều ăn ý đi tìm mũ và dây đai của mình, những món đồ tìm được có phải thứ mà mình ném hay không đã chẳng còn quan trọng. Giữa rất nhiều bóng dáng mặc bộ đồ rằn di, một người bước những bước chân kiên định chậm chậm tiến về phía cô, trên mặt anh có nụ cười vô cùng rạng rỡ anh đi đến trước mặt cô, nói với cô, bây giờ nhìn mặt tôi. Lâm Tố Mỹ lại nhìn anh một hồi. Đen hơn hả? Không phải, phải để cậu nhìn cho cái dáng vẻ đen sạm của tôi, bởi vì sau này tôi sẽ chỉ trắng thôi, sẽ không đen như thế này nữa. Ủa còn đáng để kỷ niệm hay sao? Sau khi kết thúc tập quân sự, ngay chiều hôm ấy tạ trường du ngồi thẳng xe khách về Định Châu. Định Châu cũng coi như huyện lớn ở cạnh thành phố Vân, nhìn số lượng xe khách là biết người ở Định Châu và một huyện khác luôn nhiều nhất đội xếp hàng lên xe luôn dài nhất. Bây giờ ngồi xe khách không còn thiếu quy củ như trước đây nữa, mà nếu đến bến xe tìm xe thì vì người ở huyện Định Châu nhiều nên xe ca tối cũng chạy đến khá muộn. Tạ trường du ngồi trên xe khách thì luôn có cảm giác cực kỳ kích động. Đây chỉ là bắt đầu thôi, anh thầm nghĩ. Khi anh xuống xe đi về phía nhà hàng, vậy mà chạm mặt Tạ Trường Bình ngay giữa đường. Tạ Trường Bình không đi một mình mà bên cạnh chị còn có một người đàn ông, hai người khẽ nói chuyện, nhìn nét mặt đã biết bầu không khí hài hòa phả ra mùi yêu đương. Tạ Trường Du đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào hai bàn tay nắm chặt của Tạ Trường Bình và người đàn ông kia. Tạ trường Du nhìn một lúc cũng chẳng nhúc nhích hơi xấu bụng nhìn họ đi về phía mình, chờ mong xem đến lúc nào họ phát hiện ra mình, sau đó sẽ con nét mặt gì. Quả nhiên, khoảnh khắc tạ trường Bình nhìn thấy tạ trường Du chị lập tức rút tay về, chừng tạ trường Du như thấy ma quỷ, sau đó mặt chợt đỏ bừng. Tạ, tạ trường Du, mày đứng đây làm gì? Mày không biết có thể dọa chết người ta à? Tạ trường Bình cố khiến mình trở nên tự tin đường hoàng hơn. Không làm chuyện xấu mà còn sợ người ta dọa à? Ánh mắt tả trường du rơi trên khuôn mặt người đàn ông trong thoáng ngắn ngủi. Tả trường bình càng đỏ mặt nhất thời hơi bối rối, vậy mà lại muốn bảo tả minh sinh mau rời đi cảnh tượng này quá lúng túng, quá ngại ngùng, rồi chị lại oán hận sao tả trường du lại chạy về vào lúc này làm gì. Tả trường du ngẫm nghĩ, anh là, tả minh sinh, tả minh sinh kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt tả trường du, như rất lấy làm lạ về chuyện cậu chàng này lại biết mình, đi lên trước. Phải tôi là tả minh sinh. Tạ Trường Du lười biếng nghiêng đầu qua, "Ừm, có thân phận khác không?" Tạ Minh Sinh rối bời, trước tiên nhìn Tạ Trường Bình, phát hiện chị đang rất căng thẳng, chẳng hiểu sao anh có một luồng cảm xúc kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Tạ Trường Du. "Tôi, tôi là bạn trai của Tạ Trường Bình, tôi thích cô ấy, cô ấy cũng thích tôi, hai bọn tôi đã đến với nhau rồi." Tạ Trường Du gật đầu, không nói gì khác. Tạ Trường Bình nhìn bạn trai mình, hơi kinh ngạc, sau đó là sự an tâm khó nói. Sau khi bảo bạn trai mình rời đi tạ trường Bình mới cùng tạ trường Du về nhà hàng. Cả đường đi tạ trường Du đều yên lặng, ngược lại khiến tạ trường Bình hơi căng thẳng. Sao mày không hỏi tao bất cứ điều gì? Trời phải mưa con gái phải gả chồng, ai có thể quản được? Nhưng mà mày không quan tâm tao một chút gì à? già đầu thế này rồi, khó lắm mới có người rước đây vui còn chẳng kịp ấy tạ trường bình đá tạ trường du một cú tạ trường du đâu thể để tạ trường bình được như ý nhanh nhẹn tránh đi còn tặng tạ trường bình một nụ cười khiêu khích khiến tạ trường bình tức nghẹn tạ trường bình hừ hừ mấy tiếng rồi mới có kỉnh hỏi anh mày cảm thấy anh ấy thế nào cuộc sống là của bản thân chị người ta là người sống cùng chị sau này chị chỉ cần biết cảm nhận trong lòng mình là được tất cả đều do chị tự làm chủ Tạ trường Bình yên lặng một lúc lâu rồi gật đầu chị hiểu, tạ trường Du sẽ không nhúng tay vào chuyện của chị, tình cảm và hôn nhân đều do chị tự quyết định. Chỉ là tạ trường Bình cũng hơi mông lung, trước đây thì ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, bây giờ hình như lại hy vọng người ta có thể đưa ra một vài đề nghị hoặc quyết định giúp mình cảm xúc như thế đúng là phức tạp. Tạ trường Bình cũng không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Sao mày lại đen gì thế này, đi đào than à? Tập quân sự, cái gì? Tạ trường bình suýt thì nhảy trồm trồm. Mày chạy đi làm lính hả? Chẳng trách lâu thế cũng không về nhà, không thể liên lạc với nhà, mày đi làm nhiệm vụ đặc biệt à? Tạ trường Du, tạ trường bình hít sâu một hơi. À à à, chuyện này cũng không được nói. Tạ trường Du thở dài, giơ tay vuốt mặt. Đây biến mất lâu như thế là để đi học tham gia thi đại học đây và một vài bạn học ra ngoài thăm thú thế giới. Bây giờ khai giảng rồi, nhà trường tổ chức tập quân sự. Bây giờ kết thúc tập quân sự, đây về nói với mọi người một tiếng rằng bây giờ đây đã lên đại học rồi, là sinh viên năm nhất đại học Vân. tạ trường Bình cứng đờ người một lúc lâu, mỗi chữ chỉ đều có thể hiểu được nhưng vì sao khi ghép chúng lại với nhau nghe lại ảo diệu như thế chứ. tạ trường Bình tốn thời gian rất dài mới phản ứng lại được rằng tạ trường Du đã chạy đi thi đại học. Sao mày lại, sao lại học đại học? tạ trường Bình vẫn hơi khó hiểu. Chẳng có gì khó hiểu cả, nếu anh nhụt chí vì vấn đề đại học vậy thì đi chinh phục dẫm qua hố chủng này. Có người bị núi cao trước mắt hù sợ bèn rời đi, có người sẽ trốn tránh, cũng có người lựa chọn chinh phục. Sao đen xì thế này, đi đào than à? Đây là câu đầu tiên Trần Tư Thuyết nói sau khi nhìn thấy con trai. Tạ trường Du chỉ cảm thấy bà chị mình quả nhiên là con ruột của mẹ, phản ứng giống hệt nhau. Không phải con đi tham gia tập quân sự nên phải phơi nắng. Đi làm lính à? Trần Tư tuyết hơi biến sắc, làm lính có nguy hiểm không? Có cần đi chiến đấu không? Xảy ra chuyện thì làm sao? Chẳng trách mày không liên lạc với bố mẹ. Cái thằng này, sao lại không bàn bạc với bố mẹ chứ? Thêm một bằng chứng cho thấy quả nhiên là mẹ con ruột. Tạ trường Du chỉ đành giải thích tập quân sự không phải là đi làm lính tuy có tư quân sự nhưng đó chỉ là một hoạt động do trường đại học tổ chức sau khi khai giảng nhằm nâng cao ý thức yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước và rèn luyện sức khỏe, vân vân Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nghe đến đây thì đều chưa hiểu là ý gì. Tạ Trường Du chỉ đành nói con rời nhà lâu như thế là để đi học thời gian học quá ít, chỉ khoảng hơn nửa năm con sợ bố mẹ lo lắng nên không nói gì, bây giờ con đã đỗ đại học như mong muốn nên quay về báo tin tốt lành cho bố mẹ. Đã đỗ đại học, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết đều hít sâu một hơi, cảm thấy có quá nhiều thứ muốn hỏi, song nhất thời lại không thốt được thành lời. Vì sao Tạ Trường Du không nói ngay từ đầu? Rất đơn giản, đưa ra quyết định này, bản thân anh kiên định, nhưng người thân bạn bè xung quanh chắc chắn sẽ khuyên anh, một là anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện đó, hai là anh hy vọng quyết định ảnh hưởng tới tương lai của bản thân này do anh làm chủ. Một lúc lâu sau Trần Tư Tuyết mới nhớ ra điều gì? Đại học Vân chính là trường tiểu Mỹ học à? Tim tạ trường Du này mạnh, sau đó anh nhìn sang mẹ mình. Trần Tư Tuyết đã cười hớn hở, nghe nói trường đó tốt lắm đúng không? Mẹ nghe thấy lúc Trần Đông Mai khen con gái bà ta rồi, chính là đại học vân đó, ngôi trường đại học tốt nhất thành phố vân mình. Con trai mẹ giỏi quá đi mất, vừa thi đã đỗ ngôi trường đại học tốt như thế rồi. Nhịp tim tạ trường du phục hồi tần suất như bình thường. Trần Tư tuyết cực kỳ kích động, có thể không kích động được sao? Đỗ đại học là chuyện giỏi giang biết mấy nam ấy khôi phục thi đại học mấy trí thức đó gần điên luôn rồi, từng người đi dầm mưa, vừa khóc vừa cười làm mấy người họ sợ hết hồn, còn tưởng là đầu óc người ta có vấn đề nữa, kết quả mới biết là hội trí thức kích động vì tin tức khôi phục thi đại học, sau đó họ cũng hiểu được ý nghĩa của thi đại học. Khỏi cần nhắc đến thằng nhóc Tống Nguyên của nhà họ Tống, chỉ đỗ đại học thôi mà bà Cát Hồng đã hoang hoang tuyên truyền con trai mình giỏi giang, khi ấy còn ẩm ý một trận vì chuyện trường của Tống Nguyên không bằng trường của Lâm tú Mỹ. Còn cả Lâm Chính nhà Lâm Kiến Đảng giờ vừa mới tốt nghiệp đã đến nhất trung làm thầy giáo. Nhờ Lâm Chính mà quán của nhà họ Lâm mở thẳng trong trường, nghe nói lúc tan học rất nhiều học sinh đều đến đó mua đồ, không biết kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Hồi ấy Trần Tư Thuyết nghe rằng ngôi trường Lâm Chính học còn chẳng bằng trường của Lâm Tố Mỹ. Nếu tạ trường du học ở ngôi trường của Lâm Tố Mỹ thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Đừng nói là Trần Tư Thuyết kích động tạ Minh cũng cực kỳ kích động. Tả Trường Du yên lặng nhìn bố mẹ mình, hình như đột nhiên phát hiện họ vui mừng đến độ như hận, không thể lập tức ra ngoài tiên truyền rằng con trai họ có tiền đồ có tài cán, đã đỗ đại học rồi. Phần 7 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoc.com